Thầy, thầy không có biết mà thầy còn bao nhiêu tiền Thầy có không biết thầy sẽ đi đâu, thầy làm gì thấy không? Thầy không có biết cái chuyện đó mà thật sự ra thầy thấy thầy không có lo Nhưng mà mỗi một ngày là khi mà thầy có cái ấn sắc của Thượng Đế làm việc là người ta sắp đặt cho thầy hết Sắp đặt ngày đó làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì tháng đó làm cái gì, năm đó sẽ làm cái gì 5 năm, năm nữa sẽ chuyện gì xảy ra là Người ta tiên đoán hết, người ta làm là lo liệu hết rồi Thấy không Thành ra những cái gì mà thầy an bài ở trong vô vi đó là không phải chuyện mà hai chục ba chục năm đâu mà có chuyện nhiều khi cả trăm năm mấy ngàn năm đó Thế nên là cái, cái cái việc mà khi mà Đức Phật Thích Ca Ông nhập dịch á Ông mới ký thác lại, ông nói trong kinh á Ông nói về sau này để Phật Di Lạc ra đời Thì khi nói chuyện với vị, cái vị Bồ Tát đó là lúc đó là một vị Phật Vị Bồ Tát đó là Di Lạc lúc đó đó Thì ạ Cái ông đó đó, ông mới nguyện là khi ông xuống thế đó, ông sẽ dụng tất cả mọi phương tiện để ông độ chúng sanh tất cả mọi phương tiện Dùng tất cả mọi phương tiện thì khi mà mình đọc cái đó, mình không có hiểu kinh ngày xưa đọc, không có hiểu phương tiện gì Nhưng mà ngày nay khi mà mình thấy rồi đó, mình mới hết hộn Cái phương tiện mà thầy sử dụng đó Ừ, Nguyệt, tôi nghe, là Nguyệt Cái phương tiện thì mà tôi nghe, tụ... phương... là, anh nghe đây Nguyệt, tôi đang nghe Thì cái phương tiện mà, cái phương tiện mà mà thầy đang sử dụng đó là cái gì audio theo mà cái mạnh nhất là cái internet tất cả những cái gì lời nói của thầy đã đi khắp thế giới tức là nhìn về cái phương diện tâm linh đó, à, hồi xưa Phật em gì là ông nói ta sử dụng mọi phương tiện để độ chúng sanh trong cõi ta bà thì làm đồ sao thì nhầm cái khi internet đó, nó mạnh nó nói mà Cái lời nói của thầy nó đi khắp thế giới Hình ảnh của thầy lưu lại khắp thế giới, băng giảng bài thơ của thầy Rồi thầy không những thầy, đâu phải là thầy làm những cái việc mà gọi là uh, Audio video mà thầy làm Thầy đổ luôn ca, ca sĩ, Hoàng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thi, Hoàng Thi Thơ, Phạm Nguy Thấy không? Rồi nhiều nghệ sĩ lắm, Rồi ngay các nghệ sĩ Xuân Cơ Phát nữa Hello Anh nghe Đăng Huyệt Không Chào mừng nghe không? Chào mừng <cười> Hello? Mời nghe không? Xin chào Chắc phải mời người cô lại Thành ra đó là một cái uh, là trò mỹ nhiên ha? Mỹ nhiên lên rồi thì Thành ra cái phương tiện của Thầy là nó Nó nó, nó, nó gọi là Cái lời mà ngày xưa Phật Thích Ca mà Ký Thác cho Đức Di Lạc á Mà Di Lạc mà nói là phải sử dụng mọi phương tiện Để độ tất cả chúng sanh trong cõi ta bà Thì mình thấy bây giờ Cái lời đó nó ứng ra trong khoa học là mỗi xuân tiện rất là thầy dùng sử dụng ngay cả những bài thơ, những câu hò, những câu nhạc, và những nghệ sĩ rồi thầy dùng những cái phần âm, rồi thầy dùng thiên liêng Dùng mỗi xuân tiện, rồi thầy chỉ cho ngủ cầm hí Thầy chỉ cho ăn uống dưỡng sinh Tức là nếu mà ngồi mà ngắm lại Là thầy hỗ trợ cho tốt, hối đà, không có thiếu một cái gì hết Thì thành ra là mình thấy là cái cái việc mà, mà ngày xưa đó mà mà mà cái lời hứa của của phật tích ca nó là về cái formula cộng xuống ông sẽ làm đi cái thời đại tới có mấy ngàn năm năm sau đó thời đó là bây giờ là bây giờ đó. Thì thấy trong cái phương tiện đó ngay cái vấn đề ăn uống cũng vậy thầy cũng rất là được trương cho mọi người ăn uống đúng và các chị cái chị Xuân Hồng đó đó chứ năm nay chế 70 tuổi vậy bảy mấy á, mà bữa ngồi nói chuyện với chị B Cái này đang nói chuyện một ngày lấy một đêm nha chuyện này bắt qua chuyện kia. Má cũng vật tròn chạy. <cười> thì là nó chỉ chỉ ngồi bữa ngồi nói chuyện với chị thì anh mấy ngồi nói chuyện vui lắm. Bạn đạo lâu ngày gặp lại thì thì anh mấy chỉ cho anh hỏi của mọi người. Mọi người ở trong đó đó thì à, ngồi nói chuyện thì anh mấy ngồi cái phương pháp mà ngồi lên ngồi xuống mà bữa anh chỉ cho mọi người đó. Anh liệu họ làm thử chỉ có một người trong đó mười mấy người chỉ có một người làm được thôi Chị bê làm có không được nữa. không có ai làm được hết là cái chị Xuân Hồng đó anh nay chị bảy mấy tuổi mà chỉ làm được mấy người kia nhìn là thấy ớn rồi à, có um, cái anh Trung Vũ Điện mà cái anh mà hay gửi email này nó không nói là tôi ngồi xuống là ngồi luôn ngồi không nổi nữa ngồi xuống là ngồi luôn á ngồi vậy không được sao không thành ra khi mà hỏi ra thì chị đó chỉ ăn uống rất là đúng chỉ không có ăn gạo trắng nha mà thật sự thầy cũng vậy nó thầy là dùng mọi phương tiện cái độ mình thầy dạy cái xác thầy không có ăn gạo trắng tại vì cái gạo trắng trời chút nha anh quả anh gọi anh đó nha trời chút nha em không nghe người nó lên thanh à mà gọi phải đâu có nghe được tại vì anh nói được mà nghe tao nói chuyện được. Sao sao nãy giờ la không được hay sao? Có phải tại vì anh làm rất là dễ, anh chỉ lên lên computer, anh bấm cái rất command down nó xuống thì anh tao nó có tiếp web. Anh yeah. nó không có hỏi cái gì tùm luôn mà đó nó chỉ cần download rồi anh cho cái account, yeah. account của anh là cái Yahoo chẳng hạn Yahoo thì là Lý Thanh Thanh Hoà thì nó Yahoo đó cầm lại là... anh có cái đó làm vô được rồi. Ờ yeah. anh đăng ký cái đó vô rồi rồi trong đó đó anh được register thì anh cứ để mấy cái tên chứ hạn như là anh lấy cái... hả? Anh lấy cái tên gì giống hạn hạn như là Thanh Thanh Hoà rồi, rồi rồi khi mà <cười> anh <boring> <cười> Rồi thì anh đăng ký cái đó đi em sign cái đó. <cười> <cười> à <Chịu phải> <cười> à, à, chui. à chui đi. À, đâu Bây giờ anh delete cái đó ra hoặc là anh lên computer cổ... Anh lên computer có cái speaker, có microphone cắm vô thì anh nói chuyện Anh em chờ, anh chờ chút xíu Có ai tắt cái gì đó, rè rè quá tắt đi giùm được không? Nếu mà không có nói chuyện, tắt giùm được không? Hello? Không phải anh hết Không phải anh mấy người Bây giờ qua đi làm liền đi, người ta chờ ha Rồi xong rồi thì anh đăng ký vô thì anh anh cho em cái cái nick name rồi rồi mọi người mới cộng tên mình vô được rồi mới vô đây được nha. Dễ lắm không có khó đâu. Ừ, chào anh. Thấy không? Lòng cộng lòng cộng không có làm được. Cái chuyện nó dễ, tại anh không có quen làm. Thành ra đó là cái cái cái chị chị chị ăn uống rất là kỹ. Chỉ ăn những cái là lần sau tức là chỉ không ăn gạo trắng mà thầy cũng không có ăn gạo trắng nữa. Thấy không? Thầy không có ăn gạo trắng Tại cái gạo trắng á, là nó chỉ còn chỉ có cái đường thôi, chứ nó không có cái gì khác hết trên á Ừ Khương ơi Dạ em nghe anh ơi Nhưng Nguyệt không có vào được hay sao vậy? Tụi chị Nguyệt chắc sống đang yếu quá, chị mới ra được chút xíu là lại vô rồi ra để em cộng chỉ vô để Vừa mới thấy chị vô được mà lại bị ra rồi Ừ Thì thành ra cái gạo trắng đó là cái gạo mà, mà hỏi chỉ ăn cái gì thì chỉ ăn Cái cái, cái gọi là millet là cái bobo bo nè Cái quinoa đó rồi. Cái chữ quinoa đến phần là Q-U-I-N-O-I hay cái gì đó Cái gạo đó hay cái gạo đó khi mà trộn lại với nhau hay gạo lứt đó Nấu thành một cái đồ cơm Thì cái gạo đó là cái gạo nó ăn rất là bổ Mà nó dinh dưỡng tại vì nó còn nguyên những cái hạt cái mầm ở trong đó Còn cái gạo trắng đó Ăn nó cũng giống như ăn một cục đường vậy đó Nó, nó làm cho người ta mập mà mà nó không có cái phố trong đó. Thấy không? Thì thành ra khi mà hỏi ra thì chỉ ăn uống như vậy. Cho nên nhiều khi chỉ nói chỉ lên San Jose chỉ chỗ có chỉ cách của anh nó cũng khoảng chừng 2 tiếng lái xe. Thì chỉ hay xuống dưới này thì chỉ chơi với bạn đạo thì chỉ xuống đây á. Anh mời chỉ đi ăn chứ đó chỉ không có ăn ngoài đường, chứ không có dám ăn cái gì ngoài đường tại vì chỉ không có quen rồi. Ăn cái gạo của chỉ quen chỉ ăn cái chứ quen rồi. Thành ra chỉ ăn ra đường thành ra cái da mặt hay cái gì mình chỉ tốt lắm. Cho nên cái vấn đề ăn uống đó, dinh dưỡng đó, là mình phải lo cho cái xác. Là cái chuyện đó là chỉ làm đúng theo lời của thầy đó là thầy hồi xưa thầy ăn cơm đó gọi là microbiotic là cái gì đó, anh không anh không nghe cái chữ thôi nhưng mà anh biết nó là cơm dưỡng sinh đó, các bạn ăn đúng theo cái cái âm dương dưỡng sinh đó. Thì tại sao thầy phải làm cái vậy? Tại vì cái xác của mình đó, nó cần cái đó lắm. Tại anh ý có một thời gian mà anh ăn gạo lứt không á ha. Ăn ăn mà gạo lứt không á đừng có pha cái tạp nhặt vô. Tức là chỉ có gạo lứt, rồi anh ăn một lấy mấy cái miếng mà nó gọi là hamburger mà nó bán chai ở bên Việt Nam chứ không có, bên đây nó có bán, anh lấy cái đó rồi chứ em xì dầu, trưa đi làm, có ngồi ăn vậy thôi, ăn quanh năm. Xong cái thời gian nó ngồi thiền, đi rất là mau, rất là dễ xuất đi, mà đi tới những cái chỗ mà có những cái thắng cảnh ngơi là mình nói thôi mà không có khoe nhưng mà cái đó là những cái thắng cảnh ngơi là mình trước á, những cái cảnh vật đó là chỉ là mình chỉ chiêm ngưỡng, mình nhìn thôi là mình phải hiểu là mình chỉ cứ xúc động, là mình chỉ xúc động thôi chứ không có nói nên lời được Thành ra, mà thời gian sao mà không ăn cái đó, đó mà ăn cơm trắng, ăn tạp nhập, ăn tụng nâm nhô đó, là là đi không có được Thì, thì rõ ràng là tại sao mình có mình tu mà mình còn phải ăn uống kỹ như vậy là tại vì cái vấn đề ăn uống dinh dưỡng á nó, khi mà tiệt phẩm đem như cơ thể đó nó tạo thành cái luận điển khí âm và khí dương nó nuôi dưỡng cái cơ thể của mình nó đưa khi mình làm cái pháp luận chuyển Nó đút kết cái khí đó, là đèm lệnh đù cái ốc Và Cái khí đó mà tinh chất á Nếu mà cái khí đó mà là tinh chất, đó là um, tinh luyện, là nó lạnh sạch đó Thì đi rất, đi rất là mạnh, cũng giống như nhiên liệu vậy Vì chạy xe mà xăng, mà pha nước, pha nhớt làm sao mà xe nó chạy được đúng không? Còn xăng nguyên chất của nó là bỏ vô cái là nó nổ mái nó Tay rất là mạnh Thành ra người ở đây mình tu á Mình phải ăn uống mình Ăn uống gìn giữ, giữ cho kỹ à. Tại vì anh, thân, khi ra đường ăn uống dầu mỡ nhiều lắm nó cũng rất là hại, em biết Nhưng mà cũng cố gắng mình giữ thôi Mình ăn uống là cử thịt này nọ, những chất đó khi mà mình luyện đạo đó là đi không có lên được đó, Không có nguyên tắc này Tại vì khi mà nó có cái luồng điển mà muốn phát xuất đi ra đó là phải, phải tinh luyện, tinh hoa nó là phải sạch Và Nó có cái thịt thú, có những cái chất trượt nặng nề, chất dơ nó là nó đi không được Xăng á, giống như xăng thôi Xăng bây giờ mà xăng pha nhớt hay là xăng mà pha dầu quả hay là xăng pha nước thì làm sao mà xe nó chạy được Đúng không? Thì đồ ăn cũng vậy đó Thế mọi người mà cứ thử thì Thử ăn Đúng mà à, Ăn gạo lứt đó Có để cái âm thanh về người sao nghe ồn không? Bên chợ chị Nguyệt ấy, lâu lâu nó hay bị lên đó chị. Chị có cái chỗ cái loa chị. Yeah, yeah. Yeah. nếu mà không muốn nói mình tắt ha. Ừ không có nói thì mình tắt. Thì thành ra là cái cái vấn đề mà ăn uống nhẹ rất là kỹ chỉ rồi cho nên chỉ trong lúc mà làm ngồi nói chuyện chỉ có mình chỉ là đứng lên đứng xuống ngồi lên ngồi xuống được thôi. Không ai làm được hết. Mười mấy người ngồi đó. đó. Nghĩ nếu mà người không có nói chuyện bị tắt hả Nguyệt nhưng anh không có nói anh cũng tắt hả, anh đỡ ồn Nguyệt là anh gì vậy? Nguyệt hình như đang, đang rửa chén <cười> Rồi. Cái chị Nguyệt đang rửa chén, chị không có nghe Con ngồi đó té con. Làm gì làm một việc thôi. <cười> thì à chị B đó thì chỉ à, bữa hôm lên nói chuyện á chị cũng vui. Chị chị kể là những chuyện ngày xưa rồi chỉ có hai cái con cá ở đây mà nó trị như người nhà vui vẻ thôi không có gì quan trọng mà chỉ có mấy con con con vẹt đó, mấy con cá to đó khôn lắm. Đó. Thầy trước kia thầy mất á là thầy chín tay thầy đi mua cho hai con đó, thầy làm cái gì là thầy cũng có ý hết trơn. Thì sắp đặt đâu đó rồi thầy mới đi. Mà hai cái con đó nó khôn lắm, đi đâu về cái đi đâu đó niệm Phật chưa. Khôn cái mức vậy đó. Ừ, nay có niệm Phật không, có thiền không nó hỏi nó nói chuyện tiếng Việt đó nó nói chuyện như giống như người ta vậy, khôn lắm. Mực <cười> đang làm gì vậy? Ờ nãy giờ tránh. không Tôi không có biết. Rồi à Rồi sao rồi, mọi người có chuyện gì kể nghe không? Ví dụ mà động đất anh nghĩ sao, anh mua hôm hay là anh điên đi nghỉ mát mấy tháng hôm thì sao? Anh, anh... anh đâu có gì đâu, đâu có sợ động đất đâu I know, nhưng mà uh, anh có plan gì không? Thì là sĩ, lúc nào ở trong nhà mình cũng phải trữ đồ ăn với nước vậy thôi Tại vì ở bên Việt Nam á, thì hoặc là mấy cái tứa ban kia thì nước nó có thể nó còn nhưng mà ở cái tứa ban của anh ở là California năm nay là nó hết nước rồi Hồ nước nó trầm trọng nó nỗi mà bây giờ nó không có cho tứa cây nữa Thấy không? Thì mình phải trữ nước Thấy không? Mình phải trữ cái nước đó Mình trữ nước cái này trữ đồ ăn thôi Tại vì bây giờ không phải là động đất không mà Có thể là bất cứ những chuyện gì khác cũng có thể xảy ra nữa thì Thế nào Cali chỗ nào là cũng bị một cái nạn rất là lớn Mình không có sợ cái đó, nhưng mà mình phải trữ, trữ đồ ăn, trữ đèn pin, rồi cái đèn mà nó không có xài bằng pin á, nó xài bằng uh, quay quay á đó. đó, lúc nào cũng có sẵn, để sẵn ở trên á Tại nó không phải bị những cái chuyện ở đâu, còn những chuyện thiên tai bên ngoài nữa Nhiều chuyện lắm Mà động đất vì cái vụ mà báo nó nói đó hả? à đó họ đã lên báo Foxsen họ nói là em nghĩ là nó cũng uh, họ cũng ta tính toán họ biết trước nhưng mà không biết chính xác ngày nào động đất 9.2 Richter uh, ở uh, vùng hôm qua cái link uh, mà em gửi uh, là nguyên nó từ Vancouver ở Canada nó chạy qua bên Mỹ luôn nó ra San Francisco luôn đó. À uh, sao đâu không thấy nó hả? Đi tin ở vậy anh trở lên hôm qua em có gửi cái link lên. Mà nó nói làm sao nó nói cái gì, nó nói làm sao nó nói là sẽ có một trận 9 chấm mấy hả? À, dạ, tại đó là họ tính được nó còn tệ hại hơn cái tsunami ở ở Nhật Bản nữa. Và nó dự họ dự định vậy chữ mì đó đó khương mới mới mới load lên đó anh nhấp vô đó anh coi đọc sơ sơ đi họ dịch ra họ nhà cái nó trên trên trên bà ở trên tivi họ cũng đã nói rồi. Để lát nó nói. Thì thật xảy ra cái uh, trước xảy xảy ra á, biết không biết trước chuyện này rồi, thành ra nhưng mà cái thời gian mình biết là anh thấy cái nạn nhưng mà cái ngày trên kia họ đổi xuống đó, nó xa lắm. Cái ngày như ngồi mình ngồi mình thấy gì nó ba ngày xảy ra nhưng mà thực sự tới 6 tháng sau rằng thì một ngày trên đó, một ngày như này bằng một ngày trên đó có bằng cả um, bao nhiêu năm thời gian bao nhiêu như này mình sẽ biết đổi giờ. Đổi qua thì cũng nhớ đổi về Việt Nam Nên nó cũng sẽ xảy ra tại vì đó, Cái miếng đất, cái mảnh đất đó Cái mảnh đất mà cấu trúc những cái bài mà sắp tới anh đang viết á Là anh nói về cái những cái cái những cái cái quả đất mình nó, nó ráp lại bởi những cái vỏ, vỏ đi cầu Và khi cái vỏ đó mà nó di chuyển á, nó di chuyển hoài à Nó nứt nó bể ra đó. thì nó Đối với mình thì, đối với trái đất thì chả là nghĩa lý gì hết thì sự thay đổi của nó thôi Nhưng mà đối với mình là kinh khủng lắm, tại vì nó nứt ra chút xíu thôi, nó nhít chút xíu thôi Chính chấm như chơi mà thường thường mà động đất mà chín chấm á, nó sàn bằng hết, không còn cái gì hết trơn hết Cho nên á, càng văn minh chừng nào, nó càng chết nhiều chừng nấy là vậy Chẳng hạn như bên Việt Nam bây giờ động đất mà 10 chấm nữa mà ở miền quê, ở, ở ở làng thôn, ở nhà lá cũng không có ai chết hết á Thấy không? người chấm cũng không có chết nữa, tại vì nhà lá mà Cùng lắm là mấy cái cái cái cái, cái lá nó đè mình thôi chứ có gì đâu Nhưng mà ở đây là, là, là nếu mà nó xảy ra như là một cái thảm họa Mà nhớ là những chuyện này là kinh tế của California, là đứng đầu thế giới Nó mà sụp đổ là nó lo kéo theo cả thế giới, nó, nó lo kéo cả thế giới theo nữa nhưng mà 9 chấm mấy là lớn quá, quá lớn, quá nguy hiểm À 9 mà người ta dự trù là đến từ vẻ um, phải admít ít nhất phải có 13.000 người chết nếu mà cái chuyện đánh hết mình nó xóa sổ gần chục thành phố luôn. Tại vì mỗi khi nó đánh vô là nó kéo ra coi như là nó sang bằng hết tất cả luôn. Coi như là nó hơn, nó hơn nghĩ là hơn 13.000. Không hơn nữa, tại vì chỗ đó là chỗ du lịch mùa biển ta tới ta du lịch đám biển nhiều uh, Mà nó động đất mà đâu phải là cái thành phố mà nó động đất kiểu đó là nó sập nhà xuống đề là lại cách trăm ngàn người chết chứ <cười> mấy chục ngàn người đâu mới 13 ngàn mà Ấn thua bài, gì báo nó giếp thủng khiếp lắm, đọc tới đâu là dựng tóc gáy tới đó à Thì cái ông ở truyền hình là ông phỏng vấn cái giáo sư về earthquake này nọ, về về động đất này nọ nữa Đó, người ta lên người ta nói người ta cũng giữ trù được cho mọi người à không giữ trù được thời gian thì họ có thể là nhắm là trong khoảng xem màn này thôi. Đó. Nên ấy, ấy, ấy, ấy sao. Nhưng yeah. mà không biết có xảy ra rồi thôi cô cầu xin qua nay thôi đừng đừng có sao ấy thấy chết nhiều quá. À. Bởi vậy, nhiều khi em hỷ không biết mình gặp nhau nói chuyện như vậy nè Nhiều khi không biết là con còn gặp là gỡ thêm Chuyên tôi cũng mong manh Đâu có chứ... sẽ gặp nữa chứ, hồi xưa mình cũng vậy, hồi xưa lúc mà chia tay chết cả đám Rồi nói là sao không biết bao giờ mới gặp lại, bình việt chia tay khóc này nọ, rồi đem chôn này nọ, rồi rải qua thơ, rồi phúng điếu tùm lum Rồi giờ ngồi cái đám này nè, con nào chết đâu <cười> còn nguyên đán để còn còn nguyên á. <cười> không có chết, không có sợ. Mình á, những cái người hành giả vô viên giống như hồi bữa đó, hồi bữa anh có nói với chị B đó. Thì bà không biết cái vụ đó, thì bà kêu lại bảo bị bị nói thôi chứ anh không có muốn nói, bà nói nói cho bà nghe những cái chuyện á đi rồi những chuyện gì xảy ra trong tương lai. Thì uh, thiện không có nói cái gì nhiều, anh chỉ nói bây giờ anh không có nói những cái chuyện mà bên kia nhưng mà anh nói những chuyện mà đã ghi trong kinh sách thôi. Thấy không? cái ngài như em kể là trong kinh thánh có nói đó là thiên sứ sẽ thổi bảy cái tiếng kèn. khi mà thổi nó lần như vậy đó là mỗi một lần nó sẽ mở một cái nạn. Mà ở trong đó đó khi mà các thiên sứ làm việc đó có nói một câu. Có nói à khi mà khi mà cái con rồng đó, ở dưới hố nó lên á nó lên cái hố nó lên. Thì nó dữ lắm. Ờ nó à đó là có những cái loại mà sinh vật nó bay lên và nó đi nó tàn sát con người, nó đụng đâu nó giết đó, nó giết hết. Nó trả thù mà. Ừ, cái khối mà bò một năm á xứ Mỹ này giết hàng triệu con gà tây, mấy triệu con gà tây. Hàng trăm cả thế giới có 100 triệu con bò. Hàng triệu triệu con gà. Giết vô số biết. Cái khối đó đó nó tức hận nó không có đi đâu được thì nó Tạo thành một cái khối âm binh Thì nó sẽ theo những cái con đó nó vào nó hại mình Trong người mà nó đi ngang mà Nó hửi nó mới thấy có cái chết bò, chết gà trong đó, đó Là cái phần đó nó phải lấy lại Cái luật công bằng thôi Nó lấy lại thôi cái như Trong người mình nhiều quá cái cái cái cái máu con gà Hay là máu con bò mà nó nằm ở trong cái bàn tay Thì nó phải lấy cái bàn tay mình thôi chưa Cho nên tại sao mà mình phải sạch cái cơ thể phải phải phải Thành lọc là vậy đó thành ra trong cái đó những cái con đó nó lên hại nhưng mà nhưng mà như vậy cái vị thiên sứ đó nói là các các người có quyền hại tất cả mọi người nhưng mà tuyệt đối cấm không được hại những người đã được cha ta đóng ấn trên đầu. Cái câu đó là nguyên văn ở trong kinh thánh ha. Thì mọi người có biết là đóng dấu ấn trên đầu là gì không? Đó không biết hả? Sao không biết Bá hội đó niệm Phật đó Ấn Di Đà Cái đó là cái Ấn Di Đà à. Hả? Người à, tôn chờ. một thời gian người nào ở trên đầu cũng có Ấn gì Đà hết à, Cái đó là... là, là, là cái, cái pháp pháp của mình hay anh với còn bên Đạo Chúa thì... Nói chung bên tôn... Không, không, bên phải, không giáo. phải, không phải, không phải Tất cả những tôn giáo, tất cả những người khác, những người nào... Tại cái ấn di đà đó nó cấu trúc mau hay chậm là nó cấu trúc theo cái cái phương pháp công phu. Có những người họ tu theo cao đài, những người công giáo họ mục mực họ tin Chúa, mục mục lòng họ tin Chúa họ cầu nguyện Chúa mỗi một ngày. Thì khi cái tâm họ hướng như vậy thì cái đầu đầu họ nó sẽ có cái ấn di đà. Được chưa? Đó. chứ không phải cấn di đà là cái pháp lý vô vi mình không, cái ấn di đà là nó nó cái ấn di đà đó nó kết tụ bởi cái gì? Bởi cái thần lực. Cái cái, cái cái tâm tâm đức của cái người đó kết tụ thành cái ấn đó. đó. cái ấn đó là do cái tâm, cái tâm lạnh tâm thành của họ, cái thần lực của họ nó, lâu ngày nó kết tụ nó lòng. Nhưng mà nó chậm. Và tại sao nó chậm? Tại vì họ không có phương pháp. Còn mình ở đây có phương pháp niệm Phật á, nó tụ rất là mau. chưa? Cho nên nó không có phải là người, người vô vi, người vô nói là người vô vi tu phát hành chứ thật sự ra như thầy nói đó, không còn bao nhiêu người hết. Hiểu không? Thế giới cả chục ngàn vậy nhưng mà tu dối cũng có rồi đủ thứ chuyện hết rồi tu bê trệ cũng có thì làm sao nó kết tụ có ấn được thì những cái người đó sẽ bị loại thấy không? thì cái đó là cái đó là không phải là Thượng đế loại mình nhưng mà mình tự hại mình thôi tại vì thượng đế thầy đã ban cái pháp đúng, riêng cho pháp lý vui mình rồi chỉ cho mình rồi nhưng mà vẫn có những người họ đi sai được chứ nhưng vẫn ngồi nói chuyện với chị B đó, ngồi là phân tích mình nói không có phải là chị phi thấy không? thầy không có cho thị Phi nhưng mà Thì khi kia là mình nói nhưng mà cái tâm mình ghét người ta. Mình nói mà mình ghét, còn khi mình phân tích một sự việc á là mình phân tích chứ không phải là mình ghét. Tức là như anh phân tích cái sự việc ở cái trong vô vi của nhóm này nhóm đó vậy không phải là mình ghét, mình cũng cầu nguyện đêm nào cũng cầu nguyện cho họ để họ họ mau thức tâm thôi, đêm nào cũng vậy. Sao như hôm nay. Mình đâu có ghét nhưng mà mình nói là mình phân tích cái trực hợp nó đang xảy ra trong khối vô vi của mình. Mà ngay cái Việt Nam cũng vậy, tu cũng chỉ Pháp Liên Vô Vi chỉ cho người ta tin sai tùm lum hết trơn tôi cũng tu sai nữa tôi mà tranh chấp thì tôi đủ thứ chuyện hết Ganh ghét nhau Thấy không? Mấy cái đó là sẽ bị loại hết Tại vì bây giờ Khi mà tại sao mà bị loại là tại sao? Không phải là thượng đế loại mà tự loại mình là Tại cái thiên cơ nó đi tới cái chỗ đó là nó phải diệt những cái thành phần đó Tại vì khi mình cái tâm mình ác trượt Thì mình sẽ hút cái trượt thì Tự động cái khối đó nó phải diệt mình thôi chứ không có ai hại mình trong thượng đế không có trời không có hại mình cái bộ máy cái program nó giống như cái cái cái một cái thảo chương nó viết ra như vậy đi tới đó gặp cái người nào mà có cái phần điểm lành thì thì nó lướt qua còn không có là nó nó loại bỏ. Đúng không? Cho nên mình không có sợ. Không có sợ gì hết rồi. bây giờ nhiều khi anh nghĩ chết nó còn vui hơn nữa. mình chết cái này mình về trời kỳ này là thầy nói là cái cái cuối cùng rồi. Nhưng là cái cuối cùng là tức là nó không có cái sự đầu thai luân hồi về sau này nó có một số rất là nhỏ rất là ít họ xuống nhưng mà ít lắm thì thầy nó có 1.000 năm Thái Bình sau đó thì 1.000 năm đó thì tới đất sẽ bị hủy diệt mình xảy ra trong thời đại của mình chứ không phải là thời đại nào nhưng mà trong thời đại đó các bạn mình vô trong đó mọi người sống rất là Thọ nếu mà sống qua được chỗ đó thì có thể sống hai 300 năm như chơi ngày xưa ở trong kinh thánh nguyên thủy ngày xưa họ sống tới 700 tuổi lệ đầu quá Không? Tại, là cái, tại vì cái cái DNA, ấy, cái cấu trúc của họ nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó thọ lắm Bây giờ là Thượng Đế đang làm loại hết Thì bây giờ mình làm pháp lương thường chuyển sơ hồn Chí Minh hay là mình lại kính là những cái đó là mình đang sửa cái DNA của mình lại Cái đầu mình nó thông minh, cái xác mà nó khỏe mạnh đó thì, thì, thì khi mình vượt qua được Phải giữ cho cái xác nó mạnh thì mới vượt qua được Qua được những cái trận đó rồi mình vào trong đó Thì khi mình ăn uống á, khí hậu thời tiết nó được tốt cho cơ thể mình hết. À, tại vì mình chỉ cần ăn cái một cái trái cây ra ngoài mình hái thôi mình có thể mình khỏe cả mấy ngày không cần ăn nhiều. Được chưa? Vì tại vì nó không có còn không có hoàn toàn cái tạp chất nữa, Thành nó nó mạnh lắm. Nó giúp cho mình có sống trường thọ. Nhưng mà không có thể là mọi người bị đổi xác nó cũng có nữa chứ không phải không đâu không phải là không phải ngồi đây cái mặt có hương hay là anh ở đây là 21 mình giữ nguyên cũng có thể là mình bị đổi xác nữa. Đổi xe cũng có thể lắm. Xe hư nhiều quá. Thấy không? Thì bên trên thầy sắp đặt cái đổi xe, đổi xe mới Không có, không có lo chuyện đó Nhưng mà nhận vẫn ra như thường, chẳng hạn như bây giờ ngồi đây nè 10 người, 11 người Hồi đó gì đâu có biết nhau đâu, mà bây giờ tại sao mình thân thương, mình thích nhau Tại vì mình đã gặp nhau rồi, vẫn nhận ra được cái luồng điển đó, thấy không? Mình vẫn hợp với nhau, vẫn nói chuyện được Chứ mình đâu có phải nhìn mặt mà mình đi chơi nhau đâu, đây không ai biết mặt hay đó <cười> Nhưng mà vẫn thương nhau rồi, tại sao? Tại vì Cái luồng điển của mình, cái duyên của mình bao nhiêu kiếp rồi À. Cho nên ai thích đổi xe thì cái việc <cười> đổi. đổi. đổi xe mới đi, đời mới. Đời mới nhưng mà tài xế thì cũ, tài xế lão luyện thành ra làm việc được nhiều hơn. Cho nên cái cái, cái đó là cái ấn cái ấn gì Đà là như vậy đó. Đó. Đó là di đà phải hiểu là như vậy ngay cả những người họ không có theo đạo nào hết nhưng mà họ chỉ một lòng sống thật tốt họ hướng về thượng đế họ cầu nguyện họ sống tốt sống thiện lành thì từ từ cái cái cái cái cái điển di đà nó cũng trụ trên cái trong cái lòng của họ phải không Thì cái nạn tới họ cũng tránh được ta nhưng mà lâu lắm nó không có mạnh còn mình là mình mạnh lắm niệm Phật nó mạnh lắm niệm phật thường xuyên là cái đầu nó cần đổi xương nó, nó, nó u lên hoặc nó lõm xuống nó thay đổi cái hình dạng là nó đang sửa cái khớp xương này là cái ông đi đã đang sửa mình. Mau lắm thấy không? Có nhiều người 6 tháng họ, họ sửa được cái khớp xương đầu rồi. Còn người đời bây giờ họ sống 30 năm cũng chưa có làm được chuyện đó đâu. Họ đi cầu nguyện nó chậm lắm. Cho nên cái đó là cái lời mà trong kinh thánh kia rất là rõ ha. Thì Có quyền sát hại tất cả mọi người Mọi chúng sanh mọi sinh linh nhưng mà cấm tuyệt đối không được đụng tới những người đã được cha ta đóng ấn trên đầu Vì cha ta là, là chính mình mình tự mình đóng cái ấn nha mình mình chọn mình mình đóng ấn nha mình Anh Tuyến em cái muốn x... hỏi tại sao anh, anh Tuyến cho em hỏi thì tại sao bên đời chứa Hồi trước đó hay khuyến khích mọi người uh, Đọc cửu văn coi Đó có thể lây được gì với Ấn Vi-Đà không? Tức là khi mà người ta đọc kinh á Thì cũng giống như mấy ông sư trong chùa Ngồi gõ tụng nam mô tác-đa, tác-ra, tác-ra, mắt ra, tác ra mắt ra, ra mà đọc không có hiểu cái gì hết Thì làm sao mà họ đổi được Cho nên khi mà mình Mình ngồi mình đọc kinh á Tại anh là anh học trường dòng từ người nhỏ mà anh biết mà Từ đó, từ trong nhà dòng mà ra mà con đọc kinh á xưa anh, đọc à ngày nào cũng bắt vô xin tội hồi nhỏ chạy tới cha bên hai con ăn, ăn, ăn con dịch bánh mì của ông đó con ăn ầy con ra con đọc 10 quyển 10 10 kinh sám hối đi đọc 10 kinh sám hối đi ra chính mừng maia đọc đọc đọc như con vẹt đọc cho xong cho có xong rồi con đọc xong rồi giờ con đi đi thấy không là ngày sao nó không lại qua con cấp với chị nó ra đọc 10 kinh, uh, kinh loại cha cái như vậy thì những cái đó làm sao mà làm sao mà nó có hiệu nghiệm được Còn cái lần chửi mân coi là để tập cho có cái thói quen, nhớ thôi à, Ăn thua cái người đó, họ tập rồi họ họ nhớ tới mức nào à, Họ đọc mà cái tâm họ để đâu đâu không á, thì nó đâu có hiệu nghiệm gì đâu Họ đọc mà cuốn mắt Họ đọc mà... Họ đọc mà họ họ cái tâm họ để đâu đâu không à Ngồi, ấy, ngồi lần chửi mân coi mà cứ nghĩ tới cái chuyện Thấy ngồi mấy bà cụ ngồi đập lần chửi mân coi Mà cứ, cái, cái cái miệng nhai trầu này, là la con cháu thấy không? Chúng mày làm cái gì thế rồi đại hạn nghe Mày ăn cái gì thế mày làm bữa nay mày làm cái gì cứ lần, Mân coi mình lần chửi mà lần cũng như không thôi Đâu có, có hiểu nghĩa gì đó Cũng giống như ngồi mà tụng kinh mà ngồi mà Tụng kinh mà cứ ngồi mà nghĩ chuyện mà Buôn bán là ăn Thì bảy ngứa mà muốn mà Lần chuỗi băng coi là phải tập trung Nhưng mà khi mà lần chuỗi là đi ra ngoài rồi Bằng cái điển nó chạy ra cái ngón tay á nó, nó đâu có mở cái bộ đầu được Thấy không? Thì những cái người đó họ đi về thánh giới hết Họ có thể họ chết Tại vì khi mình sống ở đây không có nghĩa là mình được phước Nhưng mà những cái người mà họ như vậy họ cũng được sẽ bị chết hết Nhưng mà họ được lên trời Họ sẽ tu tiếp Chứ không phải là họ bị diệt đâu không? Họ chết là xấu đâu Nhiều người Phật giáo, nhiều công giáo và nhiều người vô vi cũng sẽ bị tiêu diệt trong thời kiện sắp tới Sẽ bị chết nhiều lắm Nhưng mà không có nghĩa là ừ, họ xấu Họ chết nhưng mà họ nếu mà họ tốt đó, thì họ đi về trời họ ở Theo cái nghiệp cái nghiệp duy mà hết rồi thì họ về trời họ ở Nhưng khi cái nghiệp nặng quá là phải trả bằng cái xác cái vậy thôi Bây giờ phút đó con thú hoặc là những cái phần âm nước, phần trượt, ngàm, trượt nhiều quánh hút mình thì mình phải bỏ xác thôi nhưng mà cái phần thanh, cái phần hồn của mình á mình còn giữ gìn được tốt thì mình lên trời mình ở lên trời tu tiếp thôi, có gì đâu, cái cát bụi thôi, trả về cát bụi thôi, có gì đâu cho nên sống như chết á, trong thời đại sắp tới này không có quan trọng nhưng mà nếu mà mình được sống qua, được vào trong hồi năm qua, mình có cơ hội tu để mình đi mất rất là mau thấy chưa có cơ hội để mà, tại vô đó là cái khóa người ta cũng giống như đào tạo sĩ quan cao cấp rồi Mình trở thành những người mà Nó có cái pháp để làm cho mình đi mau hơn Luyện cái kim cương bất toại Mà thầy nói cái đó là cả vũ trụ đều phải kính nể Cái cơ hội mình được chọn là rất, là rất là hiếm Rất là rất là được quý báo lắm Chứ buồn đó là không có Vô đó là chỉ có luyện kim cương bất toại thôi Đi làm việc Thầy thường biết Trong thời đại sắp tới này tại sao phải Bao nhiêu chục ngàn năm phải có một lần thay đổi là tại vì Ngài cần Ngài cần một số cán bộ Ngài cần rất nhiều cán bộ Một cái một mặt chiếc như vậy cách triệu sinh linh này lọc ra được bao nhiêu ngàn cán bộ đại khái vậy đó Những cái vị đó sẽ giúp Thượng Đế làm việc trong tương lai anh Thành ra măng coi đọc kinh hai lần chuỗi đi nữa ăn Thôi cái tâm của người đó Nhanh thấy nhiều người trong chùa bước ra cái mắt đó dép chửi bới ôm xùm Đứng ra chửi, cắp mất tòi dép của tao, đủ khốn nạn, <cười> chửi xong mới chùa mới ra Thấy không? Hiểu không? Hiểu chưa Thảo? Là hiểu không? Nhưng mà như thấy là, trong giáo mình thì đức mẹ thật sự khuyến khích mọi người đọc chữ ăn coi thì Thảo không hiểu là nó Nhưng mà có mấy thời gian sau Thảo ngồi Thảo bệnh ấy, thì Thảo có đọc chuỗi mang coi dữ lắm Nhưng mà không biết là nhờ cái đức tinh thì Thảo mới qua được cái, cái sự khó khăn đó Nhưng mà không... Khi mình Thảo ngoài thiền Thảo thấy nó có hiệu, rất là hiệu lực hơn là đọc chuỗi mang coi Mặc dù là sau, sau này Thảo là ít là không không đọc chuỗi mang coi nữa Thảo chỉ lo trước tâm vô ngồi thiền thôi Rồi Thảo ừ, biết nhưng là mà... mình Thay đổi ừ. rất là hiệu nghiệm Mọi người ở đây có ừ, biết cái chuỗi mân coi là à. gì không? Mọi à? người, Thảo nói cho mọi người biết chuỗi mân coi là gì đó Nói cho họ nghe Chuỗi mân, mân là coi mân là... Chuỗi mân coi là Đức Mẹ thường thường, thường lúc mà Thảo đã bệnh đó, Thì Thảo sưu uh, uh, tầm là Đức Mẹ hiện ra thì Đức Mẹ kêu gọi mọi người Chuỗi mân coi để mà đánh đuổi Sátan Thì giống như là ma qua yêu, yêu quỷ của Sátan đó Thì cái chuỗi đó có để mà giữ mình, mình ra khỏi cái cái cái cái sự giữ Thành ra khi mà Thảo sưu tầm như vậy Thì Thảo, Thảo đó thì Thảo không nghĩ là có chúa không Không có biết là có chúa hay có thượng đế không Giống như là mình bị lạc lỏng trong cuộc sống Thành ra mình nghĩ là chỉ biết làm thôi chứ mình không có dừng lại Mà để không biết cuộc sống này nó có thượng đế không Thì cái thời gian mà bệnh nặng á, thì lúc có rất là sợ Sợ giống như là sợ chết Gần như là gần chết rồi Thì lúc đó tự nhiên bắt đầu mới suy tầm, mới đọc kinh, mới hiểu ra là nghĩ là có Thượng Đế Thì thì Thảo mới chiên tâm làm chửi mang coi và và đi những cái dáng đi những cái chỗ mà Đức Mẹ hiện ra là khuyến thức mọi người Nên làm chửi mang coi gì đó là là cái, là cái quyền bí của Chúa để mà đẩy đuổi Sátan Thì Thảo thấy khi mà Thảo đọc á, tâm trí của Thảo rất là Và đập năm chụp kinh nhưng mà tâm của họ rất là chi, chi, chi phối, không có trụ được Nhưng mà khi sau này, á, nó thay thỏng hội thiền thì Thảo thấy cái cơ tạng của mình nó trụ dễ hơn Thì thật của mình nó nó hội tụ, tập trung nó, nó cũng còn bị chi phối Nhưng mà nó, cái cơ tạng mình nó lại có những sức khỏe mà mình không nghĩ là thiền mà nó sẽ giúp cho mình được như vậy nó không không, không nghĩ là như vậy nhưng vậy thì sau này Thảo cứu tâm về thiền Và Thảo có cái sự cũng như là, ở xưa Thảo rất là confused và tự nhiên mình, mình đang đọc kinh Đại Chúa không tự nhiên kia mình âm mơ như Đà Phật không biết là mình có bỏ Chúa không Thì mình có cái sự nghi ngờ đó, hình ra mình cũng hơi bói rối nhưng mà càng ngồi càng tư thì mình cảm thấy là mình mới hiểu là điều là không có cái gì mà đối hợp bây giờ thì nó không còn cái gì là quý, là phân biệt hết Không còn cái gì là phong biệt nữa, bây giờ chỉ cứu sanh đơn hồi, thiền, niệm Phật, trụ tâm lại sự gắng tư được lúc nào hay lúc đó Nhưng mà nhưng mà Thảo nói cho mọi người bị chủ lân, coi là Thảo làm cái gì? gì? Là ừ, Nhưng mà phải đó. cái tay cặp sau chuỗi đúng không? Vậy Cái cái con con ấy, đó là cái anh cũng nói em muốn hỏi cho kể cho mọi người biết tại đa số ở đây họ phải công giáo mình nói cho họ biết cái mừng côi là cái gì mình đừng chửi đúng không? Chứ mình đọc kinh Mẫu Trà cái cái chúng mừng chính chúng Mẫu Trà thì Mẫu Trà chúng con chúng ta ai xong rồi đọc cho chúng con con mình bây giờ bây giờ xong bà la ca cho mọi người nữ và dương sư và mừng sức à chậm cho Cầu cho chúng con là trẻ thức hợi khi nay và trong giờ, anh sẽ hôm nguyên sáng danh Đức Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thầy, Như Chúa đã Để có chút vô cùng và bây giờ, bầu hoàng có, đọc 50 lần như vậy, mỗi một lần đó là 10 kính, kính mình như vậy đó Dạ, Rồi bây giờ đó, anh đọc thảo, thảo, thảo đọc là dùm anh đọc chậm chậm cho mọi người nghe Anh nói cho nghe, anh giải thích cái đó đi. đọc kính chậm kính chậm đi Kính, kính, uh, kính, kính, kính mừng kính Maria, kính, hôm, kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời Đọc chậm chậm cho mọi người nghe đi. Đọc đi, rồi anh nói cho nghe. Chính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời. Ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu, con lọc bà, vòng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ phát hội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như Chúa đã kết vô cùng và bây giờ bà có nơi đời đời cũng cùng. Amen. Đại Chúa Giê-xu xin tha bỏ cho chúng con xin gửi gìn chúng con khỏi sao báo xin bên tất cả các linh hồn bên thiên đề nhất là những linh hồn còn đến là một Chúa thương pháp hơn Thì đó câu, câu xin các chị cầu cho các linh hồn và các buổi sao khi mười kinh kính mười à, là đạp năm trực kinh như vậy đó Thì thành ra đó Thì thành ra đó ở Trong đó nó có nói gì gom lại đó là gom lại là cũng là Một cái luồng điện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là cứu độ chúng sanh và mình cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cái luồng điện đó qua Đức Mẹ ban ân phước và sôi sáng mọi người và đem cứu rỗi các cái linh hồn đem về đem về cõi trời trở lại thì khi mà mình cái người Vô Vi á khi mà mình, mà mình đọc cái đó đó cảm nhận được Cái luồng điển từ bi của Đức Mẹ Thế em phổ độ đi cứu chúng sanh Hiện qua bao nhiêu hình thức này hình thức nọ Rồi cũng cầu sinh cho chúng sanh được Cũng như cái kinh Lạy Cha không Lạy Cha chúng tôi ở trên trời Nguyện danh Cha cả sáng Nước Cha trị đến Dưới đất cũng như trên trời Thì đây là cái cái, cái đây là một cái lời kinh Nhưng mà người ta đọc Người không thấy người ta có hiểu đó là Ý nguyện của Đức Di Lạc là đem thiên tạng xuống tại thế. Chưa lại cha chúng tôi ở trên trời. nguyện danh cha cả sáng tức là mình lúc nào mình cũng vinh danh thượng đế hết. Tức là mình làm việc gì mà mình vinh danh thượng đế là đem cái sát, đem cái vinh danh thượng đế là mình đã được điểm rồi. Nguyện danh cha cả sáng tức là cái danh của cha tức là cái thượng cái cái cái, cái, cái hào quang của Đức Thượng Đế. Cái danh của Đức Thượng Đế đem xuống thế gian, đem xuống thiên đàng, nước cha trị đến dưới đất cũng như trên trời, tức là đem cái nước thiên đàng xuống tại thế trong thời đại Long qua sắp tới là đem thiên đàng xuống tại thế là như vậy đó. Đó. Thời đại sắp tới là đem thiên đàng xuống thế. Tôi qua kinh Lễ Cha, người ta đọc nhưng mà người ta không có hiểu như vậy nhưng mà mình người vô vi mình đọc. Nguyện nhân cha cả sáng nước cha sẽ đến dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hàng ngày dùng đủ. Tức là mình tu vô vi này, mình chỉ ăn đủ thôi, mình không có hưởng thụ, mình sống không phải là để hưởng thụ Chứ mình đâu phải sống để hưởng thụ đâu, người ta sống để hưởng thụ, người ta đi ra đường là phải uống cái nước mía, nước này, nó kia nó ngon cái miệng, hả cái dạ của mình Thấy không? Rồi làm cái chuyện gì cũng là để hưởng thụ, là để cho mình hả dạ cho mình Nguyệt, xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày dùng đủ Rồi, rồi Nguyệt đọc tiếp Nguyệt và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Được chưa? đi cho nên phải sao? Mình phải ngừng, ngừng cho đó. Ngừng cho đó cho nên tại sao mà mình mình phải khi mà mình biết tha thứ cho người khác, tức là thượng đế sẽ tha thứ cho mình. Những người mà gây cho mình những sự mà thù ghét, thâm hận là mình sẽ tha thứ cho họ. khi mà mình tha thứ là mình phải hiểu tại sao mình tha thứ chứ không phải là mình nói mình tha thứ bỏ qua được mình phải hiểu. Nên tại sao có những người bây giờ tu khó khăn quá. Tu, tu khó khăn có người tu rất dễ, có những người tu khó khăn rồi bị khó dễ đối chuyện là tại vì mình phải tha thứ cho họ là tại sao? tại vì mình đã gây sự khó khăn cho họ trong kiếp trước ví dụ như là nhiều người mình mình tu mà anh em rồi, làm hạt cắt cấm mình tu rồi làm hại mình đủ cái chuyện hết thì mình phải hiểu là mình đã từng hại người anh của mình, người em của mình mình đã cấm họ tu, mà đã đốt kinh sách Thì bây giờ mình phải học lại cái bài đó Cho nên mình phải học Tha Thứ Khi mình kiểu vậy thì mình mới Tha Thứ được Rồi Nguyệt đọc tiếp đi Nguyệt Tha Thứ Xin uh, Chào chúng con xin Chúng con người dành cha kỹ đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cho chúng con Hôm nay lương tự hàng ngày Là tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con À, xin chết để chúng con xa trước tấm dỗ. Về mà em quên nè Xin <cười> <cười> số chúng <cười> con. Đã muốn gì là <cười> Cũng, con, phải xơi chứ em. Xin, xin, xin cứu cho mình ra khỏi sinh tử. Thế, thế cái này. nghiệp không <cười> cái nghiệp, cái nghiệp, cái, cái nghiệp, cho nên người ta là, người ta nói là Bồ Tát sợ nhân nhưng mà chúng sanh sợ quả. Mình bây giờ là mình không có đường là không có không có đường ra nữa rồi. Khi mình xuống thế gian, mình Bồ Tát, tất cả đây là những vị Bồ Tát Hết bồ bịch, nương dựa tạo tác như ông Tư nói Mình xuống thế gian này, mình tạo cái duyên rồi á Là cái duyên đó, theo mình tất đời đời kiếp kiếp, không có không có đi ra được Là mình, mình chỉ có nước mình tu, mà đi ra để mình đổ những cái duyên kế tiếp thôi Vì sao thành Phật cũng vậy, Thầy cũng vậy, nó Thầy cũng phải đổ những cái người có duyên cái Thầy, Thầy không có bỏ được Cho nên cái đó là, cái đó là Không có ra khỏi ra đất được Cho nên mình phải tha thứ Rồi mình phải thực hành, theo những loại thầy nội dạy Rồi hồi nãy Nguyệt nói cái câu gì à... À, gì đã, Câu Chị cuối đó Nguyệt cái gì đó Xin chứa chúng con cho khỏi sự khỏi giữ, giữ. Em... Cái sự giữ đó là cái gì? Cái sự giữ đó là do cái nghiệp của mình đã tạo ra Khi mình sanh xuống thế gian ai, Ít ai cũng có nghiệp Mình cũng giữ vậy, có ai hiền không Cái miệng từ nhỏ tới lớn Giờ nhai con này con kia biết bao nhiêu Không có hiền Rồi không? Cho nên, cho nên là mình phải cứu chúng ta ra khỏi sự giữ là làm sao bây giờ tượng đế đang làm á Cho nên cái kinh lạy cha là nó thể hiện những gì mà người vô vi đang làm Thấy không? Đang thể hiện những gì người hành giả vô vi đang thực hành, pháp lý vô vi đang làm Đó là đang thực hiện cái kinh lạy cha Thấy chưa? Nhưng mà mình không có đọc, mình thực hiện, mình thực hành Mình thực hành đúng theo cái lời đó Hằng ngày Ăn dùng đủ Vinh danh Tượng đế gọi là ngồi thiền là mình Vinh danh Thượng Đế không? không. Thấy không? Vinh danh Thượng Đế Thời, tha, tha thứ là thương yêu Và lúc nào mình cũng hay niệm Phật, mình tránh sự dữ đi, mình không có tạo nghiệp nữa Cho nên gom, gom gọn lại kinh lại cha, cái người vô hô nhà thờ mà ngồi đọc, đó mà hiểu được rồi, thâm cũng thế lắm đó thấy những cái lời đã thực hiện cho kỹ Nguyên Di Lạc sắp tới là kinh lại cha như ta chê Nó mấy người, người <cười> nhiều người vô vi chê, chê, chê công giáo tu vợ uh, tu thấp này nó thánh giới nhưng mà cái đó là cái kinh lại cha rồi thể hiện tất cả những cái gì mà người vô vi phải hành là hành thành chưa tránh mọi sự giữ tại vì mình tạo nghiệp rồi Bây giờ mình chỉ còn đi về thiện nghiệp thôi, nghiệp, nhưng mà về thiện nghiệp, không có đi về ác nghiệp nữa Thì mình mới về trời được Cho nên, loại cha chúng con ở trên trời Chúng tôi nguyện danh cha cả sáng, nước cha sẽ đến dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng ừ con hằng ngày dùng đủ Ý cha dưới đất, ý cha dưới đất cũng như trên trời, đúng như vậy Phải dưới đất như trên trời Ừ, đọc độc ý chậm là nó hay lắm đó. Ý cha thể, ý cha dưới cha đất thể, đất thể như hiện dưới đất đời. cũng như trên trời à, Con cũng tha nợ như vậy Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Được. Và tha nợ chúng con Như chúng con. chúng con cũng tha kẻ, có, tha nợ kẻ có nợ chúng con Xin chế để nữa. chúng con sang trước cám vụt Nhiên cứu chúng con cho sự giữ amin Chúng con là khỏi nam mô a di Đà Phật <cười> nói, nói vậy cũng hỏng la một ngày mở mắt ra nó thôi con xin dân cha Cái ngày mới của con rửa cổng hành Con xin dân cha cái việc này con Làm gì cũng dân cha Mình Nói chuyện với cha cả ngày à, Nhiều khi không biết vậy có làm phiền không Nhưng mà không, đi. không có làm phiền <cười> có làm phiền đâu, tại vì Nguyệt như vậy là Nguyệt sống với Thượng Đế Người đang sống với Thượng Đế, lúc nào đang sống với Thượng Đế Không có làm phiền Tại vì Nguyệt làm như vậy là từ từ rồi Nguyệt càng ngày càng sẽ thông minh Sáng ra Nguyệt thay đổi nhiều lắm thấy không? Ngày xưa lúc nhập Nguyệt bây giờ thay đổi nhiều Sự hiểu biết cái trí sáng tâm minh nó thay đổi hết cái Người nào bành giả vô viên tài gia nói chuyện là trí sáng tâm minh thay đổi nhiều Không có người nào đứng tại chỗ được đâu Thay đổi hết rồi <cười> Nên thực hiện <cười> kinh lợi cha là như vậy đó. <cười> À, hồi nãy nói chuyện con chân cha buổi nói chuyện này Có cha nghe Ồ, hay lắm Ừ, đúng rồi đó ừ, Bởi cho nên Mình là những người con Nguyệt người... sẽ trở thành một baby Và Lúc nào cuộc sống trong bòng tay của cha Baby Trẻ trung lại tinh thần sảng khoái Thông minh Phải hành Cho nên tại sao thầy dặn hoài Thời đại này ai tin thượng đế sẽ được cứu đó, Anh nói rồi đó Một lòng tinh thượng đế Ừ. Em hỏi chút được không ạ? Ủa lọc Dạ hỏi Anno. Dạ em, em, em thấy Ví dụ như bên cái Pháp Vô Vi của mình nè Mình tập thì mình Nói chung là tự lực cánh sinh hết Mình có cái gì mình làm là Theo cái cái của mình đạt được Thì mình làm bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu Còn như bên những cái đạo khác Ví dụ như bên bên đạo Thiên Chúa chẳng hạn Hoặc là đạo Phật Thì em thấy toàn có là cầu sinh không ạ Mà thương cũng có cái đi họ cầu sinh cho họ, có cái là họ cầu xin cho ba tánh chúng sanh cho người khác á mà tại sao mà cũng cùng một cái cái gọi là cái nguyên lý của trời đất đó mà tại sao lại có những cái khác nhau như vậy? Tại sao cái lúc ban đầu thượng đế nó mà cho đi học mà không cho mình đi tự lực giống như bên cái pháp của mình á, sẵn có mà mà trước giờ tại đi cầu sinh không à. Tại đó là có đợi họ sao đưa, đưa đưa ra trước giờ mới đưa giải khá vậy phải không? Dạ vậy đúng không? <cười> Tại vì tại vì cái tại vì là nó đi về người ta đi về mê tín nó yếu hèn rồi cái tôn giáo nó suy đồ đi những cái lời kinh của Phật của chúa dạy á, người ta không không còn giữ được nữa nó thay đổi rồi ừ, nó thay đổi rồi người ta người ta từ cái chỗ mà hành đạo màth thành ra cái chỗ mà ngồi cầu sinh thì tại vì cái trình độ nó nó, nó, nó, nó nó sai lạc rồi nó mất cái tông chỉ của cái cái gì đi rồi Thì họ, họ họ đi cái chỗ mà gọi là cầu nguyện mê tín vô chùa cũng vậy đi Vô chùa ai cũng nghĩ vô ngồi Toàn là, toàn là cầu sinh cho con được trúng số Có tiền có giàu nhưng mà con nào được đâu Nghèo, cái xứ nghèo hết Thấy không? Cái xứ mà mê tính nhất là cái xứ nghèo nhất Thấy rõ không? Thấy ông ông Bill, ông Microsoft, ông, ông Bill Gates không? Người Việt Nam mình á Mở tiệm ra, người nào cũng vậy hết á thấy mà mình thấy rõ ngay cả bên Mỹ hay Âu Châu Á Châu Pháp hãy người Việt Nam hãy mỗi lần mà mở tiệm khai trương là cúng cúng heo Ừ nhưng mà cái người mà giàu nhất thế giới là ông Microsoft ông Bill, Bill Gates Microsoft ổng có bao giờ mỏng làm cúng một heo không ổng có mở cái tiệm mà cái công ty của ổng có giọng cúng heo không ông không có cúng kiếm cái gì hết nhưng mà tại sao người ta thành công thấy không là Mê tính là đưa tới cái chỗ mà tàn lụng Chắc chắn là đi tàn bại Tại vì khi mê tính là mình bắt đầu mình dựa vào cái thần lực, cái nương lực của mấy cái thần rồi Cái định mạng của mình mình giao phó cho họ rồi, thấy không? Còn bây giờ, bây giờ, bây giờ như vậy, mình cũng ra mở tiệm làm ăn Mọi người hành giả Vô Vi thôi Mở một cái tiệm làm ăn, nhưng mà chắc chắn là cái tiệm đó nó sẽ đắt Nó đắt không phải là giàu có nhưng mà nó đắt là tại sao? Tại vì Khi mà mình, mình, mình hiểu đạo, mình buôn bán, mình làm ăn, con rồi mình vui tánh lắm Anh ơi, lỡ buôn trại hồng thì có đắt không anh? Thì, thì cũng, trời ơi, cái nếu mà làm trại hồng này cũng vui vậy Mình mình mình làm hồng cho người ta chôn là cái phước đức rất là lớn trời, cái Thầy đánh nói đánh á, đánh. là làm phước đó, là, là mua, mua hồng, mua đồ để mà cho người ta trôn đó, là cái phước báo rất là lớn Lớn lắm đó Người ta chết rồi, thấy không? Mình, mình tặng cho người ta hồng, cộng đồng vô vi ở ngoài họ có làm cái đó Ừ, gửi tiền về khỏi sợ thôi mà là kinh doanh mà bán hòm chứ không phải mua hòm tặng. Đúng rồi buôn bán cái nên mình cũng sẽ là cái người ta chết. Nhiều. Tại vì mình buôn bán hòm là cũng tốt vậy. cái nhiêu nhiều có nhiều người mình buôn bán cái hòm là mình thấy nhà nghèo quá mình tặng luôn cái hòm là mình làm cái hòm thiệt đẹp mình tặng họ. Cái, cái lòng mình như vậy đó thích chưa? Có phải là nhiều người người ta quý mến, người ta thương mình không? Mặc dù là mỗi lần người ta gặp mình là người ta sợ. rồi <cười> Đúng không? <cười> Gia đình mình tới gặp Mỗi lần mà gia đình gặp mình là người ta sợ rồi. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà họ rất là vui khi mà họ biết là có cái người mà có cái tấm lòng mà mình làm hòm nhưng mà mình mình mình chỉ tặng cho người ta Ví dụ mình, mình nghèo mình không có dư dả chút xíu cái người không có nghèo, mình không có tiền thì mình tặng cho người ta cái hòm luôn. Nên muốn cần tặng thêm một cái nữa giữ luôn ở nhà cũng được, hai cái như một tặng một. <cười> chịu, chịu không? Em <cười> lấy. Có không không mua một tặng bộ không lấy hả? Trời ơi! sang Sợ quá! Mua khuyến mãi mà mới nay quý vị tới mua hầm đi mua một tặng một ừ. Vậy thành ra? Thành ra phải làm cái gì cho cái tên à? Mua cái hầm thì người tặng cái mát thì người ta còn lấy vậy? Còn mua Có cái hầm mà người ta nhìn cái đó là lo tu <cười> nhìn cái hòm là tu thì trên trên đó là mình cái người vô vi mà mình tu là mình thành công chứ mình không có thất bại. Mình càng ngày càng vui tánh hơn, cởi mở hơn, mình rộng lượng hơn, mình dễ dãi hơn nữa. Thì cái, cái, cái chỗ đó là mình đi nói cái cuộc sống ngoài đời của mình là mình cũng đã thành công rồi. Nha. Chứ việc buôn bán thiệt thà, cái làm gì đã làm, cái buôn bán thiệt thà thì không có lỗ đâu thấy mình mua bán thiệt thà thương ta vậy cho vậy đó mà thượng đế trả lại cho mình hết à. Ngày, thầy nói về tương lai này nọ chứ em đọc thấy em nghe mấy cái mà à, về những xứ điệp Fatima ở bên Công giáo này nọ là những thông điệp của Chúa là Chúa nói hết. Bà già tôi như cũng cũng cũng xuống xuống biển cũng như cũng gặp một người nào bá tâm này xét chỉ định người nào đó, nó viết ra vậy đó mà Cũng nói tương lai như mạo nào, nào Rồi à, cũng như anh nói là bậy tiếng kẹn, tiếng kẹn thứ nhất là sao Rồi cũng nói lớp lang rồi sắp tới Đức giáo hòa người cực sẽ sửa đổi những cái gì, gì, gì, gì, này là đã khá vậy Cũng à, không biết thì mình chỉ coi thôi à Thôi bây giờ giữ cái tâm thôi chứ còn à, Cũng chân thư cái thư bộ mang của của uh, cộng đồng công giáo là cũng uh, À, cũng cũng không có um, chính, chính, chính trực nữa chị chỉ có một số người thôi. Thì nói là trọng đồng vậy thôi là cũng giống như vô vi mình thôi, có khác gì đâu. Nên không gọi là mang danh tu vô vi nhưng mà đâu có tu đâu, không có hành. Nên? Rồi không có niệm Phật, không có không có niệm Phật, không có làm soi sở hồn, không có pháp đưng, không có Lại kính thì mình cái đó thì cũng như không thôi, cũng như trong vô vi mình cũng nhiều lắm thì Bởi vì bữa anh có nói đó là đó Thầy cũng có nói trong vô vi, có, có, có, có vô vi lý thuyết và vô vi thực hành đó. Thầy đã nói chứ không phải cái câu đó anh nói nữa Thầy nói trong vô vi, có vô vi lý thuyết và vô vi thực hành Không phải lý thuyết là mình ngồi nói chuyện đạo vô vi lý thức là những người mà họ nói mà không có hành Tức là cái đi khuyên như này như kia tôi mà mình không có hành Rồi vô đó rồi thì, thì lợi dụng thời cơ làm chính trị, rồi tranh giành quyền hành, rồi tranh chấp Thù ghét nhau rồi Rồi phá vô vi, nói nói là vô vi lý thuyết là như vậy Còn vô vi thực hành không có làm như vậy Vô vi thực hành là không có gây tổn hại cho vô vi Không bao giờ mà nên tiếng chửi mắng ai là gây xáo trộn và luồng điển cho bất cứ một người nào Không có tranh chấp Người tôi vô vi không có tranh chấp, nó thẳng như vậy không có tranh chấp Sao cũng được hết, tại vì mọi chuyện mình hiểu là trời làm chứ phải mình làm Không có tranh chấp, để nó tự nhiên Có luật nhân quả hết cho nên tại sao thầy nó là Trong vô vi không có luật nhưng mà có luật nhân quả Có luật nhân quả hết à Cái Luật nhân quả nó sẽ xử, làm sai, luật nhân quả nó xử mình à Nhưng sửa pháp cũng vậy là chết, anh thấy nhiều người bị chết lắm à, anh sợ lắm á Hồi xưa có anh Nguyễn Thái Hưng, không biết ai nghe nói không Nếu mà anh còn sống bây giờ chắc có lẽ là ảnh cũng nổi tiếng lắm á Tại vì anh viết cuốn sách này gọi là TÔI tầm TÔI Cái ông Hồ Văn Em á thì viết cuốn sách TÔI tầm ĐẠO Còn ảnh á thì ảnh viết cuốn TÔI tầm TÔI Mà ảnh đi chơi với ảnh thì cũng thân thương thời gian lắm, thân thiết lắm, vui lắm, mở thiện đường này nọ Rồi không hiểu thời gian sao ảnh sửa cái pháp Ảnh chỉ cho mọi người um, Lúc mà trước khi vô niệm á, thì lấy cái tay Quơ quơ này nọ, là trụ đến đầu quá Ấn thông tự tại, đọc câu đó rồi cái tay xoay xoay này nọ Thì, thì, thì có thể là tập thể dục thôi, mình không có nghĩ là sửa pháp nhưng mà không biết ảnh làm sao là thời gian ảnh bỏ vô vi là đi lái xe đó chạy đó rồi xe nó lao xuống hố chết. Con trẻ thôi. Có vấn chết đó, chắc cũng khoảng chừng 50 hay bốn mấy gì đó, 50 mấy trẻ. Bỏ lại vợ con hết. Thấy không? Mà ngày xưa lý thuyết rồi dữ lắm. Nói đạo đồ giết xuất. Giết triết lý này nọ, thấy không? Thành ra thành ra là Trong vô vi mình cũng vậy, mình tránh cái đó Mình vô vi mình chỉ làm đúng theo lời của Thầy thôi là, là phải tha thứ và thương yêu và không có tranh chấp, có vậy đó Không có hận thù, không có ghét ai hết mà Nếu mà chịu được oan ức á, chịu được cái tiếng oan á Là mạnh lắm á mà, Nếu mà chịu oan ức được là, là mạnh lắm Cái đầu óc sẽ qua được là cái đầu óc sẽ rất là mạnh Mình thấy cái khùng khí của mình nó mạnh lắm Không có cần phân bua, không có cần nói cái gì hết Không có tranh chấp Mình ở đây em mình lo cái chuyện của mình, cũng chưa có xong cái xác, mình chưa có lo xong nữa Theo mình ra mình, mình, mình tranh chấp và trực để làm cái gì đi Không đi tới đâu hết, cái luật nhân quả nó có hết rồi để trời làm Ngày <cười> mấy, mấy bữa em đọc mà, báo mấy người người ta nói ấy. Ờ, hình như ở bên cái biên giới Campuchia uh, với lại Đà Nẵng nghĩa là bắt đầu có cái uh, mấy cái biến động là có người chạy qua chạy lại gây sự gì bên đó rồi không biết có thiệt không ta, bên Việt Nam có nghe vậy biến, biến động gì? Biến động gì? Biến động gì, trên chấp là... biên giới thì có Ờ, tranh chấp, chức... dạ Không biết là vậy, không biết có phải là gần xảy ra chiến tranh Anh không biết sao hả? Trời ơi, anh nghe lung tung, thấy thương tai được thấy mạng như đó Rồi. Giờ chuyện gì cũng vậy á, nó sẽ xảy ra. Thấy không? Bây giờ là bây giờ người thấy người thấy nghe bao nhiêu nghe thôi là người thấy mệt rồi, nhưng mà người thấy là người cũng rất còn muốn đó không, không hiểu tại sao đó. Thấy, thấy là chiến tranh rồi xảy ra rồi động đất thiên tai rồi vẫn thật. Và những hiện tượng lạ có có bên kia nó làm ra đó, nó xáo trộn cả cái nguồn máy của nhân loại những cái tôn giáo. Thấy không? Vì lúc đó là người còn thấy mệt nữa. nếu mà mình không thành thật với mình đó. Mệt lắm á Dạ dạ, chúng rồi con dân cha luôn mấy cái vụ này luôn, về hết thể cái gì cũng được thượng vàng hạ cáp gì cũng dân hết. Cái chuyện á đừng có rước vào lòng. Thì nghe thì để đó thôi nhưng mà không có rước vào lòng, thấy không? không có mệt. Thì cái tại sao vẫn công tại sao tại sao gọi là tin tức? tại sao chữ Việt Nam mình nó hay lắm á. Tại sao mình đọc tại sao gọi là tin tức? Ừ. Tại vì mình, mình đọc kia mình tức đúng không? Đọc cái tin nào cũng tức hết. Hôm nay đọc cái tin thằng uh, ngày giết thằng kia mình đọc mình tức rồi. Ra đường con chó bị bị bắn chết bị ăn cũng tức. Hết. Lấy nhà con con con mèo trở qua biên giới rồi bị bị tịch thu biên đốt hết trong đó có hình ảnh coi video con mèo con dễ thương hết sức nó bò ra ngoài thấy cái mặt nó ngây thơ là cũng sẽ bị đem đi đốt hết Vừa Rồi cách đây vài tháng ở Việt Nam sao mình nghe là mình tức thấy không? Tin tức cho nên tại sao nghe tin là mình tức. <cười> Chuyện nào mình đọc tin mà không có tích nữa, mình có tin không tích <cười> Nên tất cả những cái tin tức những cái đó đó những cái đó mình đọc qua thôi Đừng có đem nó vào lòng, tại vì nó không có ít lợi gì hết thì chuyện nó qua hết trơn rồi, không có làm được gì hết Thiên cơ nó phải đi tới chỗ, có nước nước đó Chiến tranh nó phải lan tràn, tinh đồ mà động đất muối lửa, liên lương liên, liên, liên tục nó phun ra, những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra đôi năm biết trước rồi Thấy không? Mình, mình đã biết rồi, mình đã biết trước nó xảy ra vậy rồi thì có gì đâu phải lo Tới giờ phút đó là mình chỉ chuẩn bị để mình chết thôi, mình chết được thì chết chết thôi Thì không sao Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời mà Cho nên mình biết là cha cho phép nó xảy ra Cái câu sao? mà Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời nghe vậy chứ nên coi vậy thì ghê lắm đó, chứ không phải dẫn đâu Ở trên trời á, là một cỏ thanh bình Hoàn toàn tự do Không có ai ép ai hết hết Không có vị tiên nào mà ép vị tiên nào Phật cũng không có ép vị tiên nào hết Sống tự do cái cõi của họ Họ có cái cõi của họ, họ sống riêng cái đó Họ làm gì họ làm Không có ai ép, không ai đụng họ hết Tự do 100% Sạch và ừ, rất đẹp Sạch sẽ và trật tự Còn với thế gian mình như thế nào Vô trật tự hỗn ác, dữ dằn Thấy không khi mà khi mà cầu nguyện với cái câu mà ý cha thể hiện nhất trên trời ấy, là rất là nguy hiểm ý của cha là trái đất này sẽ giống như trên trời như vậy thì có nghĩa là sao Cái sự mất trật tự như này những kẻ giữ như thế này ấy, phải trải qua những cái cơn thảm khóc muốn thật muốn thể hiện trái đất này như trên trời như thầy nói muốn đem thiên đàng xuống thế là trái đất này phải có một cuộc đại thanh lộc Bây giờ mình nói 7 tỷ nhưng tiền chết cái 6 tỷ không có ăn thua gì đâu, tại vì phải loại bỏ hết thôi. Trùm ở đâu? Sát thúi đầy khắp trái đất. Thấy không? Và khi thích ý cha thể hiện dưới đất cũng trên trời cũng đó là mình phải hiểu là một cái sự thay đổi rất là lớn, vĩ đại toàn cầu. Kinh khủng lắm. Cho kỳ trước, hồi đó không có hỏi nhiều nhưng mà có bạn đạo nào đó hỏi thầy tiên cơ thì nó hỏi chừng nào tới thì nó cái thầy mới mặt thầy buồn thì nhìn xuống thầy nói nhưng mà thì con đừng có mong nó đến. Nó con chịu không có nổi đâu. Thầy nói vậy, tụi con còn nhớ câu đó mà tụi con chịu không có nổi đâu. Và ông còn nói là nếu mà thực đế mà không có rút ngắn thời gian lại là là chắc chịu không nổi, chắc chết hết. Vậy phải rút ngắn cái thời gian lại bằng cách làm sao phải làm cho nó mau, đánh cho mau, tàn diệt cho mau. Thấy không? nguyên tử nổ là nổ chết hình. 1 người, hàng tỷ người chứ phải chết vài chục ngàn người chết dài mấy chục năm không có đâu Là một loạt một cái là chừng dài, chừng 6-7 tháng là xong hết rồi Thành ra Ý Cha thể hiện với đất trên trời cũng như trên trời là là mình đang nói tới cái chuyện mà Trưởng Đế sẽ lập lại trực tự trên quả địa cầu Mà khi mà Ngài mà lặp lại trực tự trên quả địa cầu rồi kinh khủng lắm đó Bây giờ đang làm đó, đang làm lại đó Thời tiết nó hư hết rồi Thời tiết xáo trộn hết, nhân tâm thay đổi ác, ác, ác dữ lắm nên mình đọc kinh kính mừng, hay lại cha đọc kinh cái lời cũng vậy, người vô vi mình hiểu hết á Nghe rồi, hiểu Nghe. Nghe chuyện bên ngoài đừng có đừng có lo nữa, không có sao đâu Mọi chuyện của mình cũng như nhà mỗi một người này á, đều có bài tên an bài hết cho mình rồi Nếu mà không có an bài thì ngày nay, ngày hôm nay tại sao mình gặp nhau ở đây Hai ba chục năm trước không ai biết ai hết Nó chưa sanh ra, có người chưa đẻ ra nữa Nhưng mà ngày hôm, nay, ngày hôm nay tại sao mình còn ngồi đây để mười mấy người ngồi nói chuyện mà Cùng một thầy, cùng một pháp hạnh nhau mà thân thương với nhau như vậy Vậy có phải là mọi việc có được an bài không? Thấy không? Nó được an bài hết thì cái chuyện tương lai nó cũng sống giống y hệt như vậy, nó cũng sẽ an bài như vậy Cho nên đọc tin tức á Đọc thì đọc thời sự như mình Cái đọc cái chuyện đó qua không à. Thôi. cái tài xế đi quà này đúng là mấy móc máy móc dở thiệt lo Rồi giờ 3 tiếng đồng hồ chiều giờ chưa xong. Có cái account in thôi mà làm không được. Hôm bữa cũng nói anh rồi đó. Đúng. Một số như người dễ nhưng mà anh không phải dễ, họ không làm bao giờ thì nó hạnh khó đó. Vì sao không xem? có computer mình download nó xuống rồi mình, mình, mình lấy cái name account thôi mà Gọi là chiều gọi anh hai ba lần là lúc trước, cách đây 2 tiếng mấy là anh cũng đã gọi rồi đó chứ Rồi anh nói tại sao phải bắt đóng tiền này, nó anh không có, có nó free thì không tiền Giờ làm giờ cũng chưa xong Cái, cái không sao, ta bắt mà. Mà sẽ có kết nối sao hết mọi <cười> chuyện để tự nhiên từ. Em đóng cái group xong nó thì thì gặp được sao rồi anh. Thì có thể chắc có lẽ là hay là hay là để em coi sau. để em vô anh làm lại thì đầu tư cố định chỉ em làm lại Để kỳ sao nếu mà anh vô em kịp bữa nay. Không mà anh ơi, mai mốt em gửi cho anh cái team view á, anh uh, nói chung là cái đó anh chỉ cần cho cái người khác cái account đó là anh vô cái máy anh uh, trực tiếp anh làm cho nhanh thôi, khỏi người ta khỏi phải làm. Làm cái đó nó dễ. Nhưng mà cái đó có nhiều khi cái máy của họ mình đâu có vô mình quậy trong đó được. Họ Thì nói là họ mở thấy máy mình chỉ mình có, có download trong đó, đó thôi họ có mà. cái gì gì. mình chỉ có download xuống mình vô internet rồi họ mở ra cho mình mình download xuống mình cài rồi cho người ta vô thôi chứ nó ảnh hưởng gì đâu. Hay quá ha. À, à, cái dùng nó chị cũng dùng cái đó. Dạ, Có cái gì đó. đâu thì giống như cái màn hình của anh màn màn hình của ảnh rồi anh anh anh cài đặt xong rồi nó work xong rồi thì em chưa thôi cái gì đâu. Tâm, tâm nói gì tâm tâm đăng ký chẳng gì. Đăng ký cái account rồi gửi cũng được. À ý là ý là mình tự mình tạo cái account nhưng mà nhưng mà chú ấy phải biết vô để chú ấy đăng nhập vô chứ anh nếu mà không biết vô cái đó à, thì làm mà được. À nó mấy tuần trước anh đã nó nói rồi, nó nhắc hồi chiều nữa. Tại vì ảnh không, không biết làm. Anh kêu ai với bạn anh chạy tới làm mà chiều giờ. Ê anh coi đi cái, nào, cái tường này nè, anh anh anh tiếng hôm trước anh nói là anh không có biết cái tường ở đâu đó, anh vừa mới đọc chỗ anh Tâm Minh đó, mà em nói là cái chỗ đó đó. Chỗ gì? Cái, cái, cái chỗ anh vừa mới biết á. Anh anh viết là đó. Đánh... Viết cái gì? Anh biết là đăng ký cho anh mấy cái account rồi gửi cũng được mà Thì cái đó là cái cái tường cái bên này mình dùng để chat này Còn cái cái buộc hội thoại này thì mình vẫn nói chuyện bình thường Vừa nói chuyện vừa chat cũng được ừ. Là em nói cái đó đó Mình nói là anh mua cái phone cho rồi Cái phone là dễ nhất Cái phone của anh à, Tiên còn đâu sao có ca này Cái này làm dễ mà đơn giản mà đâu có gì đâu Anh cũng chưa có làm nè bây giờ đây đó giờ đâu có giờ dùng Skype Lần đầu Tiên nói chuyện khi mà mọi người học nha Anh mới làm, cũng làm được thôi Thì nó cũng giống Yahoo rồi Nó cũng dễ Thì thành ra là... Anh, anh, anh, anh đợi đến đến uh, tận thế rồi anh mới cho bài lên Hay sao, viết xong đúng chưa? Thưa anh Giao hình hẹn bà con vào bà. Bài ad-log của anh à uh, ơi <cười> <Ừ. cười> không cho hội long hoa luôn <cười> lỡ trước khi, xong trước khi tháng 7 hết để cho tại vì bây giờ đó làm sao cái block đó người ngoài họ vô nó như dài lắm coi mình mong lắm tới từ họ coi tới, từ từ từ từ coi cho hết Việt Nam mà người ngài cũng mở lên coi Việt Nam và khô vô coi đông lắm Việt Nam coi đông nhất thế giới À, bây giờ là trên các blog đó là khắp thế giới người ta vô hết ngay cả mấy nước như mà là Phi Châu cũng có người vô nữa Ấn Độ rồi bên Nga cũng có, bên Âu Châu rồi bên Nam Mỹ, khắp thế giới người ta coi người Việt Nam khắp thế giới Nhưng mà muốn cho họ coi để hào dụ, họ qua cái pháp lý vô vi là cái chánh kìa qua cái cái cái cái, cái thiền bên kia, blog kia, coi nhiều khi họ coi vô chừng, họ nhảy qua bên kia, họ coi thiền, họ hỏi Ừ. Nhiều người uh, tu theo Pháp Luân Công mà họ họ nhiệt tình, oh my God. họ nhiệt tình khủng thiếp luôn ừ. Pháp Luân Công á, Pháp Luân Công bây giờ đệ tử của họ là cái thế giới hàng mấy chục triệu người ừ. Mấy chục triệu người dữ dội lắm nhưng nó giỡn Ừ. Ừ. Ừ. Nó cũng được cũng nhiều lắm, mạnh lắm đó, anh Mạnh chứ, nguyên cái khói mà Cái khói đó cái khói đó mà, mà thằng cái khói bên kia mà nó lấy được là nó nó mừng lắm đó Nguyên cái khói âm binh mà nó mạnh lắm đó Mà có doanh nghiệp sao mà bị người ta bị bắt bị mổ lấy ngũ tạng quá trời luôn đó anh ơi Mấy ngày, bao nhiêu ngàn người luôn đó ở bên Trung Quốc đó Đúng rồi, lấy cớ bắt Bắc thông công đó. xong rồi cái mỗi sống lấy mà ngủ tàng gì á mất tích luôn. Cái đó là cái cái, cái cái cái cái duyên nghiệp giữa hai cái khối đó nó hận thụ với nhau. Nó là cho nên tại sao ở dưới thế gian này mình có mấy có một trăm mấy chục nước, Thế chưa? Một trăm mấy chục nước là mấy trăm mấy chục trình độ, một sự hiển biết khác nhau Tại vì sao? Tại vì đây là một trăm mấy chục cõi ở trên trời họ đã họ xuống Thấy không? Nó xuống nó lập cái cõi của nó, một trăm mấy chục cõi Cõi tiên nó, trên đó nó hò xuống nó thành lập Cho nên cuộc chiến ở dưới này là trên kia nó cũng đang xảy ra Một trăm... Một trăm... Một trăm chánh pháp là do tâm thôi chứ không có cái pháp nào gọi là chánh pháp vô vi. Bây giờ nếu mà mình hành mà mà không loạn hoạn thì nó cũng thành tà pháp thôi. Nó thì nó chỉ là cái phương pháp tập thể dục thôi. Nhưng mà cái tông chỉ bên trong của nó đó là cái đó là cái mà nguy hiểm á, tại vì anh thấy họ họ vẽ cái hình á, nhiều anh thấy mấy hình đó rồi, vẽ cái hình ông uh, Lý Hồng Chí áo đỏ tà Lý Hồng Chí để tấn chứ. Lý Hồng Chí chứ không phải Tạ Hồng Thái đâu nha. Ờ. Oh. Chị Hồng... trước cũng nói Tạ Hồng Thái một lần rồi đó. Thì Lý Hồng Chí ổng mượn đầu để tóc ha, bận áo cà sa, ngồi trên cái tòa sen Hào Quang rồi chúng phật ngồi chung quanh hết. Thế họ tôn thờ họ như vậy. Thì khi mà mình thấy tập cái phương pháp vị tập thì wow nhưng mà cái tông chỉ của nó phía bên trong á tại vì anh biết có một số người vô vị anh đã gặp, có cái chị vợ có cái anh đó mà cái anh đó anh không có nói tên được tại vì anh có mất rồi đó, ổng nhất rất là thân với anh. Mà đã từng tiếp thầy này đó, đến kể cho nghe cái chuyện này cũng buồn Thì nói thật sự không có cái gì, anh đó là anh đó là anh Tài Lạnh Vân Anh là cái người đầu tiên hết để mà làm ra cái khai triển cái đạo Pháp tại San Jose. ha Mà ảnh đó là khi mà thầy tới đầu tiên hết ngày xưa đó là là, là, là là Anh mới mở thiền đường Rồi ảnh cho bàn đạo tới chơi ừ, Rồi Thiền đường ở nhà là chỉ, chỉ nấu ăn Nói không, chỉ nấu ăn tết đạo bằng đạo mỗi một tuần lễ như vậy Rộng rã suốt mấy năm trời Rồi vì sau này đó thì có một cái nhóm đó trong đó thì cái Nhóm đó là mấy cái anh đó, chẳng hạn như Lý Vĩnh này nọ đó Ừ, ông mới đòi là phải... ảnh Thì sau đó, đó anh mua cái miếng đất ở trên thị viện 2.0 á Ừ, mua miếng đất trên đó Mua xong rồi thì đi, kỳ trước thì anh ấy kể rồi đó đi dẫn bảy miếng đất và lốt cuộc thầy miếng đất cuối cùng ở thầy ngồi ở ngoài thì nhìn vô thầy không có nhìn đó thầy nó mày không mua miếng đất thì ta mua. Thì khi mua miếng đất nó xong rồi cho nên cho nên cái chuyện mình kể ra những lịch sử của thầy thì mình thấy thầy đó thất vọng thầy cũng buồn nhiều chuyện nên đời lắm. Trước khi anh kể chuyện này thì cũng kể cái chuyện là chị Cẩm Hồng ở bên Canada đó kể cho anh nghe là những giờ phút cuối cùng của thầy đó thì các bạn đây chắc có biết cái chuyện mà ngày xưa Chúa Giêsu đó trước khi chết đó Ê, trước khi chưasu chết thì ngài làm bữa ăn cuối cùng thì trong bữa ăn cuối cùng đó thì um, chúa mới lấy bánh ra chưa đưa cho mọi người chứ nó bẻ ch chú đi rửa chân nha Giêsu đi rửa chân cho từng môn đồ một, 12 người môn đồ chúa đi rửa chân như từng người một xong rồi chú mới nói bẻ bánh ra chứ nói đây là cái bánh này á, là thân thân th thân thể của ta các nuôi ăn để mà nhớ đến ta rồi chú lấy đi rượu chú uống Mời 12 người đó uống luôn Chữ nói đây là máu của ta Các người uống máu này và hãy để nhớ đến ta Thì cũng vậy Cái ngày, những cái ngày cuối cùng của thầy đó Cái bữa đó là ở bên Canada Thì uh, Lúc đó là anh tranh giành với nhau rồi Hai nhóm đó chia phe nhau, tranh giành nhau rồi Tranh giành nhau rồi ừ, Rồi đẩy chị B ra Nói lúc mà thầy bệnh là, là, là Nói là chị B là, là đem đồ ăn vô hại thầy có suốt độc đổ hết đồ ăn của chị B Những cái chuyện này là như một cái người mà ở trung, trung dung họ ở giữa họ kể anh chứ không phải là cái người mà phe nào hết đó Thấy không ừ. Rồi lúc mà đem ra nhà thương thì cũng Nội mà đem yêu nhà thương mà nói thầy bệnh đem ra nhà thương rồi mà mà cứ Ví dụ mình đem đồ ăn nhau nó cũng thành ra tranh chấp nữa Nhà thương cho đồ ăn này nhưng mà thầy nó thầy ăn không có được Thầy phải ăn đồ dưỡng sinh chứ thầy không ăn cái đồ nhà thương Chị B mới đem cái đồ của Chị B vô Thì ông Dũng đó, ông Dũng không có ai sai lạ, ông Dũng đó là, là, là ông Nguyễn Ngọc, Trần Ngọc Dũng ở Boston là là em ở lần Khanh là chơi thân với anh mà anh biết mà, bạn thân mà, cũng là nó cũng tu thuyền vô vi nữa là Anh biết rõ ông Dũng thì ông Dũng không mới nói, ông mới nói là uh, cái tập trị bỏ thuốc độc cho thầy, thầy nó đem độ hóa thuần không Nó tranh chấp tới cái mức đó, là dữ dội tới mức đó, rồi về sau này tìm cách cống chị B ra đẩy chị B ra không có cho chị B làm việc nữa. Đó. Thì thì trong cái bữa ăn trong trước khi đó mà thầy ra xuất viện ra thầy nằm ở thầy về nhà, thầy về nhà thì bữa ăn đó thì họ mời thầy ăn hai bên mời mà thầy đi ăn. Thì cái hai bên bàn với nhau bên đây thì đòi phải cái nhóm của bạn đạo thì nói là mình ăn là thầy mời con chỗ này chỗ này thì cái nhóm hội trưởng nó, nó không được nó mời thầy chỗ kia. Mà tranh chấp hoài cái vụ ăn có mấy ngày không xong thì thầy không có nói gì hết Đó cái bữa đó thầy kêu mọi người tới thầy nói Thầy nói là Bây giờ thôi giờ đi đâu ăn ở ngoài chi trống tiền Để thầy sẽ làm cho buổi ăn Đãi mọi người Thì coi như thầy, thầy thầy Cho nên cái cách xử sự của thầy mình phải học Thầy xử sự rất là khéo léo, rất là tế nhị thông minh lắm, thầy hay lắm Thấy không? thay giờ thầy vậy thầy đi theo bên ăn bên nào cũng là cũng là, là, là, là cũng là cũng không được hết á. nhưng mà thầy đi ăn bên nếu hội trưởng thì nhớ bạn đạo bên đây những cái nhóm người mà bên đây á, những người mà không phải nhóm hội trưởng họ sẽ buồn họ sẽ hận sẽ giận và buồn thầy Thấy không Còn nếu mà bây giờ đi ăn thầy có nhóm bên đây thì nhóm hội trưởng nó, nó ghét thầy nữa nó nó, nó, nó, nó, nó sẽ giận thầy nữa thì thành ra thầy nói để thầy làm một bữa ăn cho ăn và khi mà thầy làm một bữa ăn ra mời ăn thì bọn đạo chân hưởng khách thầy làm ngon lắm ngồi ăn chứ người đang ngồi ăn. Ừ có ai có nhớ là thầy làm món gì không? Cái chuyện này ăn có kể rồi, có nhớ không? Không nhớ hả? Nhớ không? Thầy làm cái món mắm mắm thái chay. Ê bạn nào ăn vô khen mà nó có ai cũng đặt nghiêng tại sao thầy làm món này? Thì khi hỏi thì thầy mới tại sao thầy làm món này Thầy mới buồn, thầy trầm, thầy, mặt thì mặc thầy buồn Thầy nói là thầy làm cho tụi con ăn món này là tại vì Ở trong cái món này Nó có đầy đủ các vị chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng không? Cái câu đó rất là tâm thí Nếu mà hiểu kỹ rồi Thế cái tâm sự của thầy bỏ trong đó Cái món này đã đầy đủ những cái chua, cay, chát, đắng, mà Ý thầy nói là cái vị chua, chát cai đắng của thầy là thầy nếm qua hết Thầy thì ở trong đây nó đầy đủ những cái cái vị cay đắng chua chát ở trong đó, đó. tình đời. Đó. thầy làm cái món đó rồi thầy đãi mọi người ăn. Cho nên đó, thầy đó đâu phải là bị một lần phản đâu. Đó, như trường hợp của các anh đó cũng vậy đó, theo thầy một thời gian sau rồi ra cái chuyện mà tranh chấp ở trên thiền viện 20 á, cái việc đó đó anh kể lại nghe những cái lịch sử này là có thật bây giờ tìm những người đó xác minh giờ có thật hết ai cũng biết hết á. Thì cái cốc, cái cốc cái cốc mà cái video mà quay đó anh ta cũng có coi cái đó, anh đã có quay coi cái đó rồi, cái cốc đó có, cái video đó nó có, đó có hình ảnh ở trong đó nữa, có hình chi bê đầy đủ lắm. Xây cái cốc cho thầy lúc đó thầy về hay không là cái dự định cho nên thầy thất bại nhiều chuyện trong thời gian lắm, thầy không bây giờ cứ ước mơ thì nó không có thành. Thầy là thầy muốn về sau này thầy về tiền viên hay không, thầy sợ ở đó thì Tại vì trên đó cảnh rất là đẹp, mà hoang vuông, thanh tịnh lắm kìa, rất là thanh tịnh Mà khi bạn đạo mà, có anh cũng có làm, cắt cưa đục đéo này nè, mọi người đều làm Mấy chục người trên đó, nguyên mùa hè nó lên xây cho thầy một cái cốc bằng gỗ Khang trang lắm, làm nó là làm làm liên tục cả mấy tháng trường luôn Tại cái giờ mà cuối cùng mà thầy lên là làm chưa xong nữa, thầy ngồi ở ngoài thầy nói ít tại bị làm xong chưa. Mà anh còn nhớ mà chị B cứ cứ nửa tiếng chạy ra hỏi thầy ổng thầy hỏi làm xong chưa. Ổng hối ổng ổng muốn vô, ổng muốn vô cái cấp ổng nằm lắm. Ông, tại vì ổng ở trong cái nhà mà trong thời gian ổng lên đó cái cấp chưa có xong thì ổng ở trong cái nhà nhà cái nhà mà cái nhà, mà, cái nhà lưu động ở mo mo ở ngoài phía trước á. Mà mà cái phòng đó thật sự cho anh ở anh cũng không ở nó. Tội nghiệp thầy lắm bởi vì làm thầy rất là khổ cái phòng nó ở anh cho cho anh ở anh có anh có không thèm ở nữa, anh ra ngoài anh ra ngoài thằng ngủ sướng hơn nữa. nó tù túng mà nó ồn ào mà cửa sổ cũng không có mà nó tù túng lắm chặt trội nhưng mà cái phòng đó là phòng lớn nhất khăn trang nhất dành cho thầy chú có phòng thì lúc bạn đợi mới xây cái cốc ở ngoài thì cho nên thầy thầy ở đó thầy khó chịu lắm thầy muốn đi ra ngoài thầy hỏi hoài à thì tôi anh làm cái cốc đó mấy chục người mà nè người mua đinh mua gỗ, cưa, cây, đo, đạt, rồi người lót trái tường làm nền, làm sàn rồi làm nhà tắm, rồi sơn, rồi để cái giấy, nháy hoa lên, rồi bàn ghế, mỗi người đóng góp một tay, cái làm, cắm mít chút bàn tay có bạn đạo trên khắp thế giới hay là đa số là bạn đạo chung khu nở San Jose đó, đóng góp gương đó để làm thành cái cốc đó nên khi mà thầy ra cái mặt thì vui lắm, rước thầy đi vô nó, có coi video còn á, muốn coi thì bữa nào nói anh gửi cho coi Mọi người ra vô vui lắm, thầy vui lắm, thầy đi ra mặt thầy vui lắm, thầy nói cô dâu đi về nhà chồng, thầy vui lắm Rồi thì lúc mà chưa có cóc chưa xong, thầy cằn nhằn như em bé vậy á, tụi bây làm gì mà lâu quá vậy Cằn nhằn, thầy quạo á, thầy bây làm lâu quá Ừ, mà khi mà thầy làm cái cóc đó xong á, thầy về thầy ở, thầy rất là thích Một thời gian sau, 5-6 năm sau này nè, chị Xuân Mai á Chuyện này trong lịch sử nha, Mô Vi nha, ai cũng biết anh nhắc lại thôi chứ không phải là nói xấu chỉ. chị thì Xuân Mai á Chỉ mời thầy về ở mà mời hai ba lần mà thầy không về Cái chuyện này, cái chuyện mà đi mời đó là chị, chị B bữa mới kể Đi tới nơi xuống tới San Diego, mời thầy về mấy lần mà thầy không về, năn nỉ thầy quá thầy mới về Mà thầy về, à cái chuyện đó chưa, trước đó là như vậy, cái tóc đó đó khi xe xong rồi thầy về thầy ở thì thích lắm thì Từ cái cốc đó mà có cái hai cái video, cái clip mà tụi anh gửi là cái hoàng hôn ca khúc đó Từ kỳ trước gửi cho mọi người coi hoàng hôn ca khúc là phát xuất Thì khi thầy về thì ở đó thì thích lắm, thầy bài lại những cái trò đó Bình Minh ca khúc, hoàng hôn ca khúc và Kiển Nguyên Di Lạc cũng ra đời tại chỗ đó luôn Thì một thời gian sau Khi mà bà Mai, bà Lý Vĩnh, cái phe của họ đưa cái người lên nắm thiền diện hay không những cái gì mà có cốc của bạn tu sinh ở đó rồi ngay cả cái cốc của của tụi anh ở đó, đó là bảo là lệnh dẹp bỏ hết thấy chưa rồi có cái cốc công ông Trung Vua Điện á là ông Trung Vua Điện bây giờ vẫn còn sống ổng hay đăng báo năng từ vô vi đó thì cái cốc vô vi đó đó là là cái cốc của ổng mà ổng dặn trước mà mà đụng vô cốc đó ổng sẽ kiện ra toàn thành ra cái đó là không, tụi nó không dám đụng Nhưng mà cái, cái nhà mà của anh Vân ở, cái mô vô của anh, cái xe mà đu động của anh Vân mà anh để đó Anh Vân anh là chủ cái thiền đường đó, anh mua cái đất đó và anh cho bạn đạo Nhưng mà tụi nó lên xong á, ảnh chưa kịp dọn đi, nó lấy nó nó nó nó lấy nó lấy lấy xe nó, xe cậu nó cậu mất chiếc xe của anh đi luôn Anh giận điên người luôn, giận lắm, hận lắm Và từ đó bắt đầu hận thầy, không phải hận thầy mà anh giận thầy Rồi anh giận bạn đạo Vô Vi, cái là những gì của anh tạo ra lúc đầu Một cái thiền viện tươi đẹp theo như ý của ảnh, tụi anh một phe nhau là muốn bạn đạo ai tới chơi cũng được, ai lên chơi cũng được Còn là bây giờ khó khăn lắm, lên là phải xin đủ thứ, rồi phiền phức giấy tờ Rồi nó coi, rồi, rồi nó, phe của nó là mới cho lên, nó đại khái là nó như vậy, nó tranh chấp tới mức như vậy đó Tranh chấp tới mức mà dữ dội tới đó, đó. Phe nào mà không phải của nó đến nỗi, mà cái người mà Hùng đó, nó ở trên đó, đó là chính miệng nó nói anh, đó, đang ngồi nói chuyện với anh đó. Tại cái người Hùng là nó giữ trên thiền viện, đó, bây giờ vẫn còn ở trên đó Là, Lý, là ông Lý Vĩnh nó kiểm soát ông Hùng Thành ra mà đang ngồi nói chuyện tụi anh mà cái thấy ông Lý Vĩnh nó bỏ đi Cái hỏi tại sao vậy? Nó không được Tôi nói chuyện với mấy ông Lý Vĩnh nó ghét tôi Thấy không? Ừ, mà nó cái đâu có ưa đi, ông Lý Vĩnh đâu mà nó cũng sợ Nó sợ bị đuổi á Nó không dám nói chuyện với tụi anh Thấy không? Nó cứ mức đó là nó tránh trách tới cái mức đó vậy thì phiền lắm Thì Cái cốc đó đó Về sau này Anh Vân, anh bị những cái vụ đó Rồi Bữa đó lên Lên trên chơi thì Bà Xuân Mai bà bỏ mười mấy ngàn Bà mua Bà sang bằng cái cốc đó Bà mua nguyên một cái Bà bỏ tiền ra mà Bỏ tiền ra đến nguyên nguyên một cái nhà Mà tiền chế xây sẵn nó bằng sắt Lắp vô Xây lên chỗ đó Cái chuyện này tụi anh biết hết ha. Nhưng mà cái chuyện anh kể tiếp này Là cái chuyện mà chiều trường trước Chị B chỉ kể Chị nói là cái người vô vi á, nó kỳ lắm. Thấy mà ai làm cái gì hơn á, là muốn cầm hơn Ở Chính kính đời chị B, chị nói muốn làm hơn nữa Nói như là thấy có ai mà cho, có, có người mua cho thầy chai rượu mà mà 500 đô á Tặng thầy, cái ngày làm sao có một bạn đạo khác thấy vậy Mới cạnh tranh mới mua một chai rượu 1 đô đưa cho thầy Cái thầy giận lắm, thầy cầm chai rượu thầy nói tao bay muốn giết tao hả Không? Nó có sự tranh chấp đến nó mà muốn cái gì muốn làm hơn không à Nó cái của cải làm hơn chứ không Không có đem cái đạo đức ra để làm hơn người ta Tức là đem của cải ra để mà đè bẹp thiên hạ Chứ không có phải là đem cái tâm ra, tâm lành ra để mà để mà phổ biến thì Thành ra khi mà chỉ bỏ mười mấy ngàn ra chỉ mua cái cốc đó đó Đẹp, nhìn thấy đẹp khăn trang lắm Bây giờ đó đang còn đó Từ đó ra đi thầy về một lần Mà năn nỉ thầy về thì ở một đêm thôi Thầy không ở nữa khi mà tôi anh nhìn kỹ lại đó thì hỏi tại sao thầy mở thầy nói cái nhà bằng sắt. Nó hút nó hút điểm nhiều quá. Thầy ở chịu không nổi cái sắt thì chịu không nổi. Đó một đêm thầy bỏ đi thầy không ở nữa. Nhưng mà bề trong của nó đó, bề trái của nó không phải là cái nhà bằng sắt một phần thôi. Mà anh ngồi anh nhìn á, anh ngồi anh nhìn cái cái cái cái hình của cái cái tòa nhà nó xoay là hình bát quái. Thì thành ra trong cái tiềm thức không khối mà lúc nào nó muốn cản trở thầy đó, lúc nào nó muốn hại thầy hết. Khi mà thầy ở trong đó là cái bác quái nó, nó giam thầy ở trong đó, giam cái thịt bác quái nó ếm thầy. Thấy chưa? Mà chứ thầy không có nói cái đó nhưng mà anh hiểu như vậy đó, cho nên thầy không có ở. Nhưng mà những cái năm sau mà thầy về cái nhà mà trước khi thầy đi đó, thì buổi chiều đó tụi anh có mặt ở đó mà cái câu nói này nè là mấy chục người nghe, bây giờ hỏi ông Trư mua điện đó, Ông còn xác nhận là ông cũng cũng nghe câu đó. Thầy nói chuyện cái thầy hỏi, thầy say qua, thầy nói cái cốc cũ của tao đâu rồi. Thấy không? Nghe chưa? Cái cốc cũ của tao đâu rồi? thì uh, mọi người mới nói gấp cũ dẹp bỏ là thầy cái, cái mặt thầy buồn lắm, anh đứng đó anh thấy mặt Phật buồn lắm, thầy nói tại sao không giữ cái đó làm lại làm kỷ niệm. Cái câu đó nó thấm thiếu vô cùng. Tại sao không giữ cái đó lại làm kỷ niệm? Là tại là cái, cái ý nói là cái tánh của thầy á, là thầy quý trọng cái bàn tay, của, cái tấm lòng của tình người đóng góp vô để hiến nhân cho thầy chứ thầy không có chứ thầy không phải lấy tiền quăng như mặt thầy được. Không có lấy tiền mà mua chuột mà quăng nha mặt thì chỉ nói cái kiểu mà mình nói kiểu hơi dữ nhưng mà nó dùng tiền nó nó quăng mặt thầy đó mua một căn nhà mười, mười mấy ngàn về thầy ở thì dẹp bỏ mà không có xin phép ai hết tao nói cái việc đó là lịch sử về sau này họ sẽ nói cái việc đó Đấy chưa cho nên thầy buồn lắm thầy nói tại sao không giữ lại làm kỷ niệm bây giờ thật sự cái đó mất rồi không còn kỷ niệm nữa chứ còn lại hình ảnh thôi còn là hình ảnh này, nó không có còn là một cái gì cái lưu lại nó không còn một dấu vết nào nữa hết đó. Cho nhiều khi nhiều khi anh Vân anh nghĩ anh buồn anh giận cũng nhận thấy luôn anh bỏ qua cái bên pháp luân công. Biết chưa? Là cái lý do đó. Vậy nói cái sự việc mà hồi nãy mà Thảo hỏi là pháp luân công là tại sao lại như vậy, nó nó nó có sức mạnh như vậy. Thì khi mà anh bỏ qua bên đó rồi thì thì cũng như là ảnh ảnh thần cái có vô vi đó. Anh buồn đó thì khi mà ảnh mà, mà thầy mà khi mà uh, thầy xuống thăm anh ở anh, anh mua đất, anh ở ở bu đất ở dưới thì thầy về để thăm thì thầy vào thăm thì ảnh còn đem cái hình của không hiểu tại sao kia cục nó đem cái hình của nữ hoàng trí ra này này con theo pháp Luân công rồi thì lúc đó có mặt của anh không có mặt đó nhưng mà có um, Để coi cái mặt ở đó có ai, à, có ông Kiệt, ông Kiệt là hiện giờ đã thăng bạn anh rồi Ông nói cái mặt thầy á, xa sầm xuống luôn á Đem cái hình của Lý Hồng Anh Vân là rất là đệ tử, thân tính mà coi như đàn anh lớn hết trong vô vi Chứ không phải là giỡn, mạnh lắm á, ổng là cái người mà hạ cha trường luôn á Ông đưa cái hình của Lý Hồng Chí ra, thầy thầy này, ông Lý Hồng Chí này, cái pháp này tu hay lắm nè Tu hay lắm, cái mặt đó thầy xa xầm cái mặt thầy xuống, thầy buồn, thầy bỏ ra, thầy không có nói gì hết đó. Hay không Rồi có một thời gian sau, tự nhiên thầy nói, tao phải xuống thầm nhân Một cái năm sau vậy đó mà Thầy thôi thầy, thầy nhất định đi vậy đó, thầy nhất định rồi đi Thì tới thăm ảnh thì ảnh cũng nói chuyện về Lý Hồng Chí, tập pháp làm sao làm sao Khi mà thầy về, còn mấy tháng sau thì ảnh bệnh, đến chết Cái uh, trong ốc ảnh đã mọc ra cái cục bú á Mổ ra một lần xong rồi, mổ ra xong nó mọc trở lại Thì tại sao gì? Tại cái lòng, cái hận, cái sự hận thù vẫn còn Cho nên tại sao, tại sao mình, mình kinh lại cha hồi nãy mình nói, tại sao mình phải tha thứ và thương yêu là như vậy? Tại sao mình phải tha thứ và thương yêu? Mình phải tha thứ là mình không có tha thứ, là mình tự giết, tự sát Anh không có tha thứ, anh ôm cái mối hận đó Anh ôm cái mối hận là các bạn Đạo Hô Vi và cái đám của mấy người đó cướp cái thiền viện của anh Thấy chưa? Mà thầy không có bên, anh cũng giận thầy, thầy không có bên vật, thầy không có chịu bên vật lên tiếng Mà thầy không có làm chuyện đó đâu, thầy đâu có sen về chuyện của mình Nhưng mà anh hận Anh ôm cái mới hận nó lâu nàng, tích tụ tích tụ nó thành ra cái bú ốc Và Khi anh cắt bỏ rồi đó Nó cắt bỏ ra rồi đó Cái độc tố nó vẫn còn nó mọc ra trở lại nữa Lần thứ nhì anh nó thôi chết luôn khỏi mất công mổ Nhưng anh là anh chịu chịu tử nạn anh chết Nhưng mà khi chết thì thầy có nói là nó đi về trời nó tu trên đó lên trời nó tu tiếp Nói chưa? Thành ra đó là cái việc mà mà cái thiền viện 20 nó nó cũng là lịch sử một phần nói về cái cái cái cuộc đời của thầy nó nó khổ như vậy. Trong cái bữa ăn cuối cùng mà thầy nói trong cái năm này là đầy đủ cái đầy đủ cái vị chua cay chắc, đắng mặn đồng cái sự phản trắc. Tức là từ đó về sao thầy không có về 20 ở nữa tại vì thầy đâu thầy cái bọng của thầy là thầy về đó thầy ở thầy tu là bạn đạo lên chơi với thầy quay quần như cha con. Nhưng mà thầy đâu có làm được đâu. Rồi ngay cái bên Úc cũng vậy, thầy cũng đã có cái mộng làm cái đó Thầy đã nói với tụi anh ngày xưa là mở mua đất bên đó Đất nó giống Việt Nam lắm, khí hậu y chang Việt Nam Rồi trồng trái cây, rồi làm cái cốc mọi người tu sinh vô ở, chỉ có tu thôi, bản đạo sẽ nuôi Rồi cái trung tâm vô vi plastic của anh dị bên Úc hồi xưa làm đó Là có tiền sẽ hỗ trợ cho bản đạo ở đó ngồi vô cốc đó tu Thì anh thời gian đó là anh cũng suy nghĩ rất là kỹ, anh nên bỏ đi hết á Anh qua bên đó mà cũng may á, nếu mà anh đi là anh tiêu rồi, thấy không? Đâu có thành đâu Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc làm, mà qua bên đó mà đâu có thành đâu Cho nên tỉnh linh tính nên biết là không có không có được Cũng không có thành luôn Cái mộng của thầy, thầy muốn à, là làm nhiều việc sắp Nhưng mà làm không có được Quốc ái có gì đâu quốc ái Quốc ái nói mọi người nghe mà nói là cái ái không có nghe không là bị sao, hay là em tắt đi, em gọi lại nha tại vì cũng lâu rồi chắc là sáng nó bị rớt nghe rồi, nghe rồi nghe rồi hả? nghe rồi chị Xuân ừ. là bị rớt nè, em lên em em, em, em cho chị rớt là sao ừ. Rồi, ừ, cho nên, là... rồi cho nên cho nên, cho nên nó là cái việc mà những cái gì mà cuộc đời của thầy đó là mình phải học qua để mình tại vì anh nói trước những những con đường tôi, thầy nói một câu con đường tôi đi là con đường các bạn sẽ phải đi Rồi mình cũng sẽ vây qua những cái việc đó nó chưa Rồi cũng sẽ gặp những cái sự phản trắc của tình đời Đủ chuyện ở trên Tâm bất chánh với người vô vi Nhiều người tâm bất chánh Tu mà đỏ ốc lạng hoạn lắm Tâm không có chân chánh, không có sự sửa Mình không có chịu sôi hồn, không có chịu sửa Không có chịu sôi hồn là không có sửa cái ốc được Và cái tâm cái tánh lạng hoạn lắm Không có đàng hoàng Cho nó gây ra cái xáo trộn khắp nơi Rồi cái khối tà nó lương theo cái đó nó làm Thấy không Chẳng hạn như là chẳng hạn như cái việc làm của chị Xuân Mai cái đám đó dính với những người họ làm hết sân đó anh biết quá biết mấy chục năm rồi. Mà anh không có cái trách bỏ gì những người đó hết á, vẫn cầu nguyện, vẫn thương như tại vì anh biết cái đó chỉ là cái nghiệp của họ thôi. Mình không có không có gì mà phải buồn phiền những việc họ làm đó, đó Việc của thầy làm ở thế gian này không có thành, thầy muốn như vậy mà đâu có thành. Được chưa? Vài phút cuối cùng nó hại thầy như thế nào mà Tại rất tiếc là anh Thanh Hòa Anh không có lên được thì Anh trục trặc rồi Chắc để kỳ sau nữa Anh sẽ kỳ nè sẽ thử máy trước khi cho anh lên rồi mới Cho nên nó là, là, là, là, là Cái sự mật phản trắc cái tình đời đó là, là Phải có Phải nhớ cái câu anh đó Nhớ Chúa Thương Cha Chữ Hòa đó. Chớ đầy tâm tức <cười> Tự lùi xa Tình đời Nhưng Dâu sao quên rồi Tình đời đen bạc ừ. làm sao vắng Ừ, tình đời đen bạc làm sao vắng Nhớ Chúa thương cha về chữa hòa Thầy thấm thiế lắm Thầy viết những câu đó trên đó đó Cho nên cái làm thầy buồn Tội nghiệp thầy lắm Thầy có những cái thầy làm không có thành tội nghiệp lắm Nhưng mà thầy phải nhẫn nhịn, thì nhẫn nhục Mà thầy cũng biết trước những chuyện này sẽ xảy ra mà Thầy biết trước chứ, biết trước hết đó. Cho nên thầy biết trước cho đến cái ngày mà Thầy làm cái duy trúc 1982 á 1989 chứ Thầy làm cái gì chút đó, đó Thì đúng 30 năm sau thầy bỏ xác Cũng ngày đó luôn Cũng ngày mà thầy làm ra cái gì chút đó Trong đó thầy nói cái câu đó Các con phải mở lượng hải hà Giàu cho thiên hạ có làm gì nữa Các con đừng buồn phiền họ Thấy không Giàu cho giàu cho họ có làm gì đi nữa Các con cũng đừng có buồn phiền họ Phải mở lòng, mở lượng hải hà Phải mở cái rộng cái lòng tha thứ Thấy không Đừng có tranh chấp giành vật cái gì của ai hết Ai muốn làm gì đã làm Mọi người nghĩ sao về những câu chuyện vừa rồi? Em không biết mọi người sao chứ hôm nay tự cho anh, anh nói đúng cái gì mà em đang gặp Nói đúng thì sao? Nói chung là em em tu tập nhiều nhưng mà cũng đôi lúc cũng vẫn còn những cái sân si á Nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa Tự nhiên nói tới đó là đúng vào cái tâm trạng Xúc động Dạ yeah. Nói chung là tại vì thế? biết còn nhiều lỗi, nhiều ừ. tội lỗi lắm Thì mình còn thấy cái lỗi của mình là mình may rồi Có nhiều người không làm mà không thấy cái lỗi của mình <cười> Mình làm mà mình biết mình còn có lỗi là mình còn còn mừng lắm rồi đó Tức là mình còn thấy mình ngu quá là mình tu được Vậy đó Còn mình thấy mình khôn quá Mình đắc đạo là mình tu cao đó, là chết đó, Là, là sẽ, sẽ thành ma luôn Chắc chắn như vậy Nhiều người vô quý bị như vậy Tu không bao giờ thấy mình sai hết Chứ thấy người ta sai Hoặc là thấy đúng nào mình nghĩ là mình cũng làm đúng hết đó. Nhưng mà ngồi nghĩ kỹ lại Tất cả mọi việc trên đời Mình đều sai hết Không bao giờ là mình mà người ta sai Mình là người sai hết Chuyện gì xảy ra cho mình là mình sai hết Mình mang cái tinh thần đó Cho nên lúc nào mình cũng có sự thanh tịnh Lúc nào mình cũng biết mình sai là mình sẽ có thanh tịnh đó Cái chìa khóa nằm ở chỗ đó Còn mình nghĩ mình đúng á, là mình sẽ động Động loạn vô cùng Tại khi mình nghĩ mình đúng người ta ngồi người ta nói một chút xíu Mình mình không bất động ý kiến là mình Là người ta thanh chấp cái việc họ làm Làm ăn buôn bán hay không? Nên là mình cãi người ta là Thấy chưa? Là mình tâm mình động rồi Còn lúc nào mình cũng nghĩ mình sai hết Để mình sửa là mình tu đúng Là mình còn mừng á, là phải mừng điều đó Phải Nói chung mà cũng giận một cái tự cho Mình mình biết là cái lúc đó là mình mình nóng giận, mình sai Nhưng mà mình không có kìm được Thì tại sao? Tại vì bây giờ là Hương đang ở trong tình trạng phải thấy minh, minh tâm kiến tánh Chứ Hương đang ở trong tình trạng gọi là phải minh tâm kiến tánh Tức là phải thấy cái tánh của mình Đừng có buồn, phải không? Cái chuyện đó là cái trình độ phải qua Một thời gian mà đó tu là mọi người phải thấy cái tánh của mình, phải thấy cái xấu của mình, mình mới sửa được Thì mình muốn đắc đạo thì phải minh tâm kiến tánh thành Phật, Kinh Phật có nói câu đó Nếu mà mình không có minh tâm kiến tánh thì làm sao mà mình, mình, mình tu được, thấy không? Làm sao mà mình thấy mình sai là có phải là mình minh tâm không? không? Tâm mình minh thì mình mới thấy cái tánh mình sai, mình mới thấy việc làm mình làm sai Cho nên mình gọi là minh tâm kiến tánh là vậy đó, phải thấy cái tánh, cho nên thầy nói những người tư vô vi là phải tu trong vòng 3 năm á, sau 3 năm mới thấy cái tánh của mình. <cười> Bây giờ thì có lẽ chắc rút rút gọn lại mau lắm, rút là chừng 1 năm hay là 1 năm rưỡi, nhưng mà ngày xưa là thầy nói 3 năm á, ngọi thiền vô vi 3 năm á, mới bắt đầu thấy cái tánh của mình. Ê ông trời ông cho mình bài học ông dạy mình những cái bất ngờ lắm, anh cũng bị vậy đó phải là mọi người là phải là hương bị đó. Những cái lúc mà tự nhiên nó tới cái chuyện cái chuyện đó mà mình không có bình thường mình niệm Phật mình giỏi lắm mình không có bị qua hết mình bất nức thử mình trong lúc ngay cái điểm đó, ngay cái giờ phút đó là không có không có xoay chạy được. Dính là dính liền. mọi người nói chuyện đi Ai muốn hỏi thắc mắc cái gì Mẹ em nói là hỏi anh Tiến cho có cái bí quyết gì mà sao mà lúc nào cũng vui vậy Thật sự ra thì cái đường dài thôi anh cũng nghĩ như vậy Có lẽ là chắc có lẽ là anh trải qua nhiều quá trong vô vi đó Ừ anh trải qua nhiều quá với lại Cái cái chìa khóa mà cái chìa khóa mà để mà để mà thành công là cái cái pháp luân thường chuyển á phải thở cho tốt. Tại vì cái đó thở không có tốt là cái tánh nó không có tốt. Ừ. Cái pháp luân thường chuyển mà thở được đó, mà thở tốt đó là cái đầu mình nó sáng. Mình thông minh, thấy gọi là trí sáng tâm minh là nhờ cái cái pháp luân thường chuyển đó, nó tích tụ nó mở cái huệ, nó mở cái nó mở cái năng lượng về à Thì nói chung có nhiều yếu tố lắm, mình khi mình làm tốt á, mình làm sôi hồn mình thường chuyển cho tốt á Thì nó mở cái lượng từ bi Nghĩa, mình dễ tha thứ Rồi Khi mà cái mình thở, mình mình mình bình thở cái là cái con người mình khi mà mình có trượt khí nhiều quá, mình dễ bị săn hận lắm Thì khi mình làm pháp lương thường chuyển cho tốt á, là mình đốt hết những cái, cái bệnh, tà bệnh cái trong cơ thể mình Làm xá hơi, làm cho đúng là nó đốt hết những cái trượt khí đó đi Cho nên mình dễ, dễ dễ tha thứ, dễ thương yêu Đó. Anh cũng thông cảm chứ không phải là nhiều khi Cũng chưa chắc nữa hơn nói vậy không đúng Nhiều khi anh sống ở môi trường của Hương Cái môi trường của Hương là cái môi trường rất là khắc nghiệt Cái trường thi của Việt Nam là có trường thi rất là khắc nghiệt Khảo gắt cao lắm Khảo có thể nó khảo từng giờ từng phút Bước ra đường lái xe là bị khảo liền Thấy không? Bài học đầy ở trên Lái xe chạy cái xíu chưa kịp đèn thằng kia nó đèn đỏ nó vượt qua là mình trong lòng mình muốn chửi nó rồi Thấy không thử mình thì cái môi trường nó, nó bệnh cho nên tại sao phải bỏ vào cái môi trường Việt Nam lại khắc nghiệt lắm Ừ tôi mau lắm Nếu mà tu được ở Việt Nam tu rất là mau tôi mau hơn mà tu giỏi hơn những người ngoài quốc á Ừ tại vì đang họ ở trong một cái cõi tiên thì họ tu chậm tại vì không có cái gì mà thúc đẩy họ hết họ không có cái khổ trong đó Mặc dù cái khổ là của Thượng Đế, ở nhà nào cũng có thôi, chứ không phải là khổ của bằng cảnh khổ đâu cái Nhiều người ở Việt Nam nó ở bằng cảnh tôi khổ hơn ở Mỹ, hay là ở Âu Châu, ở Pháp, ở Nhật không có đâu Ngay ở Hoa Kỳ, Mỹ, Pháp, là, mỗi nó sẽ khổ kiểu khác Trong gia mỗi gia đình nó có cái khổ kiểu khác Ừ, ông trời ông hay lắm chứ không phải là mình sống có chỗ mà sung sướng mà không có khổ, nó có cái khổ kiểu khác Khổ cũng ngang tương đương với khổ của những người đang sống đang khổ ở Việt Nam Thấy không Cho nên cái cái quan trọng là giờ ở đâu đi nữa, mình cũng phải cố gắng phấn đấu vương lên, mình thiền, mà mình, mình pháp lương thường chuyển cho tốt, niệm Phật, mình hành cho đúng, cứ làm đúng những gì Thầy chỉ là sẽ đi được. Và giai đoạn đầu nó hơi khó, và tại sao? Tại đoạn đầu là mình phải đối phó với lục căn lục trần. Con người mình tạp khí, tạp chất còn nhiều lắm, tánh tình, hoàn cảnh gia đình thì nó còn phức tạp lắm. Phải trải qua một thời gian dài rồi sau này rồi thì hiểu đạo được Rồi mới vượt, mới, mới, mới, mới, mới, mới gọi là tu nó dễ hơn Thời gian đầu còn khó khăn lắm Tại cái tánh của mình nó khúc mắc lắm Hiểu không? Phải hiểu cái tánh của mỗi người nó khúc mắt lắm Phải đơn giản lại một chút Dạ mình giữ lúc nó mâu thuẫn lắm anh ơi Nói chung là Biết được là mình ừ. sai nhưng mà nhưng mà mình cứ nhìn thấy cái sai của người khác không ạ Còn cái của mình, nói chung là nếu như không có cái tác động của mình đó, thì đương nhiên là người ta sẽ không có như vậy nhưng mà Tại, tại vì đó mình chưa có thống nhất Một cái đất nước chưa thống nhất là một cái đất nước sẽ có nội chiến Đúng không? Một cuộc nội chiến nào cũng tương tàn, cũng đổ vỡ hết, không có cuộc nội chiến nào mà mà mà tốt hết Không có cuộc nội chiến nào mà tốt hết, đều là đổ vỡ hết Nhưng mà nó rất là cần thiết ừ. Cho nên trong cơ thể mình cũng có một cuộc nội chiến Mà mình không có thống nhất nó mình Cái niệm Phật là để quy thống nhất Đem ba cái luận điển Thượng Trung Hạ trụ về một chỗ Niệm Phật á, là để, để, để thống nhất cái, cái cái cái cái tiểu thiên địa của mình Rồi cái làm cái pháp luân thường chuyển là, là mình luôn luôn cái khí đó Đưa ở dưới lên Loạn loạt ở dưới đó mình đốt rồi mình đưa nó lên trên hết Cho nên tại sao thầy chỉ cho cái phương pháp đầy đủ hết như anh nói đó thầy, tận dụng mọi phương tiện thái độ mình từ ca nhạc, ăn uống tới phương pháp niệm Phật rồi thể dục trở luân lại tính vô vi rồi rồi ăn uống dưỡng sinh rồi thiền rồi sở kiểm điểm nhiều kiểm điểm đời đạo nữa, sáng sớm đi ra 5 giờ sáng. Trước khi ngủ dậy nó ngồi Hương muốn tránh, Hương muốn làm việc này tốt đó. sáng ngủ dậy sớm đó, ngồi trước khi ra cửa bỏ 5 phút thôi. Ngồi trụ đến đầu suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm gì sai không. Thấy không ngày hôm qua mình có làm gì sai không? Tớ là thầy dạy dạy mà thầy dạy cái đống bài làm đó, kiểm điểm đời đạo đó mà buổi sáng đó. Ngồi ngồi nghĩ lại kiểm điểm coi mình đã làm chuyện gì sai. Khi mà Hương tập làm như vậy mỗi một ngày á, chắc chắn á, mỗi một ngày mình đều làm á, chắc một thời gian rất ngắn là những cái sai lầm của mình nó hết luôn. Nó bớt đi, nó bớt dần dần, dần dần đi là Tại vì mỗi một ngày nào mình cũng nhắc nó Như người cha ngồi đem đứa con ra, nó nói hôm qua tụi bay làm gì vậy là tụi con làm sai Đó, Thế hôm qua tụi con làm gì ẩu, nó nghe lời mình, nó dạy, mỗi một buổi sáng mình kiểm điểm đó là nó sợ Rồi đi ra ngoài đường, đó, 5 phút kiểm điểm xong đi ra ngoài, đó, đứng giữa trời, hít xuống Hít cái luồng điểm từ trên, trên, trên đầu xuống, hít sâu vào 3 lần, cái bộ đầu Làm như vậy đi rồi sẽ thấy thay đổi nhiều lắm Cái luồng điển mà những cái thanh khí điển một buổi sáng thì trưởng hưởng dưỡng khí là nó, nó sửa tánh mình nhiều lắm á Nó đem những cái ánh sáng mà Gọi là cực dương vào sáng sớm á Những tia cực dương nó đem vào trong cơ thể nó xóa tan những cái những sự tối tâm của mình Nó dương quá là nó dương quá những cái phần âm của cơ thể mình Nó làm cái đúng nó có làm đâu, bạn đạo đâu có làm Kiểm điểm kiểm điểm đời đạo này, trưởng hưởng dưỡng khí hai cái đó một buổi sáng Rồi thầy dặn là muốn làm cho tốt đó, cái ngày đó mà mà không có cái chuyện khó khăn là mỗi buổi sáng trước khi đi làm Ngồi sợ hồn Cứ sợ hồn 5 tới 15 phút Là cái ngày đó là tránh được những cái tai nạn ở trong mỗi ngày Thế không? Thế nên thầy dạy hết rồi Thế không? Vậy mình chỉ không có thực hành thôi, mình chưa có thực hành đủ Nhưng mà thấy 3 năm rồi Thế 3 năm mà mới thấy cái tánh của mình tính xấu Mấy nhiều người được một cục năm cũng chưa chắc chưa thấy được cái định nó 3 năm nó vô Vy bây giờ đó mấy người tu mấy chục năm cũng còn tranh chấp ghét thù ghét nhau tùm lum. Đâu có thấy cái xấu họ đâu, thấy mà phải cố gắng mình làm thôi. À nhưng tình nói cái đó các em có câu chuyện để chia sẻ nè. tự nhiên em kể chuyện một chút xíu. bữa tự nhiên mình mình mình làm mình làm nhiều ha. Mình làm móng tay cho người ta. Cái, cái cô bé đó Mỹ đen vô tự riêng tự nhiên cô bé nó ngồi xuống là tự nhiên trong đầu nghĩ một chuyện là rồi thấy thấy không bé cô bé này ta là, là không làm xong chắc cũng không trả tiền đâu tự nhiên trong đầu nghĩ ra vậy cái sống cái xong cái sống thời mình lại trả lời là thôi nó không trả tiền thì coi như tặng nó một bộ một bộ một bộ nailo này đi Thế ra ngồi làm làm cho nó nó đòi hết này đến kia coi như là cũng làm sao làm xong rồi chạy thiệt Cô bé nó không trả tiền. Khi xong cái uh, cái cái chuyện nó xảy ra với mình, lúc đó mình mới mới nhận mình học sao được bây giờ, dạo này rồi, sao coi như là thỉnh thoảng thì mình cũng cũng bất giác mình nhận được cái tư tưởng của ta. Nhưng mà tại tại sao lúc đó bực coi như là lúc đó cái cái bước thứ nhất á mình bực mình mình thấy mình là người bị, bị hại. Mình bị chơi vậy đó là mình bị hại rồi. Xong rồi cái, cái, cái trong lòng nó cứ, cứ, cứ vương vấn, cái yên nghĩ, cứ miên man với cái chuyện vừa xảy ra vậy á Xong rồi cái, cái, xong cứ, tối về ngủ thiền Nó qua một cái giai đoạn thứ hai Là mình nói tại sao mình phải, mình gặp cái chuyện như vậy À mình gặp cái chuyện như vậy à, Chứng là nhân quả Nhân quả mình gặp cái, cái chuyện như vậy Là chứng tỏ trước đây mình cũng lừa gạt người ta, mình cũng trấn lột của người ta cho nên hôm nay nó mới xảy ra cái quả anh mình có duyên gặp cái người này như vậy đó, mà nói, đó là nhân quả, coi như mình mình mình có trời có chịu nói tại sao trong lòng mình lúc đầu mình mình mình đọc được ý nghĩ của nó là nó không có trả tiền rồi mà tại sao mình mình phải cho nó, mình nói là mình trong lòng mình là mình tặng nó bộ này tại sao bây giờ mình cứ cứ lấn cứng, mình sẽ nghĩ hoài thiền mà cứ lấn cứng của hài. xong rồi sau khi giải nghĩa bằng nhân quả rồi mình mới Rồi mình mới, mới xét về mình là nhân quả là bình tham lắm á Cái mình đi ăn, lúc đó người thì đi, đi ăn ở ngoài, gia đình ăn ở ngoài Cái lấy tâm xịa răng, cái tự nhiên bất giác cái tay mình lấy thêm cái nữa Mày nói vậy là mình vẫn còn tham Mình một mình dùng một cái là vừa đủ mình là tự nhiên bất giác cái tay mình lấy thêm một cái nữa mới làm gì Làm mình thấy, mình nhớ lại, nhớ lại là cái tham của mình nhiều khi à dường như là mua nước, à, bỏ đường vô vô bỏ đường bỏ đường vô đủ rồi ha, nghĩ được award... lấy thêm một bịch nữa để à, sao cua coi coi gì đại khái vậy đó. Mình rõ ràng là cái đò, cái tánh của mình nó vẫn còn tham. Lúc nào cũng muốn có lợi cho mình. Rõ mình mới là quan sát là mình vẫn còn tham cho nên hôm nay mình gặp kết quả như vậy. Bây giờ mình sẽ quay lại mình cảm ơn với cô bé đó chứ coi như là mình có cơ hội để mình trả cái nợ hồi xưa mình lừa người ta làm ta sao làm cho người ta khổ tâm như mình như thời gian mình vừa trải qua này. nhưng mình không những mình quay lại mình cảm ơn cô đó nữa chứ xong rồi em nghĩ nói là nếu mà như vậy thì stop ở đó cũng không không không không được nữa mà mình dễ giải đó tại vì lúc đó mình À, mình có thể mình chạy theo mình đòi tiền được mà, tại sao mình không làm vậy? Nếu mà mình dễ dãi quá, mình tạo điều kiện cho người ta tạo nghiệp thêm Như vậy là mình cũng có tội giống như có thấy người chết tú đú mà mình không có, không có cứu Mình có có thể cứu được người ta mình không cứu, mình cũng có tội vậy Thế là bây giờ, nó quay lại cái sự, sự ban đầu mối Mỗi chuyện đó xảy ra, mình phải cố, cố gắng là ngăn chặn người ta tạo nghiệp Trong lòng mình giải tỏa được cái cái cái, cái bức bình trong lòng mình nhưng mà cũng phải không phải ngồi đó ngồi yên mà vậy phải, uh, phải ngăn chặn Tại vì cô này gạt mình rồi cổ đi qua cái tiệm khác Cô cũng thấy gạt dễ quá của qua chép, của làm cái chuyện nó nữa cổ lại tạo nghiệp nữa nó lại cái vậy thì thì, thì mình, mình tu mình quán x mình sẽ từng giai đoạn một Mình sẽ đi qua từ từ từ mới đầu buồn ta, hận ta Sau đó mình lại cảm ơn người ta Rồi mình lại thấy như nào nào nó rất là nó quán tông Rồi nghĩ hết như vậy mới là sửa được cái tấm để ý Để ý mình trời ơi mình tham lắm Coi mình, coi vậy mình cứ tự hào mình là không tham hay là cái gì Không có đâu từng cái chút xíu chút xíu chút xíu mình nó biểu hiện cái tấm tham Một cái tâm một cái túi đường xíu nó không có đáp lại gì về vật chất nhưng mà nó biểu hiện cái tính tham của mình. Đó, để ý ví, ví dụ như, như, như có một uh, một người phương, cái người ta cho người ta cầm một cái cái cái cái cái cái, cái biết, người ta nói cái này là, là là cho không nè để mà quảng cáo. Là mình nghĩ mình có lấy muốn cái lấy cái tiết đó không? Mình quan sát mình biết là cái cái tâm mình có muốn lấy cái đó không? sẽ không không cần lấy tại vì nhà nhà tôi có nhiều lắm rồi còn muốn quảng giá muốn tặng nó thì uh, tôi biết cái thương hiệu ra được rồi còn cái đó để cho người khác chẳng hạn ví dụ nó cái, cái, cái quá trình tâm của mình đó, nó sẽ xảy ra nhiều lắm nếu mà mình để ý đó, thì thì mình sẽ biết được cái diễn biến của tâm của mình Mình sửa cái tấm mình vậy thôi đó. Mà, mà mà mà dạo này thì thì Ông biết sao nhiều người uh, có nhiều có thỉnh thoảng đọc được ý nghĩ của chúng ta đó, Đang ngồi xuống thì tự nhiên cái hỏi, bà khát nước phải không? Ờ được, đúng rồi, đúng rồi. Tụi người ta khát nước sao mình biết vậy? Đại khái vậy đó tôi vậy, tôi là... uh... tu Mình tu thềm một thời gian sau rồi cho nên mới hiểu là Hồi xưa thầy nói không ai tin thích Thầy nói là vậy sau này các bạn đâu có nói chuyện điện thoại nữa không cái thời mới này nói nhiều, nói chuyện nhà bằng ý hết á, hiểu nhau hết á, hiểu ý, hiểu ý như mà người nói là nó không có hiểu lầm. Hoàn toàn là không có hiểu lầm nhau Còn qua lại nói dễ hiểu lầm lắm. Nên nên ứng những cái chuyện mà vậy sao mà bẫy mình phải tin cái pháp nó vi này nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó có thiệt. Cái ngày như tuần rồi cũng vậy. Ngày, lúc mà tới nhà tới chơi chị B cho tới chơi cho đó thì anh với tay đó trước khi vô lấy cái chai nước, với tay nói thôi. Thế nào bà bê bà cũng hỏi mình cái ly nước này đâu Mà thiệt lát nói chuyện, hồi bữa hỏi bà đi mở Bà có nói nó đi vô nói chuyện lâu lắm rồi, cái đang cầm ly nước, cái bà ngó cái chai nước nó, nó không uống cái nước gì vậy Đúng vậy, thế nào cũng hỏi Thấy không Cái đó là cái sự linh ứng của cái công phu thiền của mình, nhà mình thiền nhiều nó mới được như vậy ừ. Cho nên cố gắng tập thì không, mới bốt có... Đọc được ý những của người ta mà mình bất ngờ là nó đúng như vậy nghe thì mình không vậy. biết là mình nằm cái lý do là thượng siêu <cười> đại khái vậy ngạc nhiên luôn được thôi tại vì tại vì cái tại vì cái cái cái ý nghĩa của con người ta là một cái luận điển thôi, một cái cái energy một cái năng lượng thôi nó phát ra. Đấy người trước khi người ta hỏi mình là người ta đã phát ra cái đó rồi. Và mình nhảy á thì mình bắt được có vậy thôi. Hiểu không? Mình nhảy cảm mình, mình nhảy chỗ nào mình nhảy chỗ nào mình thiền nhiều thì mình nhẹ cái đầu mình nó không có còn những cái vương vấn cái đầu mình nó trống á. Nó không có còn cái gì trong ốc nữa đó thì nó mới có chỗ chứa tại sao có những người đầu óc mê là vậy đó Nói đâu quên đó Rồi làm ta nói chục lần đó. Nói một câu chuyện, nói một vậy là trí lập lượt hỏi hoài, không hiểu thế chưa? Tại cái đầu óc không có chỗ chứa nữa Cái đầu óc mình trống á Cái tâm không á, mới có chỗ chứa Người ta chỉ nghĩ tới thôi Mình chỉ nghĩ tới thôi Là, là hai bên để hiểu ý nhau, muốn nói gì rồi nó một, một câu thôi là người ta hiểu ý liền Thầy nói một câu là hiểu ý liền Cái đầu mình sẽ có chỗ chứa Còn mình thiếu tinh tịnh, mình động loạn cả đời, cả ngày, mình đi lo đủ chuyện hết thì đầu óc mình đâu có chỗ chứa nữa không Người ta nói tới nó luôn, người ta một câu đó không hiểu rồi, nó tới lập đi lập lơi hai ba lần cũng không hiểu nữa Ở đầu mình nó không có không không phải là, nó không có cao trống nữa mà nó chứa những cái chuyện nữa Nên đơn giản, tất cả đều là khoa học, nó không có gì hết Cái hành tới là mình thấy Chẳng hạn như người hiểu được nó vậy là là mừng làm những chuyện nhỏ nhỏ chút chút vậy là mình hiểu được cái tính của mình đủ cái chuyện ở trong đó. Nói chung là em thấy nó em thấy nó cũng nó coi bộ nó nhỏ nhưng mà thực sự nó không nhỏ thế nào hết á. Trước đây cứ Ê... giờ tu tập được nó thì mình mới đầu cứ tưởng đâu là ngon lành nhưng mà cứ tới cái bài nó tới là lúc đó là cứ tới là rớt tới rồi rớt à rất là ít khi mà có thể nào mà mình cho nên em thấy em em nói chung là em rút ra một cái điều rất là quan trọng đó là khi mà mình khi mà mình tập một thời gian á mà một cái sức khỏe của mình mà không có là mình phải lo đi vung bồi cái sức khỏe nên nói chung là cái sức khỏe nó rất là quan trọng trong cái việc thì để cho mình giúp cho mình đi tới cho nên thành ra bằng cách này hay cách khác mình phải làm sao để cho mình có sức khỏe chứ nếu mà người nó mệt nó yếu là cái nó xuống dưới là bị suối đủ thứ xong rồi mình không không thể tài nào mà mình, mình muốn nhưng mà không thể nào mà làm được mình biết được cái đó là cái cái mình sai hoàn toàn rồi đó nhưng mà cái bên trong nó nó quá là mạnh nó nói chung là nó thắng hết tất cả những cái ý chí của mình luôn á anh em cái tuần vừa rồi em cũng có nói là em em tính thanh lọc mà em bị uh, đi bị đau bụng á Trời em thấy thực sự ra đúng là ở dưới địa ngục còn hơn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà sau đó em em em em cũng chưa có có thời gian để em làm thế là em đăng ký em đi tập một cái lớp thể thao á, xong rồi về em ngồi em tập. Thì em thấy sức khỏe nó tăng dần lên rồi xong rồi em nhìn lại những khoảnh khắc đó em mới thấy trời đúng là bị nó dục quá mất có thể. Mà em em biết được như vậy nhưng mà em muốn thoát ra mà em thoát không có được nên một lúc khi mà em đi đi ra được khỏi cái đó rồi thì em nhìn lại em mới thấy nó rất là kinh khủng. Ừ cái đó có là mỗi người trải qua trải nghiệm qua những bài học mình chút bỏ thứ chút chút về về sao mình để biết mình mới nói người ta nghe được. Thấy không? Bây giờ ai cũng tu suôn sẻ quá cái ào một cái là hiểu đạo hết rồi rồi đắc đạo rồi rồi mốt nó tới nó hỏi không có được trả lời. Thấy chưa? Cho nên mình vui, mình phải vui đừng có buồn những chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình đó nhiều do Thượng Đế, Khói Vô Vi an bài cho mình, để giáo dục cho mình Bệnh tật, đau khổ, buồn phiền, tất cả những cái đó đều là những cái để mày Vung bồi cho mình, để mình có kinh nghiệm Nếu mình mình mình không có trải qua những cái đó thì như Hương không có trải qua thì Hương đang có hiểu Của nỗi khổ của những cái người mà bị bệnh, bị bệnh được Mình đâu có hiểu địa ngục nó khổ như thế nào Thấy chưa, mình thông cảm Mình bị rồi, bị cái thể xác mình bị hành rồi, mới bé thấy nó khổ Khổ lắm đó đau cổ lắm. Đúng, mà có mình có cái cái em nói cho ông tự tiếng. anh tiếng to Tiến gửi cái cái thông tin đó. Cái em đọc lại cho bà chị nghe hôm nay bà nhận được 10 ngàn thì bà nói phải chơi 3 tuần. Hôm nay là ngày thứ làm 10 cơ bà mình bỏ làm theo phương pháp đó hả? Tôi biết của anh á nhưng mà bà chị nói là về sau này đó bà chị không có muốn bỏ ớt vô nữa. Thấy nó có vẻ nóng ruột, nó nói thôi, tùy, tùy chị, chị gia giảm sao chị thấy dễ chịu thì cứ làm vậy thôi, nó Nói, nói chị phải bỏ cái đó, tại vì cái đó, đó nó là tróc cái thành ruột Ừ, nó nóng rồi thì nó cái thành ruột á Cái nó đâu có cay Đấy. không, uống vô nữa, anh nghe không có đâu phải cay như là ớt hiểm đâu <cười> Không có thấy cay nhưng mà nó làm cho mình tróc cái thành ruột Tại cái chất nóng nó vô nó làm cái ruột, nó nó, cái chất nó, nó, nó, nó nó nóng trong ruột nó vô là nó băng cào cái ruột Là chỉ thấy nóng, chỉ mà bỏ cái đó ra là là, là, là nó mất hiệu nghiệm đi cũng 3-4 triệu phần trăm đó à, Vậy để em, em em gọi, em nói chị bỏ vô cái này ớt đó là... nó làm cho ấm cơ thể, nó làm cho cơ thể mình ấm Tại vì trong cái ớt nó có vitamin C nhiều lắm, vitamin E chứ ừ. Vitamin E nó làm cho, nó tốt cho cơ thể một phần sau lúc mình dưỡng, mình làm thanh lọc, mình ăn uống không có đầy đủ Thì cái chất kết đặc nên bổ sung trong đó nhưng mà đồng thời cái chất ớt đó, đó nó vô nó làm nó giết những cái con di trùng nó giết sáng lại nó giết tất ở trong đó đó. Nó làm tóc cái thành được yeah. ra. Ừ. Nó yeah. cái đó ra là thất bại đó. Tôi làm ngày rồi nhưng mà chỉ vẫn một ngày chị cũng làm cho hai ba người khách cũng đi làm móng chân móng tay đó. Cho nên, nên một ngày cũng phục vụ hai ba người khách trình cũng cũng vậy thôi à. chị cũng không có nghỉ luôn. Nếu mà chị ừ. làm được thì tốt. Vì bằng chứng như vậy là chứng tỏ là cái nó cái chất nó tốt, nó đầy ừ. đủ dinh dưỡng, cung cấp cho chỉ năng lượng để làm việc ừ, Ở trong cái đường đó là đầy đủ khoáng chất hết á, cái đường phong nó đáp vô á Đừng phải là mấy chứ còn ở trong người mình á, mình cũng có thanh lọc là, là giặc không đó. khó sửa tánh lắm á Làm cho nó một lần là mấy con tà nó đi hết rồi, nó không dám ở trong nó đâu. Tại vì con tà nó ăn, nó ăn đồ của mình, đồ, đồ ăn, đem vô nó hưởng cái khí trong đó đó, nó hưởng nhiều lắm mà mình mất đó à. Làm vậy nó, nó nó không có gì nó ăn, thế là nó bỏ đi thôi. Mấy người bị tà nhập coi bỏ đối thời gian sau, nó phải đi ra Nó không dám chiến sát nữa, vô nó hưởng à chạy ra ấy. Dạ cùng hỏi. Dạ. Anh trước đây em có gặp một cái chú mà chú tập huấn viên cùng một thời gian lâu rồi đó. thì chú ấy chú cũng chia sẻ một cái câu chuyện tu vi của chú với gia đình chú rồi đó Thì em cũng cũng nhiều cả các bác chú ở cái là chú tập huấn viên hàng đêm là chú thiền được khoảng À, vài tiếng đầu đi xong là vợ chú mới nguyện là chú mới xin âm tư thì dù chú mới kể trong gia đình là chú mới đi đứa con gái chú mới học rất là kém thì vẫn thi đôi đại học đủ điểm đôi đại học luôn với lại cả vợ chú mới ra cũng xin âm tư nhiều là lắm nhưng mà chú bảo là là cái quan trọng nhất là, là phải thiệt rất là dữ dội ấy. thì nếu mà cháu mà muốn xin âm thì ấy thì xong nó nói xin tôi thì em thắc mắc cái đấy thì nếu mà một người tu mà chân chính nghi cái việc mà mà thiền xong mình xin bà sen như vậy thì tôi đó có có có cái tâm linh của mình nó phát triển ra nhiều hơn. Thì cái đó cũng không có sao. Thật sự ra thì xin thì ai cũng chẳng xin thầy những chuyện khó khăn thế gian này mình xin thì bề trên họ rộng lượng họ sẽ giúp mình. <cười> Nhưng mà đừng có làm đừng đừng có đi tới cái chỗ mà gọi là lợi dụng lợi dụng sinh hoài thì người ta ghét người ta cho bài học ví dụ mình khúc mắc cái gì đó, trắc trở cái gì, mình xin thầy giúp cho con qua cái này thì họ làm cho mình, họ giúp sinh quá không? mình xin cái gì, mình xin, xin cái gì cũng sinh hết, Nên là giống như đứa con mà cái tối ngày sinh hoài cha mẹ bực mình đó không, nó không có lo học, nó không lo làm, tự lực kính sinh, mình có sinh hoài thì cha mẹ tức quá, kích cho mẹ cho mình khổ bây giờ còn thỉnh thoảng nó nó, nó, nó ngoan, nó, nó làm việc tốt thì thỉnh thoảng nó kẹt cái này, ba ba ba cho con xin chút xíu tiền được không thì ổng thi chết chó Ừ. Thượng đế rộng lượng lắm. Mà ông Tư thì cũng sẽ giúp thôi. Tại vì ừ, họ không phải như mình lấy cái tâm phàm là so đo đâu. Ừ, mình xin thì họ sẽ cho nhưng mà nhưng mà cái việc đó nếu mà họ cho có lợi cho mình thì họ cho. Còn lợi mà có hại cho mình không có cho đâu. Mà thường thường cái người tu đó, nó có cái pháp như ý. Mình tu cái này là mình tu pháp như ý nè. Không có cần xin Ừ mình chỉ cầu nguyện thôi, mình hướng tâm về nghỉ. Nói với ông là hướng tâm nghĩ tới đứa con là tự nhiên nó sẽ ngoan à. Không có cần gì phải sinh bề trên. Như ông, như ông chú ấy bảo là ngày xưa ông như là nhà ông tu đủ với vợ ông. Bà vợ ông ấy là không tu lần, bà con chỉ bảo ông suốt ấy. Thế là ông cũng nguyện lên bề xe thế nào là mà... À, mà bây giờ bà còn thiền, còn, nghĩa là thiền còn nhiều hơn đâu nha, thiền dữ dội đâu nha Mà tàn lắng những câu chuyện mà liên quan đến gia đình, ví dụ như là à, Ông mà bà, bà muốn con xin đỗ đại học gì, bà thiền đi. Tối nay mà thiền dữ dội đi, bà xin trung tư đi Chứ không hiểu nào mà từ lúc đấy giờ là bà hết xin đứa con đỗ đại học Xong bây giờ đi làm, thôi giờ tháng thứ hai cũng xin cho nó bảo đại học Bây giờ lại xin cho đứa con uh, cái trời một giờ đó. Thế tôi bảo nghĩa là ông bà bây giờ bà còn nghe thậm chí bà còn đang nghe kiểu như chuyện của bà bà kể không cơ qua bà. Và bây giờ tính bà bây giờ cũng ôn hòa hẳn luôn. Và khá dịu luôn ấy. Nhưng là như kiểu bà, bà có động lực bà thiệt hay sao ạ? Từ từ đấy. Nhiều khi bà Trên cũng ban ơn để mà cho anh ta có lòng tin để anh ta đi tiếp Nhưng mà em, em thấy thì ừ. bà xin rất nhiều, đến bây giờ bà vẫn xin Em hỏi đi thì bà đã bảo là bây giờ bà đang ứng tâm xin cho con gái bà là đẻ thằng cu <cười> Rồi bà hai vợ chồng cũng bảo tu vô vi cũng lâu năm rồi Bả cứ bả cứ việc thiền là bả nghĩ tới bề trên, cái không cần nói gì nhiều tại vì cái người tu vô vi họ mình có liên hệ với cảnh giới bên trên. Mỗi tối mình ngồi thiền là mình mình hướng tâm đi về cõi vô hình chứ còn gì nữa. Đúng không? Nhắm mắt cái nghĩ tới cái chuyện là... là mình đi mình, mình hướng cái luồng điểm mình hướng tâm về cõi vô hình rồi thì bề trên chiếu tiên và thiếu gì mình chỉ cần nghĩ là tôi muốn có người bình tôi muốn có một đứa con xuống nó tu đàng hoàng ngoải dàng hoàng tự nhiên bề trên sẽ ban cho cụ cái, cái duyên của gia đình duyên phước của gia đình đó nữa cha mẹ tốt thì tự nhiên về trên họ bay xíu đứa, đứa con nó thông minh mà thầy dặn là đứa con đó phải cho nó nghe niệm Phật ngay từ trong bụng mẹ đó mốt có lớn lên là nó thầm, nó, thông, nó thông minh lắm hồi mang thai đó nghe cái bàn niệm Phật nó giết nó ngoan lắm thằng bé xong nó rất là ngoan rất là giỏi và rất là thông minh tại vì á về trên cũng cần những cái vị tiên anh trời họ cũng cần xuống đây lắm mà cái cơ hội để mà họ xuống vào những cái xác mà người tu á dành ưu tiên cho những cái Nó có ưu tiên hết là Hùng à, ở trên nó rất trật tự lắm Ví dụ mà, mà Tri tiên họ muốn xuống thế, họ phải xác hàng Thấy không, họ đòi đi vào cái xác của người mẹ biết tu gia đình, biết ôm, biết điện Phật ăn chay Nhưng mà nó thay cái ưu tiên của cái người, cái đẳng cấp của cái vị tiên đó Đâu phải vị tiên nhỏ mà mà mu mu mà đã vào được Những cái xác đó họ dành cho những vị tiên khó nhiệm vụ À, nó khó nhiệm vụ, thấy chưa Xuống thế là có nhiệm vụ chứ không phải là xuống chơi, không xuống hưởng Thật ra những cái vị tiên họ có cái đẳng cách cao á Thần lực họ mạnh á Họ có nhiệm vụ, họ thấy cái xác đó Mà họ chờ, Mẹ Trên sẽ báo ở chỗ đó Giờ đó ngoài Hà Nội có cái vị đó là gia đình họ tu đàng hoàng ừ, Họ xét xíu lịch sổ sách Họ mở sổ bộ ra, họ coi cái nguồn gốc, cái gốc gác của gia đình đó như thế nào, thế nào thì Rồi họ coi trong cái hàng ngũ tiên gia mà muốn xuống cái xác đó Người nào phải có cái duy với cái xác đó mới xuống được Đó có duyên Thấy chưa à, Mà có duyên, bị tiên đó tu cao mà có duyên <cười> Thì họ cho vào Nếu mà người mẹ sinh á, gia đình mà sinh á Rồi họ sẽ cho vào Thì họ cũng cần xuống thế gian Trong thời đại này họ cũng cần những đứa bé xuống thế gian để làm việc sau này á Cũng cần Thì thường họ cho vào những đứa những cái vị vị thần, những vị tiên đó đó Tại đó mà nó xuống là nó thông minh lắm. Nhưng mà nó xuống là nó phải đi ngang, ngang với lại cái trình độ của cái xác của cái gia đình đó. Người mẹ đó mà chỉ biết niệm Phật thôi, suốt cái bầu tha lo niệm Phật, thì trong lúc tượng hình á, Tám tuần đầu á, cái hồn không có vào đâu, nó coi, nó mới sắp xếp thời gian cho cái, cái gia đình nó sống như thế nào, cha mẹ làm sao. Có niệm Phật không? Cái, tối ngày mà cho niệm Phật giết á, thì cái trình độ mà vào trong cái hồn, trong cái xác đó là không ma quỷ, không cách nào mà vô được thì cái bảo thai đó nó được đúc kết từ cái DNA của những luồng chấn động của Đức, đức, đức Di Đà Thì chỉ có những vị trình và su cao không vào được thôi Ma quỷ không có cách nào mà đi vô được cái xác đó hết á Nó không có tẩy cái địa nó không có hợp với cái xác đó, nó vô rồi nó nó, nó không có vô được, người ta muốn cho vô Thì toàn ra mà, mà mướn vào một cái gia đình như vậy đó Thì nói với mẹ muốn cho đứa con tốt Cho họ, cho quốc mang thai đó, Niệm Phật Niệm Phật Nghe băng của thầy niệm Phật Nghe cái băng niệm Phật của thầy Và em bá phải niệm theo nhiều Cái vị mà họ nó có cái nghiêng lớn Cái cái cái, cái luận điểm Nam Mô Di Đà Phật đó Nó sẽ vô được đó. Và nó sẽ sanh ra một người anh hùng của thế gian Một siêu nhân nó Thông minh, dĩnh ngộ Vì nếu mà nó đi về khoa học Nếu mà nhiệm vụ của nó, có sự đế giao của nó xuống để mà nó tái lập cái đất trong tương lai mà về vật chất á, nó phải là một nhà bác học á ừ. Nó, nó một nhà bác học, á, nó có thể nó ngồi nó nghĩ ra những cái chiều không gian và những cái hình nó đem những cái kiến thức khoa học của những cái hành tinh khác đem xuống đem những cái cõi trời, đem những cái khoa học kiến thức ở trên cõi trời đem xuống nó áp dụng trong tương lai thì sau này trong thời Thủ Ngân Thánh Đức Còn nếu nó là một cái vị mà tiên mà nó đi về đạo đó Và nó sẽ là một vị Pháp Vương Nó sanh ra đời và nó đi giảng đạo nó cứu đời Để trị bệnh Tuy thế cái nhiệm vụ của nó thấy không? Tuy thế cái duyên nó xuống nó làm cái gì Thường thường cái trình phẫu đó mà Người mẹ mà niệm Phật là đứa con nó xuống là Chỉ là những vị tiên con mà Không có phải ma quỷ vô đâu không nó, nó dễ dại lắm Nó không có khóc Nó không có quấy nhiễu mẹ nó đâu Rất là à, dễ dại Em có hỏi Em đi á Đờ... Alo Anh nghe đây Thế nhưng, nhưng đứa bé đấy chẳng hạn như trong thời gian tới mà có những cái chuyện nó xảy ra như thế thì dự dù nó qua được hay là nó lại đổ ra một cái sách khác hay như thế nào anh? Tuyền thường, thường một đứa bé mà nó phân ra thì nó phải sống cho tới khi mà nó, nó nó qua được 12 tháng 12 năm đầu thì nó mới an toàn thì Trong 12 năm đầu đó thì mình không có biết được, tại 12 năm đầu là chưa có định số của nó Trong 12 năm đầu đó là nó họ vẫn đi ra vô hàng đêm, nó đi ra ngoài, nó xuất hồn, nó đi chơi, nó về cảnh giới của nó, nó đi ra vô hoài à Thì Khi nào cái mỏ ác của nó cứt này cái chỗ mà trước cái bá hội đó, trước bá hội ở giữa à. cái giữa Nó có nên, nó thôi thớp cái mỏ ác mà nó nó cứng à, lại á Ác thở đó. dẫn đó, và, cái gọi là cũng, thở. và thớp thở thiên, thiên môn đóng rồi đó, chữ thiên môn đóng à. rồi nó không có đi về cho nó được, cái cõi tiên nó, nó không có ra vô được nữa Thì lúc đó, nó truyền ra cái số phận nó định theo người mẹ, gia đình doanh nghiệp Còn trước à. đó, Nh nhưng mà nếu mà muốn cho nó thoát những cái nạn đó là mình phải niệm Phật, mình phải tu nhiều à. Tại vì người à. mẹ là để phút lại cho con, à. mẹ là để phút lại cho con cái nhiều lắm Mà là người vậy. mẹ mà tu thiền, niệm Phật nhiều thì à. sẽ ảnh hưởng được cho con, sẽ ảnh hưởng được Nó sẽ à. không có bị nạn à. Tại vì ví dụ trong khả nửa Ví dụ như là trong hai đứa con nhà em nhé thì đứa đầu tiên đẻ nó thì em không biết niệm Phật thì đầu lúc nó, nó lang ma lắm Mặc dù nó cũng có thể nó thông minh ấy mà nó không như đứa sau này Sau này thì mình biết niệm Phật nhiều hơn thì cảm giác nó khác hẳn đấy ạ Ừ, tiếp tục niệm Phật thì nó, nó nó sẽ nên người nó thông minh lắm và anh, anh nói đó, trình độ của nó là nó đi vào cái xác, cái xác mà có niệm Phật á, do những nguồn điểm DNA những cái DNA là những cái tế bào á nó hưởng một cái chất độc của môi đời Phật, nó tạo cấu trúc thành cái xác của nó. À, thì chỉ, chỉ, chỉ, chỉ có cái trình độ của cái vị đó tiên cái đẳng cấp đó họ mới xuống được cái xác đó. Ừ, còn lan mai như người đời bình thường đó mà đẻ con ra nó không giữ ngỗ bịch Tại vì <cười> thứ, thứ dữ không ở dưới nó lên thiếu gì Anh nghe bây giờ nó nhiều chuyện loạn quá anh ạ Đọc trên mạng ấy, đúng như anh nói là, là tin tức ấy, nhiều chuyện cực khủng khiếp luôn Như là cái chuyện là bình Phước vừa qua 60 người bị chết Bởi vì một anh chàng anh ấy hận tình ấy Và rất là nhiều trường hợp lừa đảo rồi giết người ấy Nhiều kinh khủng anh ạ, đúng là chưa bao giờ mà anh theo theo anh biết chưa bao giờ nước Việt Nam mình bị một cái con người ta giữ như vậy, hung dữ hung ác ở cái mức chưa từng có trong lịch sử. Đơn giản thôi, không có gì hết là tại vì bây giờ mở cửa rồi. Bây giờ ta mở cửa thì nó lên nó, nó lên đầy đó. mình mà không có tu nó vào nhà mình toàn là toàn là ác nghiệp không à, cứ giữ không à thúc sanh rồi ngạ quỷ, ma quỷ rồi ma đối rồi những thứ đó hung ác nó vào nó vào theo cái nghiệp nó vào trong gia đình nữa Tại khi nó vào đầy hết thì cả nước nó sẽ thay đổi cái cái cái đạo đức của, của cả nước. Đấy chưa? Vâng. Mà cái đó là cái đó là thượng đế cho phép nó vào là để xóa tội cho nó. Để đang xóa tội cho nó mà nó không có hiểu. Đang đang ân xá cho nó, để nó lạnh nên có hội làm người mà nó không hiểu mà nó hung dữ như vậy nữa thì thì cái kỳ tới là nó phải bị giết hết. Bị tiêu diệt, bị bắt tội, bị diệt hết Thấy không? Thì tham ra cái đó là cái việc đó là, là, là mình mình nhìn mình nhìn cái chiều hướng của phát triển đạo đức trong một cái xã hội là mình biết là Mình thấy nó từ đâu nó ra rồi Thấy không? Một cái đất nước mà người ta hiền lành là tiên ở trên người ta xuống Còn nó hung dữ như vậy là ở dưới nó lên là tại vì Thượng Đế cho phép nó Ân xá cho nó cơ hội cuối cùng Đứa nào muốn lên được làm người mà tu đàng hoàng á Ừ thì có cơ hội được về trời kỳ này Còn nếu không, á, là sẽ bị tiêu diệt phần Hùng, phần sát Cho nên Hùng cứ nói Nếu mà sinh, thì sinh có con thì để cho họ niệm Phật á, để biểu người mẹ nghe ban niệm Phật cho nhiều trong suốt cái thời gian đó trong suốt 6 tuần lễ đầu niệm Phật mà người mẹ phải niệm cho nhiều Thì, thì cái vị tiên đó họ có chịu xuống hay không, nó xuống nó lựa, chứ đâu phải là cái vị mà được đủ tiêu chuẩn mà vào đó Khi mà được phép vào đó thì nhiều nhiều nhiều nhìn lắm họ sẽ lựa ừ, Họ sẽ coi cái niệm sát còn tốt quá, niệm Phật như thì họ sẽ vào Thấy không? Thì họ vào là họ có nhiệm vụ, họ xuống thế gian họ có nhiệm vụ hết á Em thấy một cái điểm giữa hay là là bà rất là chăm chỉ tiền đấy bán như là bà tiền rất, rất dữ dội hay là chồng bà tiền thì cả đêm hồng như cả đêm ấy thì cái đấy mình khác mình thấy rất là quan tâm khi là mình thì chưa chưa tiền được như người ta cái điện cũng vậy đó là chắc là người, người ta có động lực hơn mình bình sau đấy thì, nhưng mà theo theo quan điểm của anh thì thì một cái, cái, cái, cái, cái người mới thiền thì, thì cái, cái, cái, cái mà cái thời gian thiền này, thời gian thiền nhiều trong ngày thì những cái này thiền lâu và thiền nhiều thì thì chắc chắn về tốt hơn chứ ạ. Thì em thì em thấy có một số người bảo là là là thiền nhiều chơi sáng phải là tốt thì đấy, đấy em em nghĩ là là thiền nhiều, thiền cả đêm làm như vậy tốt chứ ạ. Có tốt hơn, hơn không ạ? Alo? Cái phẩm nó phải hơn cái lượng Phẩm chất nó tốt hơn cái lượng thì Trong lúc mình ngồi thiền Mình ngồi có thể 5 tiếng nhưng mà mình có tập trung được hay không? Mình có thanh tịnh không? Hay là mình ngồi 5 tiếng nhưng mà mình ngồi chịu hành xác Nghĩ đủ tới chuyện trong đầu hết thì cái tâm nó sẽ loạn thêm Thấy không? Cái phẩm nó phải hơn cái lượng Cái nhiều người ta thiền giỏi là thiền chỉ một tiếng, hai tiếng là đủ rồi. Nó đủ nó đủ cái cái đủ cái đủ chất lượng rồi. Ừ, chứ không phải là tiền mà còn nếu mà nếu mà, nếu mà họ thiền được suốt ngày mà họ niệm Phật, mà họ niệm họ, họ tập trung, họ làm được á thì thì cái đó là đều tốt thôi. Đó. Sắm phải hơn, phẩm phải sắm phải lượng. Wow. Như, như em tiền thì tiền em em không không không ấy mà làm Khi mà em bắt đầu nguyện thì xuất hồn, cố gắng số hồn đẩy cái Phật Thì em niệm Phật luôn và em theo em điệm Phật được khoảng, chắc là khoảng được khoảng 20 phút Thì như là mình, mình, mình không, gần như mình không biết gì ấy Thế là em, em bật băng thầy rồi thì chủ yếu mình vẫn niệm Phật thôi Nhưng mà cái lúc đấy em, lúc em tỉnh lại một cái thì xem lại Thời gian thì nó khoảng 2 tiếng rồi ấy. Thì nhưng mà xong cái thời gian đấy thì gần như là em không biết gì Em chỉ nghe theo cái, cái... Cái bác giảng của thầy thôi thì cái đấy thì có có phải là đúng không ạ? Thế là mình bị cái trạng thái đó, nó nó làm cho mình gần như lắm ngửi đi đấy ạ. Alo. Chắc của anh ấy bị mất tiếng rồi, em gọi lại nha. Em tắt đi, em gọi lại thôi. À anh nghe, anh nghe, anh nghe đi, nghe không? Hồi dễ hả? Dạ. À, anh ngồi bấm cái nút mà âm thanh ở trên không có ồn á. Thì tại vì khi lúc mình đi đó, thì lúc mình mình đi như vậy là là mình mê đi thiếp đi thầy có mình nương theo cái luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật mình nương mình đi theo lên cái cõi đó thì lên đến đó đó người ta dạy dỗ của mình mà dưới này mình không biết gì đâu. Nó dạy dỗ mình trên đó đó, tắm rửa cho mình, họ tắm rửa, họ dạy dỗ cho mình, họ cho mình khuyên răng người học đạo trên đó thì mình trở lại thế xác thì mình sẽ giật mình. Chật mình tỉnh lại thì mình đã trở về rồi mình, mình, mình không có biết đi thì Khi nó mê như vậy là, là tốt lắm Cái niệm Phật mà theo cái luồng điển nó mà mê đi Cũng giống như bình thường ngồi Chiều chiều về ngồi niệm Phật mình Cứ ngồi giữa lưng rồi niệm Phật mình mê đi rồi ừ, Tỉnh lại thì mình tỉnh táo như ngủ một cái giấc ngủ dài mấy tiếng vậy đó Nó tốt lắm lắm Chứ anh nói là Tẩm Tẩm chứ đừng có lượng ha thì Phẩm chất cũng tốt hơn Ngồi lâu Ngồi lâu nhưng mà ngồi mà nghĩ tùm lum á, loạn thêm á, nó rắc ngồi, ngồi xã thì nó mệt thêm nó không biết lợi gì hết á Em cứ ngồi được khoảng 15 phút thì nó bao giờ cái dạng giá là đừng có biết gì Nên là ngồi thì không biết gì Nên là chỉ nghĩa là em thì cũng chưa hiểu là cái lúc này em có bị gà gật hay bụi gật gì không thì em không biết Nhưng mà cả không không vấn đề gì là mình thấy hai tiếng là mình vẫn ngồi ngồi đấy thì lại thấy khoảng hai tiếng rồi tỉnh lại là mình thấy khỏe trong người là tốt rồi. Đó. Tỉnh lại thấy khỏe trong người là tốt. Nên nên phải cho mình uống ăn một cái táo <cười> đầu tiên mà một, một viên thuốc. Hôm ơi mình ăn một cái lá, lá rau lá sen. Hả? mình ăn mình thấy khỏe, xuống mình nghĩ mình thấy khỏe, có bệnh là không hết. nay Người جيم hỏi Không biết cái gì Thế dự là hoàn toàn ngủ đi không biết cái gì Ờ em hỏi chú ạ em, em thấy giống như Đức Thầy Tại sao mà Thầy có thể ngồi tới 10 tiếng mà mọi người bình thường Ít ai mà làm được như vậy á anh? Thầy không có ngồi 10 tiếng bao giờ hết á Tại vì Thầy không cần ngồi, Thầy cũng xuất đi Thầy đi làm việc chứ phải đâu có ngồi 10 tiếng Thầy ngồi 10 tiếng là Thầy chia ra chứ phải ngồi một lượt 10 tiếng thì ngồi 1 2 tiếng đứng dậy đi làm công việc này nọ xong làm bếp ăn xong rồi vô ngồi tiếp rồi tối rồi tắm rửa rồi thầy đi niệm hành thầy vào thầy ngồi là ngày xưa thầy tu chứ còn bây giờ là thầy đâu có cần ngồi nữa thời gian mấy chục năm sau này thầy đâu có cần ngồi thầy nhắm mắt là thầy đi làm việc rồi thì thầy đó trên xuống mà đâu phải là ông lục sĩ hàng đổi xác rồi đâu còn lục sĩ hàng ở đâu. Thành ra ông lục sĩ Hằng thì ông phải tu thiền nhưng mà thầy thầy xuống thì thầy không có cần tu. Thầy xuống là thầy chỉ làm quen với cái xác thôi tại vì hai thế giới khác biệt xuống cái xác này người ta phải tập cầm đũa này nọ, tập nói chuyện biết này biết nọ phải không? Đây là chủ yếu là làm sao ngồi thiền là cần cái phẩm lượng hơn là cái cái um, cái chất lượng nhiều hơn là cái cái cái chất nhiều hơn cái lượng. Mình ngồi lâu mà tâm mình không có tịnh, mình không có nhiệt như không đó. ngồi nào óc nó loạn thêm như là tỉnh, tỉnh, tỉnh bơ gì đấy Nên là không, nó không đi vào trạng thái nó ủng tiếp đi thì nhưng mà phải làm đầy đủ phải làm sơ hồn <cười> phải làm sơ hồn cho đầy đủ rồi thường chuyển đầy đủ rồi là đi chứ đừng có nhiều bạn đạo vô vi đó cũng có nhiều người bây giờ họ cũng sửa pháp đó. nói là mang tiếng vô vi nhưng mà vô ngồi cái là niệm Phật thì nhắm mắt thôi tôi không có cần làm ba pháp đó rồi tôi xuất đi đi một đi cái kiểu đó một thời gian sau là, là bỏ xác luôn á Tự động không có muốn trách nhiệm với cái xác nữa là bỏ đi luôn Không có tốt Mình có trách nhiệm với cái xác ừ, Cha mẹ cho cái xác và Thượng Đế ban cái xác là bắt mình phải làm việc Mình tu sau này mình bắt đạo cái xác phải làm việc Trả lại cái cái, cái công ơn của Thượng Đế chứ Còn có nhiều người tu thời gian sau rồi nhắm mắt cái xuất hồn bỏ đi luôn bỏ cái xác đó rồi Thì họ đi ở đó họ dại dột mà Mất cái cơ hội để họ tiến thân Lên đó họ đâu có đi cao đâu, lên đó là về nhà là dặm chân tại chỗ Rồi mấy ngàn, mấy chục ngàn năm sau là cũng phải tìm cái xác xuống trả xuống để đầu thai rồi, để tu tiếp nữa cũng vậy rồi Xin là nó không, không có cái kích động hoạt động vô ở trên này rồi Nó không có ừ. Ủa anh ơi, nếu vậy thì khi mà mình về trên đó, nếu mà cái, cái cấp độ của mình về nó đang còn thấp á Vậy cái sự mất tiến hóa của mình đó, nó sẽ chậm hơn so với mình có cái xác mình tu hả anh Đúng rồi, vì mình về trên đó là mình tu chưa thành nhưng mà cái tâm mình tốt mình không có làm tội thì mình vẫn về trên đó và tiếp tục tu nữa Nhưng mà tu chậm lắm, và tại sao? Tại vì phải cần cái xác Hương thấy đó hồi nãy Hương nói đó, thấy không? Xuống cái xác này nó khổ lắm, nó hành đủ thứ chuyện đó mình Để để để để chi mình mới hiểu được, khi mình khổ mình mới thấy được Phật Phật Pháp, Phật Giới được Đau khổ cái thể xác này mới mới thấm thiết, cái, cái, cái, cái hiểu được nhiều chuyện lắm Mày đúng rồi, xác khổ Thế khi mà lên đấy thì muốn xuống này có xác không anh? Nếu mà tiếp tục mà tu hay là tu không xác luôn à anh? Ở trên đó họ tu là họ làm sao, biết không? có gom thận lực lại rồi họ ngồi họ à, đi nhiên học tất Không gọi lại đi, bởi vì Huy này bị áo ra ngoài rồi Huy không nghe sợ Không, tại vì chỗ anh Huy sống yếu thì em đang tắt của anh, em gọi nè Em gọi dạ. riêng từ người cũng vậy Ừ, anh thật tạm rồi đấy Dạ cái, cái, cái nó Huy... Anh Huy, Huy ở Lào Cai đúng không? Bắc Ninh hay Lào Cai? Đúng rồi, anh ấy ở Lào Cai, okay, Lào Cai Đó xa quá dạ. Gần biên giới của uh, Trung Quốc <cười> Huy nghe cho anh Huy ơi Em thấy anh biểu tượng online vô thấy bình thường rồi đó Không biết là anh nghe được chưa Anh Huy ơi Dạ em đừng cô ạ Chào Huy, bây giờ Huy mới vào vậy trễ quá vậy? 2 tiếng mấy này Nãy giờ mất nhiều cái hay lắm ạ, 2 tiếng mấy nữa <cười> Rồi mà em tiếc lắm, nhưng mà em đi công việc cũng làm hôm nay mà nghỉ là hơi bị tiếc rồi nhưng mà không còn cái cách nào khác Mời được, không xin tạm cho Nó có gì đâu, có, có duyên là nghe được nào lúc đó Thì ở trên đó thì người ta chỉ ngồi ám mắt để trưởng hưởng cái hào quang của họ thôi chứ họ không có họ không có bị đụng chạm cái gì á Thành ra cứ cứ ở đó mà nếu mà trưởng hưởng cách 1 triệu năm nữa là mấy ngày Mấy ngàn năm nữa thì cũng không có bằng cái này người ta tu có mấy chục năm, 30 năm là người ta đạt được rồi. Bởi vậy ở trên đó không có cái phương pháp nào để tập anh? Họ có phương pháp chứ nhưng mà họ không có liên hệ tới cái xác. Và đó họ không có bị học cái cái cái, cái sự kích động nhiều, người ta họ họ không có thấm thía nhiều. Sâu đậm cho bọn người phàm mình ở đây. Mình là người phàm mình xuống mình tu, mình thấm thía cuộc đời lắm. Như thầy nó anh kể đó, thấy không? Thầy sống có bao nhiêu năm ở trên trời thầy đâu có biết gì. lúc đó thầy là một vị Phật thôi. Chưa, lúc xuống ở trên đó thì trên đó thì đâu có hiểu được cái vị chua cay chắc đắng mặn nồng. Phải yeah. xuống thế rồi mới, mới thấm thía mới làm cái món ăn chứ cách bạn đạo ăn người ăn mà bạn đạo ăn không có ai hiểu được cái nỗi chua sót của thầy. Đó. Yeah. Yeah. Mà xuống thế gian này á là phải có nhiệm vụ họ mới xuống được. Như thầy xuống thế gian thầy có nhiệm vụ thầy làm. Yeah. Tụi mình cũng có nhiệm vụ thôi, mọi người có nhiệm vụ riêng với cái duyên mình, vì sao này Vì sao này khi mà trời mà mở, cái cơ trời mà mở, cái hồi năm qua rồi thì ai cũng phải làm việc hết Trâm qua đua nở để mà làm phát triển cả nước thì nó mới đổi được cái tình hình hiện tại được Nghe không, cái đùi ác, tùi dữ nó mới, nó không có chỗ đất đúng Một cái đất nước không có luật sư, không có bác sĩ, không có cảnh sát, không có nhà tù Là một xã hội văn minh Nghe không Không đem luật sư mà cãi vã nhau, cũng ai bệnh tật cái gì mà nó cần cái bác sĩ hết ừ, Trong người thấy mặt mệt mệt, ra hái nó có ăn một cái là khỏe trong người rồi Không mất cần nhà giam, không có tội phạm nữa hồi xưa thầy nói Tội ác này, việc xảy ra cái việc đêm nó ra biển thảy xuống cho cá mập ăn <cười> Anh anh chính thầy nghe thầy nói <cười> Cái dữ lắm Thảy xuống cho cá mập ăn Phải trị như vậy, trị như trị như địa ngục vậy đó, địa ngục giữ sự xử như vậy đó Cái lập nhai mấy trăm lần nhai hoài, nghe tới nhai nuôi hoàng hồn lại là cho nhai tiếp Cho nó hết cái ác của nó đi, tánh ác Nó tụi bây giờ nó lên nó, nó giữ là tại sao? Tại vì ở dưới đó nó giữ quen rồi, không giữ, không ác rồi bản chất đó Địa ngục bây giờ đông quá, xử không có xể Làm những khi người ta cũng không phải là sơ sót Mình nói sơ sót thì cũng mang tội, nhưng mà làm gì không có sể đâu. Xử nó không có kỹ, rồi trong thời đại ăn xá rồi thả nó lên thì cái bản chất hung dữ ác của nó nó vẫn còn. Từng đến làm một việc, cho tất cả một việc, vừa cho nó lên xá tội cho nó, cho nó cơ hội cuối cùng nó tu. Mà cũng vừa để cho mọi người trả nghiệp lẫn nhau. Chứ này nó lên nó trả thù đó, mà nó mà nó muốn, nó biết bỏ qua đó. Ừ, nó không yêu nhau, là không cắt cổ người ta. Lúc đầu thì nói động đà yêu thương lắm. Hứa, thề non hẹn biển yêu em suốt đời này nọ rồi cầm tay rồi, nâng niu lắm tận bông hoa nhưng mà nó khờ nó nó cắt cổ như đinh công luyện gì đó cắt cổ rồi cắt cổ người yêu quăng mà chôn xác đi giữ không thấy không cái nghiệp nó phải trả cái tội ác của nó cái cái cô đó là cũng mang cái tội ác cái nghiệp của cái cô đó cũng đã cần cắt cổ nó nhưng mà bây giờ nó lên nó có cơ hội để mà nó bỏ qua mà nó không có chịu bỏ qua thì bây giờ nó sẽ bị đọa nó sẽ bị như là nó xuống dưới là người ta cắt nó hàng ngày ấy, cái cổ nó bị cắt hàng ngày á, cứ 5 phút nó cắt một lần cho nó hoàn hồn là cắt tiếp cắt cắt bao nhiêu ngàn năm á. Nó không có ra được đâu. Cho nó cơ hội làm người để mà nó sống cho đàng hoàng để mà nó cơ hai người yêu nhau lại có cơ hội để là kẻ thù là như mà để cho họ và giải cái nghiệp. Thấy nhục đức mà giải nhau cái nghiệp, không không có trả thù nữa. Thì khi mà nó làm được như vậy thì cái nghiệp của nó sẽ chấm dứt đời đời Hai cái nghiệp người ân quán nó sẽ không còn nữa Mà bây giờ nó làm như vậy thì Trong 10 trong trong trong dường mấy trăm ngàn năm nữa nó qua cái hành tinh khác nó cũng đối đập Cổ cũng sẽ cắt cổ đó à Thấy chưa Nếu mà cổ không tu đó là cổ sẽ cắt cổ đó cũng Cứ cứ dễ hoài Cho nên mới nói là chúng sanh Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ cái quả báo là như vậy Quả báo nó đi không có rời đâu Cái ác nghiệp của mình là mình phải bỏ Như ở nhà có thói quen mà cầm dao chặt con này con kia đó là là cái đó cũng là cái cái nghiệp đó. Phải không? Cầm cầm con gà mà cầm cái cổ nó mà bỏ vô cái nồi nước đó. Ừ, trong lúc cầm con gà là phải nhớ là cầm cái mạng người á, cầm cái vong linh nó đang nhìn mình á. Cứ trả thù hoài mà không có hết. Như ra đường đi lỡ miếng thịt cũng vậy. Một con bò thì phân sát ra nó, cái thân nó bị phân ra là gần mấy trăm mảnh, mấy mấy khắp đất nước Việt Nam. Chở đi đó, xòi từng người tới lựa, thấy không? Cái người này lựa, tại sao cũng cùng một miếng thịt? Cũng một miếng thịt thôi. Cùng giá thôi, nhưng mà lựa tới lựa luôn phải lựa đúng cái duyên, lựa cái thằng đó, tao phải ăn nó. Đúng bắt ngay cái miếng thịt đó, bắt ngay đúng mày rồi. Thích thú lắm, mà trong lúc lựa là cái đầu nghỉ rồi về nhà, tao sẽ chiên xào mày, tao sẽ bầm mày. Thấy không? Nó ác không? Thấy chưa? Người tu thấy cái đó, mình thấy cái đó. Thấy cái người đi, đi chợ đó, họ lựa đó, mình thấy cái đó. Thấy cái tâm ác của họ Tao nè, tao lựa mày nè, nè. À, cái miếng này tao đem mày giờ tao chặt mày nè Tao sẽ chiên mày lên nha, tao sẽ ngâm muối mày trước nè Tao bầm mày nè, bớp tỏi mày nè Rồi tao chiên lên lửa cháy cho hét thôi, rồi tao đưa miệng lên, tao nhai Thấy chưa, cái thức của họ đó, họ, mình tu mình phải thấy cái đó Cho <cười> nên mình tu mình thấy, thấy, thấy con người ta nó, cái, sống trong cái nghiệp Quả báo trả lẫn nhau, quả báo trả không bao giờ dứt Những cái anh chàng đó là ác lắm, người Việt Nam như vậy chồng á, vợ đọc đầu chồng xong rồi chôn với ông cống Thấy không hai người yêu thương nhau đẻ ra con mà yêu thương mà tới cái mức này làm sao mà có thể nỡ nào mà cầm dao mà cầm đầu mà đọc đầu chồng mình rồi chôn rồi chôn xi măng với cống nữa. Tại sao phải làm như vậy không phải là quá quá sức đọc phải là người nữa đâu Thấy không xuống trả thù với nhau không à <cười> cho, nên, cho nên mình tu cái cái, cái, cái người bạn cứ khùng á, cái gia đình đó họ biết tu họ niệm Phật Thì đứa con ở trên trời nó xuống, các phước cho gia đình của họ Không mà có những đứa nó xuống nó cũng quậy lắm á Đừng có giỡn, những thằng tiên ở trên đó, nó, những có mấy cái thằng ở trên đó nó, nó dữ lắm á Nó quậy lắm á, nó phá lắm á, nó xuống rồi nó phá, thời gian muốn nó mới chịu tu và nơi em hỏi xí vậy thì mình khi mình tu mình phải có một cái gì đó để mình đo lường là mình biết mình làm có đúng hay không á. này yeah. thì trước em cũng cứ nghĩ là ví dụ như mình làm làm sao để cho cái cái cơ thể của mình nó cảm thấy nó dễ chịu á, nó có mình nhìn ra mình thấy nó bình thản với mọi việc. Thì tới cái lúc đó có nghĩa là mình đã làm đúng Nhưng mà thực sự ra thì như vậy cũng chưa có phải Tại vì cũng rất là nhiều người họ, ví dụ như họ Họ tới họ giết một con thú mà họ cảm thấy họ rất là vui Mà tại sao cái tâm như vậy thì cái đó cũng đâu có phải là đạo đâu Thì mình phải có một cái gì đó để mình đo lường đó anh Thì cái đo lường là như hồi nãy nói đó, một buổi sáng thầy dạy đó Kiểm điểm đời đạo đó Mỗi buổi sáng mình ngồi mình ngồi mình ngồi mình ngồi mình ngồi, mình ngồi suy nghĩ trở lại cái việc hôm qua mình làm mình đã làm cái gì sai không còn nghĩ là hết cho nên tại sao cái công giáo á, cái đạo công giáo á thay Phật giáo nó không có thể xa rời cái pháp lý vô vi được cái người công giáo cũng vậy nó xin tội nó xin tội cái cha ừ, trước khi xin tội là cái người đó họ ngồi họ suy nghĩ cái gì trước khi bà con cha ngồi xin tội là tí nào họ cũng ngồi họ nghĩ cái tội hôm qua mình làm cái tội gì họ vô xin tội hôm qua con ăn cắp tiền này nè này nè thế chứ họ phải suy nghĩ là họ mới nói được vậy đó là họ kiểm điểm Còn mình cái vô vi mình đó là kiểm điểm đời đạo Mỗi buổi sáng mình ngồi mình nghĩ là có hôm qua mình làm cái gì mình có làm sai không Ngay cái việc làm những gì mà anh đang làm bây giờ là cũng vậy Không phải anh làm là bỏ qua đâu Nói chuyện xong Một lát nữa mà ngồi phải suy nghĩ lại mình có nói sai cái gì không Thế mình có mất quân bình không Mình có bị Bị mất quân bình trong lúc mình nói chuyện không Mình có dùng cái phàm tâm mình nói chuyện không Hay là mình dùng cái trung tâm bộ đầu để mình nói chuyện với các bạn ở đây Thấy không? Đâu phải anh nói chuyện là anh bỏ qua đâu Về nhà anh suy nghĩ lại Un Chút nữa, ngồi suy nghĩ lại coi mình nói cái gì, có nó bậy không? Mình gì mình nói có đúng sự thật không? Rồi mình có ác ý trong lúc mình nói chuyện với ai không? Mà không phải là suy nghĩ liền mà sau đó đâu suy nghĩ liền tại chỗ trong lúc mình đang làm Nó mau tới mức như vậy Cho nên cho nên thầy mới nói lại cái sự quân bình là nó quan trọng ở chỗ đó sự quân bình đó. cái đó ở mà nó quân bình đó. nó quan trọng lắm. Mình thấy cái việc làm mình sai liền tại chỗ. Mình, trong lúc thời gian mình chưa có quân bình đó, thì mình làm kiểm điểm đại đạo như bốn mâu buổi sáng hơn phải làm đó. Ngồi kiểm điểm đại đạo lại, suy nghĩ có hôm qua tôi đó tôi có làm một chuyện gì sai tôi ra đường. Mình làm một như vậy bây sao lúc nào lúc tròn nó sợ. Ừ. Cho nên Cho nên cái tránh sách của nhà nước thì nhiều khi không ăn cũng vậy Bắt mình kiểm điểm hết hết chứ Vô tù là phải kiểm điểm, viết xuống cái tội của mình biết Tới viết luôn cái tội của mình Thì khi mình cũng vậy thôi Cho nên cho nên tại sao mà đạo Pháp bất ly thế gian Pháp Pháp ly vô vi không có xa rời đạo Pháp thế gian, không có xa rời thế gian được Mình làm y chang vậy à, sáng cũng kiểm điểm đời đạo <cười> kiểm điểm kiểm, Ngồi gọi là kiểm thảo <cười> Con không có làm bậy, không có nói bậy, không làm cái gì sai thì Rồi mình phải làm sao để mình sửa cái lỗi đó là quan trọng Còn bây giờ mà Hương có thấy xa liên tục như vậy là để cho nó thấy đi Hương đừng có sợ, đừng có buồn Nó còn thấy tối tắp nữa, nó còn thấy nhiều nữa Thấy thấy tràn ngập đó, đó. Chuyện nào mà thấy là cái gì mình làm cũng sai hết Bây giờ anh ra anh làm bãi cỏ anh cũng thấy anh sai mà Mọi người nghĩ coi anh sai chỗ nào? Rồi, cắt cỏ là Là mất cái lòng anh ra anh, anh nằm bãi cỏ mình cũng thấy sai nữa đứng vậy là cũng phải xin lỗi cái đám bãi, bãi cỏ đó nữa Có phải mình khùng không? Nhưng mà không Mình phải tu tới cái mức đó mình mới hiểu được Cái tình độ tới đó mình mới hiểu được Hiết chưa? Mình nằm, đi, chân mình dẫm lên cỏ xong rồi bước ra Thấy cái vết chân mình lên cỏ mình còn không phải xin lỗi nó Mình phải ngồi xuống tội nghiệp thương tội nghiệp đó Cái tội của đó nó, nó phải bị Nhưng mà mình không có muốn Mình cảm ơn nó cho mình nằm Nó chút vậy đó, mai mốt nó ghê lắm đó, chứ không phải là như Hương thấy là, là chuyện mà đời đâu, nó nó tinh viên, nó chút chút, chuyện nhỏ nhỏ nhỏ vậy, lúc nào cũng thấy mình sai hết đó Đừng có nói gì cái chuyện mà sống trong gia đình, này, ăn nói với người này người đó là thế nào Chuyện chút cũng thấy mình sai nữa lắm như tất cả mấy cái đó là từ cái ý của mình mà ra? Từ cái cái công năng tu của mình, nó quân bình ở ốc Mình thiền nhiều, mình niệm Phật nhiều Thì cái đầu của mình nó sẽ đi tới cái chỗ quân bình mà nó có cái trí tuệ, cái sáng nó gọi là cái quệ trí ấy, Mình mới thấy đến mấy cái đó Thì ai cũng có hết, ai cũng làm được hết hết Nhưng mà nói chung là, là Anh đã nói Cho nên thầy đã nói hoài mà anh cũng thấy vậy Thầy đã nói các pháp lương thường chuyển là cái rất quan trọng nó vô vi Pháp lương thường chuyển rất là quan trọng mà Mọi người mà làm được đó Mà thở được dài mà sâu đó Là bệnh tật nó sẽ hết Cái nội lực nó hùng hậu Nội khí rất là hùng hậu Ý lực rất là mạnh Thấy không Sức khỏe tốt nữa Mà cái đầu óc mình là phát triển nhiều lắm Cho nên cứ coi thường cái pháp lưng thường chuyển đó, Nhiều người làm không có nhiều movie ấy. Ai sơ so hồn cũng được á Mà pháp lưng thường chuyển là làm không có được Bị vậy, kỳ vậy đó Anh gặp bạn đạo nhiều lắm Ai sơ so hồn, sơ so hồn rất là dễ Làm dễ lắm Ngồi 15-20 phút như chơi Mà pháp lưng thường chuyển cũng không được Mà cái đó phải làm được Cái đó đó mới là cái cái mà làm cho mình mang bởi những cái quệ tâm, quệ trí đó. cho nên Thầy nói là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai là như vậy đó. Cái lưng xa cái quệ là cái lưng xa thôi có gì đâu Cái lưng xa, cái tâm lưng xa nó mở Nhưng mà nó mở nhiều trình độ lắm, nó mở tới đời đời kiếp kiếp phải là anh đi tới đây là dừng đâu, không phải đâu Nó mở, nó mở, cũng có mấy ngàn, mấy triệu lớp ở trong đó Nó mở mở, mở, mở, mở, mở hoài, mở tinh vi lắm Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai là như vậy Nhưng mọi người coi thường cái đó mà làm cho đúng á, làm được á, là thành công á Loạn cái đó bao nhiêu sự ham muốn, chuyện đời nó có không còn Mình yêu đời lắm chứ không phải là chán đời đâu Mình tu rồi mình càng yêu đời, càng ngày càng yêu đời, càng yêu quý cuộc sống Trân quý cuộc sống lắm, quý những gì mình đang có Anh ơi nói tới cái pháp luân thường chuyển có một người chỉ cho em như vậy nè. Ờ, em cũng không biết là có nên áp dụng không mà em thấy cũng hay. Cái cái lúc bình thường á, ban ngày nó mà mình rảnh mình hóp bụng lại á, chung là mình hóp xong rồi mình hóp hết vào xong mình lấy cái tay mình xoa theo chiều kim đồng hồ có thể là hai tay hoặc là một tay cũng được. Mình xoa tới lúc nào mà nó gần hết hơi thì mình thở cái phào một cái ra. Cái đó giống như là nó đẩy cái trường khí ra ngoài á. Rồi những cái lúc rảnh á thì mình ngồi mình, mình mình mình nhìn cái bụng mình cứ hóp vô thở ra vậy đó. Làm như vậy thì cái hơi nó xong đó. Thôi. Cái đó là cái đó là xoá bụng thường chuyển chứ không phải hấp lên thường chuyển của bụng vì. Cái đó là xoa bụng thường chuyển, nhưng vai pháp lưng thường chuyển của <cười> <cười> cái đó là, xoa bụng thường chuyển, đó là tập thể thao thôi. Dạ. hấp lên thường chuyển là nó khác. Đừng nghe lại tò dày cả bài Phật pháp. Mình làm cái đó cũng tốt thôi, không dạ. có sao hết trếng hại như ừ, sáng thầy anh... cũng chạy là ừ, xoa bụng vậy nè, xoa bên trái rồi xoa tay phải, xoa bên trái mấy chục cái thầy cũng đã dạy cái đó nhưng mà cái đó không phải là pháp lương thượng chuyển. không? Đừng có lầm lẫn, pháp nào pháp nấy có có khoa. chúng sanh đừng tưởng lầm khoa mà lầm, thấy không? Trung khoa mà lầm. Dạ. Thì không phải thì người ta chỉ như vậy để cho mình quen cái hơi sao nó sâu Thì làm tốt, tốt thôi, vô, ừ, thì làm thì làm được nhưng mà làm được thì tốt ừ. Nhưng mà cái đó không phải là pháp luân thường chuyển, cái đó là xoa bụng thường chuyển thôi, cái đó bình thường không có <cười> Đúng rồi, thì đương nhiên là pháp luân thường chuyển là mình phải có bài bản đàng hoàng chứ sao mà làm vậy được Ê, giờ này, tại hồi nãy Hương nói là cái người đó họ chỉ mình là pháp lương thường truyện như vậy Không, không phải không đó Mình để nữa. mình làm cho nó quen đi rồi tới Hồ Đô thở cho nó dễ tập, anh tập. Anh hiểu, cho anh nó nói là anh hiểu liền Tập tập cho cái hơi nó... Thì có nhiều cách để tập lắm, tập cho cái chỗ đó nó thông Rồi mới thở được, có những người chỗ đó nó kẹt Phải tập những cái đó cái bụng nó thông rồi thì thở mới được Nhưng mà cái phương pháp mà đúng nhất là pháp lương chứng minh Phải làm cái đó với hai cái loại kính mà làm được thì cái pháp lương thường truyện làm tốt lắm <cười> Cái chứng minh mà làm biến không có làm được á là không có làm pháp luân thường chuyển được đâu. Nhưng mà cái chứng minh cái lúc mình ngồi mình đâu có làm đâu anh. Thì lúc ngồi thì tập thở bình thường thôi ừ, tập thở bình thường nó vẫn tốt với sức khỏe như thường. Dạ. Tập thở ra vô bằng bụng mỗi ngày mình ngồi, nhưng mà cái đó không phải là pháp luân thường chuyển mà cái đó đó là mình tập cho sức khỏe. Còn cái pháp luân thường chuyển là nó có hai, nó về sức khỏe nó về tâm linh nữa. Và lúc mình làm pháp luân thường chuyển á mình làm là cái vòng luân xa của nhâm đốc nó chạy Thì khi nó cháy như vậy nó đi tới đâu chị nào bữa anh nói chị B đó, tâm cơ thể mình có cái sao chổi á. Tại đâu đã nói chuyện về thiên cơ này nọ đó, bà hỏi bà nói là sẽ có lẽ động đất rồi thiên tai. bẩn thật này nọ đem ra bảy cái cái, cái cái cái cái cái loa kèn của B để thiên sứ 7 bảy cái nạn đó. Thì anh nói trong cơ thể mình cũng có cái sao chổi á là cái cái pháp linh thường chuyển á. Cái sao chổi nhìn nhụ nó là gì? Đừng có sợ sao chổi. chưa? Chúng sanh mà thấy sao, sao chổi là sợ lắm. Thì lần thấy sao chổi là có nạn chắc chắn như vậy, là đúng như vậy đó. Nó không phải mà đi đoan đâu. Mỗi lần mà thấy sao chổi là chắc chắn là có nạn, mà tại vì cái sao chổi cái nhiệm vụ của nó là nó nó đi nó quét cái trực khí. Nó đi một vòng nó quét, nó nhiệm vụ của nó là một vị thần. À, sao chổi là một vị đại tiên. Họ có nhiệm vụ đi trong căn cấu vũ trụ đi đến đâu là quét tà ma tới đó. Mà hãy có mặt ở chỗ đó, họ có mặt ở chỗ đó có nghĩa là chỗ đó tà ma rất là nhiều. Ừ, có trược nó đông. Thì, thì cái vị mà sao chổi á là một cái vị thiên tinh bắt đầu, họ là một vị tướng rất là giỏi ừ. cái điện, cái hào quang tu luyện của họ, điển lực họ mạnh lắm họ bè võ Phật họ không phải văn Phật như mình, họ võ Phật cho nên họ đi tới đâu đó, là họ diệt tà tới đó cho nên cái sự có mặt của họ hiện diện chỗ nào có mặt hiện diện chỗ đó là chỗ đó sắp có loạn là chỗ đó là lý do tại đó họ cần cái vị thiên tướng cho đó họ tránh binh cho đó thấy một vị nhưng mà không phải một vị một cái sao trỗi nhưng mà Ở trong đó là thiên binh, thiên tướng họ đi theo họ cái vị đó rất là đông Nó đi dài nó... nó... cái vị mà... Chờ chút xíu Cái vị mà thiên binh, thiên tướng đó nó... nó... nó đi đâu có phải là... Đâu có phải là... đâu có phải là... là, là một mình họ đi đâu Cái vị sao chọn họ đi như vậy nhưng mà cái sau đuôi của họ thằng nó dài cho tới mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn cây số, mấy trăm tỷ, mấy trăm triệu cây số ở trong vũ trụ đó. Ở trong vũ trụ đó người ta trong người ta có một cái chiều dài của nó, người ta đo một cái sao chổi đó, nó dài mấy tỷ cây số, đó, mấy trăm tỷ cây số. Cái ông đó họ đi, họ đâu phải là sao chổi họ đi bình thường. Thấy chưa? Cái sao chổi họ đi như vậy đó là họ kéo một cái đoàn quân họ đi. Mà cái bị dẫn đầu họ đi đầu là một vị thiên thần bắt đầu họ đi. Họ phải tướng sau trời, thiên binh, thiên tướng họ đi Họ đi như vậy đó, họ kéo mà sau lưng họ tỉ tỉ tỉ tỉ một vị tiên cũng là vị một thần lính chư binh, chư thần chư binh của họ đi Cho nên cái sự hiện diện của họ khi mà có mặt ở đâu, chỗ đó có loạn là như vậy Cho nên bây giờ khoa học không có giải thích, xưa giờ không có ai giải thích nhưng mà anh thấy vậy thì anh nói thấy không? Cho nên cái sự có mặt của cái con mà chim cú ở nhà mình nó không phải lỗi của nó mà tại nhà mình có cái âm khí con chim cú nó tới, nó thấy nó tới, nó coi thôi Mình đổi thừa đó, mình đuổi con chim cứu đi Nhưng mình làm sao mình đuổi được cái trượt khí đi được Cái âm khí ở nhà vẫn còn Thấy không? Thì cái vị tiên Khi mà mỗi lần sau chỗ xuất hiện Là chỗ đó có nạn Thì trong cơ thể của mình cũng vậy Nhắm mạch, đắp mạch Khi mình thở pháp lưng chỉ là Mình đang phận khí, mình dắt cái vị thiên tinh bắt đầu Trong cơ thể của mình Đi theo cái vòng nhâm đốc Đó Thấy chưa? Họ đi, họ đi một vòng càng không Cái vũ trụ họ quét cái, cái trượt khí đi Giết hết tất cả, ác trượt đi Đó, cho nên cái pháp lương thường chuyển nó quan trọng lắm mình Những cái bí mật này không có sách vở nào mà nói, chỉ có cái người hành là nói thôi Cho nên thầy đã dạy, thầy đã dạy, thầy cũng không có nói ra bây giờ, thầy cũng không có để tự mình khám phá Thầy đã nói rằng, cái pháp lương thường chuyển của vô Đi rất là quan trọng Cho nên mọi người phải nên làm cái pháp lương thường chuyển là mỗi một ngày là phải làm cho giỏi Luyện cho cái vị Thiên Tướng, Thiên Tinh bắt đầu đó Hồi giỏi Thì nó sẽ đi luân lưu trong cơ thể, họ bảo vệ mình Hồi dẹp, dẹp loạn trừ tà ngay trong cơ thể Sáo hơi đó là dẹp loạn trừ tà Bao nhiêu bệnh tật được tiêu tan hết Ngay ông đang bị bệnh thời khí nặng vậy mà ngồi vậy mà thở được sáo hơi là nó hết liền Hết một kỳ lạ giống như uống thuốc thần vậy đó Đâu có gì đâu thì mình sao chỗ vậy đi tới đó là quét hết chứ khí đi lên không có còn nữa cái chỗ đó là mới lại cái hành tinh đó thôi. Được chưa? Đi <cười> không? Dạ nói vậy. Cho nên gì bây mạnh ra vậy không? nhưng mà anh ơi em thấy ví dụ như mình tiếp pháp luân thường chuyển á, nếu mà Trước em đang tập, em nói chung là em mỗi ngày em cố gắng mà em vô hết sức để thở thì em thấy là nó bị cạn hơi thiệt Nhưng mà sau đó em gặp bạn Đào rồi ở bên đại hội rồi thấy ấy, mọi người chỉ cho em là bây giờ cái hơi tới đâu thì thở tới đó thôi Nhưng mà nếu mà làm như vậy ấy, thì em thấy nó cũng chẳng có, không. không có tiến bộ lên được mấy hết đó, cho nên thì, đó thì, ngày thì, thì người ta nói hơi tới đâu rồi, làm tới đó là theo, theo đơn cái sức mình Nhưng mà anh á, anh thấy á, là phải mỗi một ngày phải cố gắng vượt lên một đất Một đất thì nó sẽ lên được cao Dạ Ừ thì Cái hơi thở nó như vậy như Ngày vậy. xưa đó, anh thở đó Là nó ngọp nó là Lúc đầu anh thở nó ngọp Kinh khủng luôn mà à, nó, Mỗi lần mà nó thở xong mà Thở xong pháp lưu hả là Thở xong rồi là anh thở hì hụt, hì hụt Giống như là mới chạy bộ vậy đó Nó ngọp tới mức đó Thấy không Còn bây giờ thở khác Thở lâu rồi Tập thở thì nó khác Bây giờ mà anh thở Một dầu cho một cái hơi thở Mỗi một hơi như vậy là 2 phút Ra vô 2 phút Nhưng mà khi mà anh dừng á, là hơi thở bình thường. Khi mà dừng cái dơi, cái hơi thứ sáu thì xong cái pháp luân thường chuyển rồi á thì hơi thở bình thường giống như là mình đang ngủ vậy không có thở gì hết. Thì tại làm sao mà làm được như vậy? Tại vì anh cố gắng mình làm. Là cố gắng mỗi một ngày cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng. Nó ngợp, ráng thở cho qua cái ngập đó tại vì nè. Ở trong pháp lương thường chuyển ấy, nó có cái nó gọi là cái nấc của nó, nó có cái thích Ừ, đó mà ở trong... 2 ta... cái tác Mình cái có nó vào chỗ này Chứ không trợ nào đi Chị ơi. Nga ơi Thì... Là... Bị... Hơi... hơi mạnh quá ha, Nga hơi pháp lương từ chuyển mạnh quá Hả <cười> <Ở đây> là... <cười> thở sâu quá <cười> Cái này đi học võ hát người ta chắc người ta xỉu <cười> <cười> Bởi vì ở trong cái pháp đường tuyển nó có cái khất của nó Nó gọi là cái khuyết tiến hóa, thầy gọi là cái khuyết á Ở trong thầy, ở trong vô vi nó có cái khuyết tiến hóa Nhưng mà anh thấy ở trong hơi thở nó cũng có cái khuyết nữa Nó có cái khắc của nó Nhưng mà mình mình tập tới đó đó mà mình dừng lại á Thì nó đứng luôn, nó không có lên Còn mình cố một cái nữa, mình lên đó Ngọc, mình chết bỏ, mình ngọc dữ lắm mình Thì nó lên được một nức Mà ngày hôm sau đó mà mình ráng mình làm nữa Thì tự nhiên cái nó hết ngọc Thì có phải là nó có cái khuyết không cứ khắc của nó nó, nó nó đi lên từ từ từ từ tới cái mức này nó nó không nó đi tới vô cùng luôn. Tớ bây giờ anh không biết pháp luân tầng chuyển sẽ đi tới đâu. Thật sự anh không biết là nó đi tới đâu nữa nếu mà anh khai triển không biết nó đi tới đâu nữa. Nó đi tới vô cùng. Là lúc đầu thì nó hơi ngợp một chút. Cho nên mọi người phải cố gắng thở cái rán cố gắng, cố gắng đi. Thở không được mà cố gắng làm á thì ngày hôm sau sẽ làm được. Tin tin đi, sẽ làm được. Mà cố gắng mà làm được thôi, nản quá bỏ thì nó sẽ đứng tại luôn cái cứ tiến quá của mình nó sẽ dừng chân lại nó không có đi. Đứng tại chỗ, cái nấc, cái khớt đó nó xin nó không có mở chỗ đó Còn mà khi mà nó ngợp á, nó đang mở Nó ngợp quá, nó tung ra, nó bể cái khớp đó, nó lên được một cái nấc nữa Nó lên cao được một nấc nữa Và Mỗi một lần ngợp thì nó lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên, cao dành Thấy chưa? Mà ngợp mà mình qua được, nó lên lên lên tới cái mức mà không còn ngợp nữa Ừ Còn những những cái lúc mà mình thở, mà mình thấy rợn cả người á Lúc đó là nó đang đắm cho nó, giết cái vi trùng ở chỗ đó, nó rợn cả người luôn Thành ra, thầy đã dạy, thầy nói rất là rõ, cái pháp lương thường chuyển rất là... trong Thầy nói một câu anh có đọc cái đầu bài đó, thầy nói là Trong pháp lý vô vi, có cái pháp lương thường chuyển rất là kỳ diệu à, Thầy nói mà không ai, mà không có hành thì không có hiểu kỳ diệu của nó Nó là một vị thiên tinh bắt đầu, cầm quân, điều hành cái hơi thở Điều hành cái vị tướng đó, đi hết một vòng châu thân nhâm đắp Vì đó là phần hồn mình là thượng đế Mình cầm quân mình đánh giặc á Cho nên á, nói là văn Phật Chứ thật sự mình cũng là võ Phật đó, chứ không phải không đâu Võ công mình cao cường lắm á Đừng có tưởng, thấy không như Thầy kể đó, thầy nói là thầy thấy tao đâu có muốn diệt ai đâu Mà con rắn nó hại thầy Con quỷ, hai con quỷ nó hại thầy là tự động Cái cái chữ vạn của thầy nó phun ra, nó chén đầu hai con quỷ đó liền Thấy không Nói là văn Phật, nhưng mà thật sự mình là võ Phật Văn Phật Mình là văn võ xong toàn nhưng mà mình không có nhiệm vụ làm việc với Thượng Đế cho nên mình chỉ đi văn Phật thôi Nhưng mà riêng mình, cái nội công, cái nội lực tu hành của mình, mình là văn võ xong toàn, mình là văn Phật, võ Phật cả hai luôn Chứ đừng có nói là mình là văn Phật Tại vì, đối với, đối với Thượng Đế, với nhiệm vụ của mình chỉ là văn Phật thôi Nhưng mà mình có võ, võ công của mình, mình có pháp lực của mình Cái người mà đi làm văn, mình một thư sinh mà tối gà không chặt mà làm sao mà đối phó nổi với hoàn cảnh Thấy không? Thầy với ông Tư thấy không? Ông Tư tới hại coi nơi bồ đánh lắm coi Là, là ông niệm Phật là ông kia chỉ có nứt chết thôi Đó! Mình là văn võ sông Toàn á Cái Pháp này nó hay lắm á Nhưng mà đối với nhiệm vụ với trận đế mình chỉ văn Phật thôi Mình không có tham gia những trận đánh Mình không có tham gia cho nên Thầy mới nói một câu mà mình phải hiểu, mình phải thương Thầy Thầy nói là Các bạn không có đến nỗi nào Thấy chưa? Tức là các bạn tu vô vi này không có đến nỗi nào, tức là cái mình không đến nỗi nào mà bị Thượng Đế đem vào mặt trận này mà tham gia chiến trường, không có tạo nghiệp nữa Không có đánh với khói bên kia nữa, khói âm mình cũng không có đánh nữa, trừ ma, trừ quỷ mình cũng không có ra tay luôn Thấy không? Chứ đừng huống hồi gì mà tham gia những trận đánh của Chư Tiên, của Địa Tiên, mình không có tham gia những cái việc đó làm, mình không có làm những việc đó Nhưng mà mình là con văn võ nội công đầy đủ hết đó luận đầy đủ là mình có thiên binh thiên tướng, mình có thiên tào bắt đầu, thiên tinh bắt đầu, một vị tướng trong cơ thể của mình mình cầm quân mình điều khiển cái ý chí mình bắt họ phải đi một vòng một tròn pháp lưng thường chuyển. Đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó mà làm được đó thì mới tu được. Mà làm chưa được á là cái bệnh tật á không có tu được. Sơ hồn thì dễ thôi, nó chỉ đi về cái cái cái phần hồn chứ cái đầu mà nó sáng thôi nhưng mà Về, về cái, cái cái quyền cơ của cơ thể là cái pháp nâng thường chuyển Hiểu chưa Hân? Dạ Có nghĩa là bây giờ mình, cái hơi của mình nhưng mà mình cứ cố gắng rồi, không có... Ừ, cố gắng đi rồi nó sẽ qua Cố gắng, cố gắng, cứ ngợp Thì cho mày chết, ngợp luôn Ngợp mà ngợp tận cùng luôn, mà ngợp nó muốn chết vậy đó Nhưng mà hai, ba lần vậy mốt nó hết Thế, tới là nó qua được rồi đó ở về cái, cái, cái cơ thể mình... giống như là thầy cũng nói cái lúc đầu đó, cái cơ thể nó bị mất trực tự quá nhiều rồi làm việc là ngày xưa em làm em làm bằng tay trái xong em đổi qua tay phải rồi em làm là giống như là cái nó hoạt động quá nhiều đi giống như nó bị lật luôn cả tay luôn á. Thành ra lúc mà em thở cái hơi nó không có đều. Thế xong rồi cái lúc mà em đi em đi đăng ký cái bài tập thể dục á với lại em làm cái sao bụng giống như em nói hồi nãy á, cái tự nhiên bây giờ em điều hòa bớt lại thì thì từ từ nó mới vô được cái khớp á xong rồi em làm nó mới dễ hơn á, mới lại nếu mà cố gắng á, thì thì ban đầu cái người nó rất là khó chịu, nó không có làm xong mà không thấy dễ chịu chút nào hết đó em không biết là có phải em làm sai không nữa. Nhưng mà nhưng mà cái lúc mà em làm được như vậy, em cố gắng hết mức á thì em thấy ở trong cái cái cái cái, cái chỗ trung tim chân mày của em á, nó nóng rất, nó nóng rang lên. xong á. Đúng ấy. rồi, nó chấn rồi nó nóng rồi khi nào nó thông nó sẽ mát. Ờ nó nóng là tại vì lúc đó cái luồng chân khí của mình nó đưa lên, thấy không? Cái quả hồi á nó bốc nó theo cái vị thiên cái vị thiên tướng nó họ dùng cái quả công họ đốt trước. Ờ cũng giống như cái vị Nhi sao trời vậy, đi ở ngoài trời là họ dùng cái quả công. Họ dùng cái ngũ hành cái, cái quả công cái lửa đó, lửa trời họ đi hồi đốt, họ đánh trắng. Thì mình cũng vậy ở trong mực cơ thể mình cũng cũng có cũng có lửa trời nữa. Khi mà Hương thấy nóng nó ấm á, là Hương đang vận dụng cái hơi lửa của ta mụi ở dưới cái lửa quả hầu á, nó bóc lên một chút xíu, nó đi theo cái đường nhâm mạch, nó nó trụ lại ở trước tráng, đó, nó giải lại nó đi ra chỗ đó, nó nó đốt lên chỗ đó, nó nóng nó ấm ở chỗ đó là nó đang chạy chỗ đó. Em thấy với hai cái bên chân mày, á, nó có cái gì ở hai bên nó cứ chạy nó chạy vào một, một đường nó xong rồi nó, nó, nó đi ra, vậy đó. Nó, giống như là nó, nó phải nó tụ Thì lại. nó phải trụ lại hai nó tụ lại ngay giữa trái Thì giữa hai cá, cái nó, đi, đi hai bên nó ừ. Chạy, ừ. chạy lại một chỗ anh, xong rồi nó đứng ở đây Thì nhờ xác. cái công năng sôi hồn á, thì cái mạch chỗ đó nó mới mở Tại vì mình sôi hồn bình thường chứ người thường mà thở pháp đường thường chuyển sẽ không thấy ngay cái luồng đó nó chạy Tại vì mình sôi hồn á, ngày thường bình thường cho nên á, Cái ngón tay của mình đó, cái điển ngũ hành nó đi theo cái lùn kinh mạch đó, nó mở cho nó thông rồi Đó, cho nên khi mình làm Pháp Luân Thường Diễn á Thì nó mới đưa cái lùn lửa qua hầu đó lên Ấm nó tụ, nó mở ra để nó làm bể cái chỗ đó ra Cho nên thầy mới nói, thầy chỉ ở chỗ cái trung tâm chân mày thầy nói Cái mỏ kim cương nằm ở chỗ đó nó đá ráng mà đầu đào. đào được chỗ đó thì vào Thấy không? Mình tụ lại chỗ đó mình phát trụ cho đó thì nó để ra lâu ngày nó lửa nó nóng, nó đốt nó nóng nó hung đút rồi rồi nó rồi, nó, rồi mới bốc cái thành mát rồi nó nó, nó nó âm dương rồi nóng lạnh nóng lạnh điều hòa rồi nó phát xuất cái nó mới để cho nó ra thì nó mới đi ra được. Chừng nào mà ra được chỗ đó mới thoát được ngục tù thế gian. Dạ như vậy là em em làm nhưng mà người em nó chưa có dễ chịu thì cũng không phải là làm sai không anh. Nó có mấy cái chuyện Không phải làm không sai. Không tại vì tại vì mình cố gắng nhiều mình cố gắng mình gặp nó gặp, gặp cái phản ứng trong cơ thể thôi. Dạ. Ừ, nhưng mà Nhưng mà ý chí của người vô cùng tận, làm chuyện nào mà nó hết khó chịu thôi, mày khó chịu thôi, cho mày chết luôn, tao thở cho mày chết Nói như vậy thì thở cho mày chết nhất định, trời ơi, mày chết thì nó nó sẽ hết Còn mình chiều nó, tại vì sao? Tại lòng từ bi của mình rộng lắm Cái phần hồn mình thương cái xác này lắm Nó khó chịu, nó buồn, thương nó lắm, không muốn ép nó thấy không từ bi đến nữa mà đi tới chỗ lười biến là như vậy đó thì bên hỏi, hổng thiền luôn thôi, thiền để cho bên con muốn ngủ ơi, tự con muốn ngủ ơi cho ta bên ngủ nó chiều nó. Thấy không? Cái này thì em phải cứ nó dũng thật về nhiều, mệt mỏi là thôi cho cái nó nghỉ. Tại mình từ bi mình thương nó, mình thương à. nó quá mình chiều nó, mình chiều nó quá là nó hư. À. Thấy không? Nó ăn cơm hỏi đi. Có hôm em ngồi định thần ăn ngồi thiền định ấy, em thấy thử Dương mình ngó thẳng đằng trước á, mình thử Dương cả nửa ngồi thử Nhưng còn mọi người hút vào cái gì đấy tự dưng nó cứ khác khá hay ngảm hay là có sai không đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái vũ trụ đó nó hút mình. Trước trái, trung tâm chân tài khi mình nhìn sâu vào trong đó là đấy. cả một cái vũ trụ rất là sâu. Mà con mắt mình á, Và. tại mình không biết chỉnh với chỉ mình, điều chỉnh mà tập trung cho đúng á. Mình thấy chỗ đó nó rộng Và. lắm, rộng, nó rộng Và. Một cả một vũ rộng Vì cái, cái, Và. cái không gian nó không có phải là nó hút mình đâu, mà là tại mình bay vô trong Và. đó đó. Chứ phải là nó hút. À. Và khi mà mình tập trung cái phần điển, cái phần, cái không phải là cái, cái, cái điển hồn của mình, ấy, nó bay vào trong đó Nó bay vào trong và không gian nó, nó bay đi trong đó nó, Thì mình cảm giác như bị hút nhưng mà thật sự là nó bay vào, nó nó đi ra đó, nó đang bay ra đó Vâng <cười> Hay thật đấy <cười> anh sự anh, anh cho em hỏi một Tức là, là khi mà, mà mình ngồi, ngồi thì em thì em, em, em đang trách mắt ở chỗ là Tức là khi mình ngồi, mình nhìn thật chìm táo, mình nhìn thẳng, mắt mình nhìn trực diện và nhìn thấy mình thật là tỉnh táo và cái thứ hai là mình nhìn mà cái mắt mình nhắm như là ngủ vậy thì cái nào, phương pháp nào thì đúng hơn hả anh? Mình nhắm mắt lại nhưng mà mình con mắt mình nhìn thẳng ra phía trước nhưng mà cái ý mình tập trung ngay giữa chân chân mày chứ không phải là mình ngủ nhưng mà khi mà mình tập trung á mà nó mê đi á, thì để nó mê đừng có cưỡng lại như là nhiều khi đó đặt cái Pháp Luân Thường chuyển mà mới làm có một hơi đầu cái nó mê đi rồi nó muốn ngủ, nó, nó mê luôn không biết mình quên Nhưng mà anh nói thầy thì thầy nói là để cho nó mê luôn nhưng mà nó không có được bắt mày phải làm đúng 6 thôi B. Nhưng mà nó làm sao hơi rồi thì nó nó sao số khác. Nó nó năm em, em làm phải nó mê thì chỉ... tốt. Là làm xong cái... cho mình ạ. Làm... Em thấy là còn làm bị cái mình thì em cứ thôi toàn cái chuyện này. Em thấy không bị như vậy. À, chắc ngắt các kia để tao nói. Là, là tại sao? Huy nói là Huy, hỏi lại đi uhm, Em chỉ có thấy là khi em nằm em thở chứng minh thì em bị, thì em cảm thấy mình nó mơ mơ đi thôi Còn khi mà em làm Ở cái thì em tính rất buồn, em tạo thấy nó lại còn nguồn sẻ hơn ạ khi em thở, em, em thở có lượng tùm truyền thì em em thở thì em lại, lúc là em không hương hôm anh nói thì em mới biết ra là Em thở là em Em hay để cho nó nấp lại, chứ em không có thở thiết cao lên nữa Và em toàn làm như vậy thôi ạ Trong thời gian từng trước đến giờ em toàn làm như thế luôn Thì thường thường nó muốn, muốn làm pháp lương chứng minh á Muốn làm Chí minh cho tốt á Đừng có để mệt làm ừ, Cái xác mình cả ngày nó đi làm về mệt rồi Bây giờ mình mình thở mệt lắm là nó sẽ ngủ tự động thôi Cái chuyện đó mình không có trách được nó nó mệt Mà muốn làm pháp lương chứng minh cho tốt á Trong lúc mình tỉnh táo một buổi sáng mình ngủ vậy Mình có thời giờ đó mình mới ngủ vậy mà Mình làm chứng minh nó rất là tốt Hoặc là khi nào mà Mình đi làm làm về xong rồi mình nghỉ ngơi, mình niệm Phật, mình ngủ chút xíu, rồi, mình, rồi cái mình nằm mình thở đó, thì nó sẽ không có bị cái trạng thái gọi là mê ngủ đi Ê. Nhưng mà ở trong cái pháp luân chứng minh đó, nếu mà làm lâu ngày mà thường xuyên, đó, nó có cái thời gian nó mê, nó có Nó mê nhưng mà tôi thở hơi thở vẫn thở, thì lúc đó lục căng mình nó giỏi rồi, nó vẫn thở nhưng mà mình mê đi Cái trường hợp đó là nó nhẹ rồi, cái ghế mà nó nhẹ rồi, hiểu không? Nó nhẹ rồi đó Vâng, còn mà mê ngủ rồi, thở mà nằm là thở, mình... mới thở có 4 là... cái là nằm ngủ, ngủ luôn Chứ chiều tối là cái đó là không phải là mê mà gọi là ngủ rồi Em thấy anh bị nói trúng mà... <cười> <cười> nhớ... Nga, nghe anh bị ngã ngào rồi <cười> <Mệt em. cười> Sống rồi chị Nga hơi yếu ấy, không có rõ chị Nga Chị nói lại đi, sống của chị hơi yếu á Là nếu mà chị Nga đã ngay về mệt là đến tối em ăn thở chú mấy hôm em ngủ hết luôn á có được đâu, làm không có hiệu nghiệm đâu nên đi làm về mệt mà nằm xuống một cái mà thở chứ Minh là lại ngủ luôn á Giống như con mình thôi, mình bắt nó đi học xong rồi về nhà là bắt nó làm bài nên sao nó làm được, nó phải ngủ là làm cái mình muốn làm tốt á là lúc mà sáng sớm mình ngủ dậy đó. Ừ qua ngày thường á là mình không có đi làm á, mình ngủ dậy cái mình là mình thở. Mình thở một chút xong rồi cái mình dậy mình tập thể dục ấy. Tập cái thế buổi, buổi của thầy lại kính vô thở. vi. Buổi sáng nó khó thở hơn nó rồi tại vì Ban đêm mình, mình làm cái bụng của mình nó chưa có được nông ra, thì cái lúc đó thở nó khó lắm, nó không có lệnh Phải đâu, gì. tại vì tại vì Hương làm chưa có quen, nếu mà Hương làm quen rồi đó thì Hương làm vài lần là sáng làm dễ dàng lắm Tại lúc đầu mình tưởng nó khó nhưng mà không phải, chưa có quen Em thấy buổi chiều em làm dễ hơn á, em có thử mấy hôn Khi nào mà làm dễ thì làm, nhưng mà ý anh nói là khi mà mình mệt á, mình thở chứa minh là mình ngủ à dạ. Còn mình nói mình ngủ đầy đủ rồi đó, mình thở chứa minh là nó nằm thở đàng hoàng lắm nó cũng mềm. Trùm cái lúc khỏe là mình thở nhưng mà thường buổi sáng sớm là cái bụng nó chưa có làm việc nó cứng lắm, nó khó nó khó lên hơi hơn. Sáng nếu mình thở được thì tốt lắm, nó kích thích cái bụng cho cho cho, cho ruột gan nó làm việc nó là tốt lắm. Tại nó làm biến ấy, chứ không có gì á, <cười> làm vài lần rồi nó quen rồi. Nhưng mà nếu làm buổi <cười> sáng không có được. <cười> thì, thì làm lúc nào làm mễ làm sao mà đừng có bị mê ngủ thôi, đừng đừng đừng là có trạng thái mà nằm thở mới có 4 cái mà ngủ mất tiêu rồi. Cái gọi <cười> là Bạn đạo vô viên thấy nhiều lắm rồi đó đi đại hội chung vậy nằm chơi với nhau ngậm thở chứ minh, thở ba cái ngáy cò cò cò ngủ luôn. À, ngủ ngon người ta sức khỏe sức khỏe tốt. <cười> ta sức khỏe tốt. Còn <cười> vậy còn cái cái dị tượng ngáy là sao anh? Không bữa em có hỏi mọi người nè em thấy sao mà thường là các cô chú lớn tuổi ngáy nhiều lắm. Thầy cũng ngáy nữa đừng có nói, thầy, cũng ngái, thầy, ngái ngái nói như, thầy thầy mấy thầy ngáy như rùa thầy ngáy như con rùa dễ thương ngáy như rùa ngáy ồ vậy à. Thầy mà mệt, thầy mà mệt á, thầy nằm xuống ngủ, thầy cũng ngáy như rùa, thầy, thầy ngáy nhỏ nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Thì tại vì đâu cái cấu trúc cơ thể mình nè, mập á thì cái cái cái cái cái cái, cái cổ nó mập đó thì cái, cái cái lưỡi gà nó nó nó nó nó làm sao đó, chứ không có gì đâu. Ủa vậy không phải là do mình thở chưa thông thì nó mới bị vậy hả? Không phải đâu, không phải đâu. Nhưng mà anh á thì anh không có ngái, nhưng mà anh đi đâu mệt, đi làm việc mệt về, đi xa đi làm mệt về mà mệt quá thiếu ngủ mà nằm xuống ngủ là cũng ngáy cò khò, nhưng mà Ngái đó thôi chứ bình thường ngủ không có ngái Nhưng mà anh ngái sao? Bởi vì anh, anh ngủ là anh ngủ ngang chứ anh không có ngủ thẳng, hiểu không? Anh nằm ngang không à, cho nó không bao giờ bị ngáy hết á Ờ, nằm, nằm ngang là sao? Là nằm ngang cái giường á hả? Hay sao? Là ngủ đúng á, ngủ mà ngủ cho đúng á, mà cái này mà khoa học nó mới vừa nói nha Mà hồi xưa giờ anh tập cái thói quen là ngủ là luôn luôn là nằm bên phía tay phải ừ nằm nằm về phía tay phải, nằm nghiêng về tay phải, đừng có nằm phía tay trái, tay ngủ phía tay trái là nó ép cái tim còn ngủ phía tay phải là tốt nhất, tốt hơn ngủ tạng lắm mà, nó, mà nó như vậy, khi mà mình nằm, cái bên trái bên phải mình nó là âm với dương chứ, bên phải của mình á, nó là dương cái đầu của mình á, phải quay về hướng bắc thì anh không biết bắc là dương hay nam nhưng mà cái đầu mình nó là dương hay gì đó là phải quay về hướng bắc ngủ nhưng mà thôi cái hướng ngủ thì không quan trọng nhưng mà ngủ ngang á, nằm nghiêng á là cái cơ thể của mình á là nó nằm nghiêng là cái phần cơ thể mình là dương nó hợp với âm, đất, nó thổ. Còn thiên á là dương. Và cái phía bên trái của mình á, bên hông bên trái của mình là âm. Thì khi mình nằm ngang như vậy là âm dương nó đều hòa. Cho nên khi nằm mà ngủ nằm ngủ nghiêng á không bao giờ nằm mơ, nằm mộng được chi bao đâu. Mà ngủ rất là tốt cũng mà nằm nghiêng qua bên phải thì nó nó ép phổi mà nó cũng bị ép Không có ép phổi gì hết, không có ép gì hết á. nằm nghiêng Anh... hơi nghiêng thôi chứ không phải là nghiêng hết hả? Nằm nghiêng nghiêng hay là hơi nghiêng cũng được, miễn là nằm nghiêng như vậy thì ngủ nó ngon lắm, ngủ tốt lắm, ngủ thì cái bàn tay mình lót cái mặt á. Thì Phật thích ca cũng ngủ kiểu đó đó, thầy cũng ngủ kiểu đó không á. Coi mấy hình thầy coi, hàng ngủ hồi đó chứ có thấy một cái hình thầy thầy ngủ rồi thầy nằm nghiêng không? không bao giờ mình nằm nằm mà nằm ngửa ngủ hết đó. đó. Nằm nửa ngủ á, dễ bị mộng bị chi bao. Rồi rồi nam nữ cũng vậy hay dễ bị tình dục nó phát động lắm, chứ nằm miên thì nó không có. Có mấy người mà thanh niên mà bị, uh, bị uh, bệnh bệnh uh, mộng tinh hay cái gì đó, bị bệnh này nó bị phần âm nó nhập nó mình nằm miên là cũng bớt lắm. Đó ờ, vậy để em chỉ cho họ, nói chung là cái này là kinh nghiệm rất hay á, tại vì họ cái nháy họ cũng cũng khổ sở lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Wow. Nếu mà họ nằm nghiêng được không? Không có giận ngáy. Tại hồi nằm ngửa đó họ mới bị ngái á tại vì mình ngửa cái cổ gà nó là chấn nó, nó, nó rớt xuống cái cổ nó cái cái cái cái, cái cổ họng á thở không có được. Thấy không? Tại nó họ ngáy. Còn mà nằm nghiêng thì cái cái cổ gà nó không, có, nó, không có, nó không có nó không có nó không có nó không có nó không có nó không có rớt xuống cái cái cái cái cổ họng. Nó không có cái cái cái cổ gà đó nó thông lên vậy nè. Mình nằm nghiêng á nó, nó nó, nó, nó, nhìn nó nhìn, um. Viện hành anh vừa nhắc đến cái chuyện ung thư để em em cái nửa đó là em bị nguyệt anh ạ. Em phải um, em bao nhiêu ngày này cái đó cứ đi nhưng mà tự nhiên mình coi như là xong bên mình bị như thế tôi xong lại điếc quá. Em thấy rõ tại vì ăn mà giải không có kịp. Nhưng mà nếu mà bị mà thường xuyên á, là phải đi bác sĩ, là bị thường xuyên là nó có nó có quyền tính Thì tình trạng bị là tại vì Ăn mà giờ. không có giải, không có giải đủ Tức là trong thời gian ăn nó tạo ra cái cái cái chất nhờn đó Nó trụ, cái, cái lùng điển của con thú nó trụ ở trong đó nhiều quá, nó bổ quá Mà nó không có chỗ giải, thấy chưa? Thì nó tạo ra một giấc mơ Thì mình mình phải, nếu mà thường xuyên mà làm chứng minh á, mà làm đúng á Là không có bị Không bao giờ bị nữa Với lại ăn uống không vậy rồi phải, phải có, đừng có ăn đồ cay À, cái đồ cây nó nóng, cái phần đó nó, nó kích thích mạnh cái, Nóng cái nóng đó, nó không có tốt, nó nóng nó làm nóng cái thận đó, hiểu không? Cái, cái ớt đó, nó làm nóng cái thận Cái thận mình nóng á, nó dễ bị anh, động cho có cách nào có cách nào giúp em à, có thể à, mình, khi mình ngủ khi mình ngồi thì mình có thể ngồi một lâu, à, ngồi một lâu. Nhưng mà quan trọng là khi em dây em ngủ là đến buổi sáng dậy là em hay bị à, nằm xuống Tức là đến gần sáng luôn, gần sáng nó bị, còn mình em ngủ rất là lâu Nhưng mà đến gần sáng em thấy nằm lúc nào rồi không hay Tại vì cái đó là cái, tại vì mình đã tập lần đầu, mình đã tập một lần đó, mà mình làm một lần rồi mấy thằng mấy, mấy thằng đục căng sẽ làm tiếp tục mấy ngày làm sao nó lừa mình nữa. Hồi như là và em tập nằm... thời gian rất là dài rồi nhưng mà nó hay bị thời gian mình cũng gần buổi sáng vậy không, em... không có sao hết, không có sao hết. Thì cứ ngồi suốt đêm vậy là lục đỉ nó cũng tốt rồi thì sáng cho nó nằm ngủ xuống suốt chứ không có sao đâu. Cho nó nằm cho nó cho nó yên nghỉ chút cho nó đều hòa nó âm nhường không có sao hết. Chứ còn nếu mà cái xác mình mà ép nó ngủ ngồi thì đó mà ngủ mà cả ngày mà 24 24 mà không có nằm xuống vậy cũng tội nghiệp nữa Vậy thì cứ cho nó nghỉ chút đi không có sao cho nó nằm chừng nửa tiếng một tiếng thì không có sao hết Tại nó ngồi suốt đêm nó làm việc rồi thì bây giờ mình cho nó ngủ chút cho nó nghỉ ngơi cho nó tốt Em, em, em, em rất sợ là uh, mình nằm tủng khi mình nằm tủng thì mình bị, uh, mình bị trượt hay cái gì nó lại bám vào nên là em trượt. Ngồi hay, hay nằm không có trượt gì đó, không có trượt, đừng có nghỉ, không có trượt gì đâu Ừ. với là lồng điện nó thẳng hay không thẳng thôi chứ không có trượt ngủ mà đâu có gì đâu trượt mình khi mình nằm ngủ xuống như vậy thì cơ thể nó nghỉ nên nó, nó được hồi dưỡng lại đầy đủ nó cũng tốt nó khỏe thấy không còn nếu mà ngồi được thì ngồi còn không được thì cho nó nằm một chút chứ không có trượt gì hết á có điều là ngành giả vô vi mình nằm ngủ nhiều quá là không có dễ xuất phát đi ra đâu cái lồng biển không có đi ra đâu thấy không mình thấy phải phải phí thử đi ngủ ngồi đi tập ngồi lên mà ngồi đi thời <cười> gian sau nó đi ra một cách dễ dàng không có cần phải khó khăn gì hết. nhưng mà nó ra là một việc nhưng mà nó nó thành đợi không là việc khác chứ mà nó nó ra là tốt đâu nó ra mà cứ giống như người chết đi ra thôi chứ có gì đâu nó không có gì gọi là cao hết á nó nhẹ thì nó xuất vía nó đi ra nó đi ra đứng cái trên nó ngó xuống thôi nhưng mà nó đi nó đâu có đi đâu được đâu nó có nó có pháp lực đâu mà nó đi nó đi ra mà không có bản đồ chưa phải tu thiền thì nó mới, mới có bản đồ được tu thì niệm phật thường xuyên thì nó đi ra nó theo cái đường đó, nó đi còn mấy mình nó đi ra mà nó ngó, ngó, rồi nó rồi đi vô đó lại thì nó giống như là như người chết đi ra thôi có gì đâu nó phải phải đi ra cho nên cái vấn đề xuất hồn là phải phải phải có định lực xuất hồn về đạo mới được chứ không phải là xuất hồn ai cũng xuất ra tập luyện thiếu gì mấy cái người Ấn Độ nó xuất ra nó đi tùm lum nhưng mà nó đi làm chuyện bả không à đi coi chuyện này chuyện kia rồi đi làm tập bảy tập bả không có không có chính đáng. Nó đi ra nhưng mà nó phải đi, đi về cái chỗ của nó đàng hoàng. Xuất đi ra là phải đi về cái cõi A Di Đà, thấy không? Cho nên tại sao thầy không có cho ai thấy, thầy chính thầy cũng nói là tụi anh cũng nghe nói nhiều lần rồi thầy không có cho ai thấy đó á. Tại vì thầy muốn giữ gìn cho mình tốt. Tại bây giờ mà lớp Livy này thành giả dễ xuất phát lắm. Hành mà thời gian xa cũng xuất ra mà thấy tùm lum á là nó bỏ đạo hết đó. nó đi về sai đường hết đó. Thầy đang nhiều dắt mình để trở về nguồn cõi Chứ không có muốn mình đi vào vào cái cõi tiên, cõi gì vậy đó Không có về cõi tiên, thần thánh gì vậy đó Nhìn cái cõi nó đẹp lắm á Đừng có tưởng giỡn, qua mắt luôn á Vô đó là lạc hồn Anh sẽ hồ hỏi tôi là khi mà mình, mình đi ra thì mình có đủ ý lực nhờ mình niệm Phật không? Thôi em nghĩ rằng là khi nếu mình đi ra thì mình... Nếu mình sẽ, mà mình niệm mình Phật đi. thường xuyên Nếu mình niệm Phật thường xuyên thì tự động nó sẽ theo cái ý lực của niệm Phật mà nó đi Còn mình niệm Phật khi có khi không á, mà nó đi ra được rồi đó Là nó rất dễ lạc vào những cái cõi khác là sẽ bị đọa trở lại nữa, coi chừng á Thấy không? Đi lên cái cõi đó thấy đẹp quá Cái gì cũng trật tự, cái gì cũng đẹp hết Người nào cũng xinh cũng đẹp hết Người nào hào quang cũng sáng cũng lạ lùng Cái cây, cái lá, cái gì cũng đẹp hết Cái hạt mưa mà nó rơi xuống nó giống như hạt mưa nó giống như viên kim cương nó rớt xuống đất rồi nó tạo thành bông hoa, nó rớt xuống rồi tính nó mọc lên thành bông hoa, bông hoa nở ra là cái thoát một cái khí, cái hào quang bay là trời cõi trời. Cái gì cũng đẹp hết. Chết á. Vì cho đó là lên tới chỗ đó mà tâm lực không có mặn, phàm tánh còn nhiều là sẽ bị đọa trở lại, Dễ dàng vô cùng Và tại sao? Mình có trình độ là mình nên đó người ta sẽ mời mình. Ờ vốn đó à, không có mời đi nữa là người ta rủ mình đi chơi cũng đủ chết rồi. Thấy không? Gặp mấy cô tiên là tới cực cười cả đủ xỉu rồi. Không? Những vị tiên ông ở trên đó, những tiên nam đó Gương mặt thanh thoát vô cùng Gương mặt đẹp vô cùng, đẹp như ngọc Ai cũng vậy ấy. Mình nói khác nhau hết, ấy, nhưng mà nhìn qua không phải là gương mặt mình, mình Qua ánh sáng của họ là thấy cái gương mặt của họ Đẹp, thanh thoát Ai nhìn vô cũng thấy mê hết ấy. Thấy chưa? Cho nên, tại sao Pháp đi vô là Vô Vi học có nghĩa là bây giờ mình mình tu làm sao mà khi mình nhìn thấy Bất kể mình thấy gì đẹp, mình cũng không tâm cũng không ạ Để nếu mình nhớ bố như vậy ấy. Cứ như vậy thì phải qua cái học qua cái xác này như hồi nãy phải nói hồi nãy Hương phải nói phải mang cái xác này phải khổ. Phải khổ ở thế gian này nè. Phải thế gian này phải khổ nè. Khổ nhiều rồi. Cho nên nhìn cảnh đời người không có, có lòng, không có động, không có bất động. Chưa. Khổ vì thân xác cho nên đừng có nói gì đi xa. H Huy đừng có nghĩ chuyện đi xa làm gì bây giờ Hương bước ra giữa phố Mỹ vô Sài Gòn chơi đi. Hả? À, anh nữ đó. đẹp lộng lẫy. Thế xưa người ta tìm thấy đẹp. Anh ơi không phải, cũng không phải đi ra tận Sài Gòn đâu mà em hàng ngày em vẫn đi trên cái xúc này. Vâng, anh khi nhìn thấy những người đẹp như em cố gắng em, em quan sát. Vậy em tán trồng ở phố thì ngước cố gắng gì hết á, nghe là anh chỉ cố gắng đi cố gắng nghĩ họ là cái gì, để cái tu thiền một thời gian. Tự nhiên con mắt mình nhìn thấy khác. Như ngày xưa Ai nhìn thì thấy ở sắc đẹp này nhưng cô này thì ra có anh chàng cái đẹp trai xe thì đẹp nhưng mà mình tôi một thời gian sao con mắt cái trình độ thay đổi nhìn cái việc đó mình không có thấy như vậy Mình nhìn cái cô đó mình thấy cái mặt nó là như vậy như vậy cái góc của nó là cái gốc nó ở đâu chứ không phải nhìn cái gương mặt nó nữa chưa mà nhìn như mặt nó nhưng mà thấy cái nghiệp không à thấy không cái cấu tạo phải cái tướng đẹp cách mấy đi nữa nhưng mà nhìn vô nó có cái, có cái nghiệp ở trong đó cái nghiệp báo nghiệp chướng ở trong đó Mình phải tu cái đó mình mới thấy cái đó Rồi mình thấy nhiều sâu trong đó Những người tu cao họ còn thấy những con ma ở trong đó Chứ không phải là người nữa Nhưng bây giờ nó đầy ngoài đường Thấy không? Cho nên là, là, cho nên là tu Mình tu đó là mình phát triển trí tuệ trước Phải đi về cái trí tuệ cho nó phải tẩy cái xôi hồn là đi đầu Xôi hồn và niệm Phật phải trí tuệ Cái trí tuệ mình đã đi tới cái độ đó là mình mới qua được mấy cái đó Mình không bị mê Có nhiều người tu vô vi này nè Đi lên một thời gian trên đó thì họ làm việc cho cái phẩm chức cao lắm Họ nói được rồi, bây giờ hôm nay tôi dắt ông đi chơi vô Cô nó gọi là cái... Ở uh, dưới thế gian này nó không có tên Ừ, nhưng ta nó gọi là cái... Uh, phẩm cung đình của họ Ừ, cái phẩm cung đình Ừ, ở dưới thế gian này chưa có nghe ai nói chuyện đó Nhưng mà trên đó họ có gọi là cái phẩm cung đình Ở trong đó khi mà đi vào đó, cái chức phẩm trong đó không à sao số chức phục không phải trái đất này thôi. Những cái hình xinh khác nữa. Những cái những cái mà không không phải là trái đất mà về cõi vô hình. Có cái cỏi đó, cây tiên đó họ cần một thị thần một cây quạt. Chỗ đó, rồi, họ cho mình coi luôn. Họ cho coi, giống như con kia mẹ thấy cái cỏi đẹp lắm. Cỏi đó cỏi, cây tiên rất là đẹp. Thì trong đó có nào kỳ hoa thảo rất đẹp tươi đẹp. Rồi họ nói mình có nên cần một cái người đó để cho thẳng một cái đứt Cố nhận hay không Thì khi mình mở Mình mở cái cái sổ sách ra Nó có cái giá của nó Nghệ như ở thế gian này Nó cho làm tổng thống Nhưng mà nó buồn Nó được tổng thống trong mấy chục năm Là vua mấy chục năm ở trong hội đó Nhưng mà ở trong đó hắn sẽ có kiểu phi mỹ nữ mà những người đẹp này nè, những người này thuộc trọn sẵn cho anh nè, những người này xinh rất là đẹp, xinh lắm. Và hấp dẫn xinh đẹp và duyên dáng đến tình mạng họ. không? Nhưng mà phải coi cái chiều sâu của giống như buôn bán ngoài đời. Họ giàu, mà bên trong của nó ở dưới đó nó có đề những cái mục chẳng hạn như anh sẽ bị những cái này, lúc cuối đời anh sẽ bị chết, anh sẽ bị tật đầu. Chưa bị con phát tạm tại anh Ủa, Có những người thua hảm Hảm thấy Ồ oh, bây giờ mình 30 năm Chết cơ Có một vài giây em thua gì Hảm chưa thấy ngu mũi không Nhận cái đó rồi Vô tu lên đó Nhận cái đó rồi Vào địa tiên thì Kiếp sau thì Thái xuống thì Xanh vào lên làm vô cõi Vị dây chai Cho nên Thầy đánh đã dặn Vì, Khi xuất phát đi ra đó, cái gì màu trắng là đúng Nhớ, nhớ bài câu đó, thấy cái gì màu trắng đó là Màu trắng mới vào, màu khác không có vào Thật mấy người mình giờ mình tu vào cái da này đi, thấy không? Thôi từ từ chết rồi cũng sẽ hiểu thôi, không có gì phải thắc mắc Nhưng mà nói chung ra là muốn Muốn mà được thành công là phải chịu khổ Không phải là khổ cái gì Khổ lại mỗi đêm người ta ngủ Thì người ta nằm, người ta đi chơi Mình thở chiếc minh Thở chiếc minh thở không được Thì cũng thấy khổ nữa Thì không Thì vậy đó đó là không được Cho nên thầy mới nói là Tụi con ngu quá à Bốc khờ quá Thế giới thế gian này á 30 năm Thế không Thầy ở trên kia tụi con tôi không phải một ngày Mà con đắc đạo về hiển vinh đời đời Mà tại sao không phạt không Sao vậy Thế cần Trời ơi nghe nó mạnh lắm. Đây Bê như bên chỗ nha anh Nguyễn Mạnh Hùng đó, anh Hùng ơi. Chỗ anh hơi hơi ồn, anh tắt cái loa giùm đi anh. Có gì nói thì mình mở lên. Alo, anh Hùng nghe không ạ? Đây ạ Bao Alo? Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ, dạ <cười> Mọi người nãy giờ nghe chuyện chắc ngủ ở trơn rồi cái gì? mấy người thích rồi bên kia chắc ngủ hết rồi Không thấy ai nói gì hết trơn Ngủ <cười> hết rồi Ơ Ơ Thì em nói rồi, ngồi mọi người nói chuyện hay quá nên em không nói gì lên Giờ này cũng việc với Thảo bên đó giờ này bên đó là cũng 12 giờ đêm rồi Bây giờ, bây giờ mình nói chuyện đủ chưa? Em muốn nói nữa Mà nói nữa, nói 6 tiếng nữa anh cũng nói được Nhưng mà nói chơi thôi, đùa thôi mà nói như đủ rồi Muốn nói chuyện nữa hay là Hàng Nguyên nói chuyện trao đổi với nhau đi Các anh em trao đổi với nhau đi Thu học sao cho tốt À, hồi nãy <cười> thì... em ngồi hốt lúc chuyển đơn tay. Lúc ấy từ lúc mình bắt đầu ngồi xả thiền xong thì em thấy... frühoh... <cười> rồi... bảo mình một cái kiểu nếu rất sợ. Kể như là mình làm sao em thấy là xưa ta mình ở trong xác này làm cái gì cả Lúc ấy lúc rồi em mới trở về cái trạng thái bình thường ấy. Ê... rồi đấy. sợ hết Cần thân tận một chút xíu thôi là mình hiểu đạo được nhiều, Thanh tịnh một chút thôi. Thấy một chút xíu hiểu một chút xíu thôi là thấy vui thú cuộc đời rồi. Đừng có nản chí ha. Mọi người ngồi thiền đừng có nản chí, ngồi thiền không thấy gì hết nhưng mà đừng có nản chí là tại sao vậy? Mình đang tiếng á nhưng mà mình không thấy đâu. Ừ, cứ không. cố gắng cái hạt. Thì thầy đang thử cái sự kiên nhẫn của mình. Thử coi mình thiện chí mình tới đâu được, đừng, đừng đừng có đừng có nghĩa đừng thấy nản qua là bỏ. Thấy mãi nghe anh nói thì cả dù em cái hờ sao em sốt hoặc là em chỉ ông mù đồ muốn nước hay là em mất vui kinh ạ. Tại vì cảm giác có mấy lần đồng là cứ được có ít xuất thì tựa. Và cái lúc đấy mình viết là thứ mọi thứ bọn tôi mình đã không có suy nghĩ cái gì tức là bảo là tôi cảm thông là mình không có suy nghĩ như vậy và mình bảo hết. Ấy. Thì lúc đấy thì đã cảm thấy hạnh phúc rồi chứ cũng không nhất thiết phải thấy cái gì hay là làm sao ạ. Chỉ cần là mình tập trung Đi được và là... mình mở rộng thì cũng đấy đã chúng ta thấy hạnh phúc rồi. Thì cho nên sự thanh tịnh nó là hạnh phúc đó Người thanh tịnh là cái người hạnh phúc là như vậy Thanh tịnh là... Bình an, có sự bình an trong tâm hồn là mình hạnh phúc rồi Thấy không? Có sự bình an không, Em thấy như thế nào? Là... Trời... Alo Chỗ em đang mưa lớn quá à? Em mà em thấy ví dụ như mình có tu á mình có thấy cái gì hoặc là mình có ngồi mình có thấy hút hút hay là có thấy nó nóng hay thấy cái gì đó cái hiện tượng em thấy nó cũng bình thường à cho nên nếu mà mình như anh nói ngay từ ban đầu á đừng có để ý gì tới nó hết đó. Nói chung là cứ coi như là bình thường thì quán thông được mọi thứ thì khi mà mình tập được cái thói quen như vậy á em nghĩ là tới lúc mà mình lên được á thì mình cũng không có để ý những cái khác. Thì thì thì Đúng mình mới lên được chứ giờ cứ thấy Thời cái thầy gì thầy cũng cứ Thì bây giờ đang tập cho mình gọi là không động mà dạ thanh tịnh không Chị thanh thấy, tịnh vô, bất động thấy không, không động đa phần là ừ, cảnh này, là, là, là, cảnh kia, cảnh dạ. này, cảnh kia rồi chuyện này, chuyện kia rồi đủ thứ chuyện hết rồi hiện tượng này, hiện tượng kia nó đi rồi nó sẽ qua nhưng mà cái còn lại của mình là cái trí huệ trí huệ của mình nó phát triển cái đó là cái mình cần giữ và cần chú ý chứ còn mấy cái kia là nó cũng qua hết à tại thể xác của mình nó mỗi một người có mấy ngàn lớp trong đó tu rồi nó mở tùm lum á nó mở thận, mở tim rồi, nó mở ấp, mở đôi tay, mở huệ, nhỉ, mở đủ thứ, nó động tùm lắm đó, chỗ nào nó cũng mở tùm lắm đó, cái, cái, nó đi tới vô cùng mà. Nhưng mà cái sự thanh tịnh mới là quý, ừ. bây giờ nó không mở thì nó cũng quý nữa, yeah. tại sao nó không mở là cần mừng nữa, nó tu sướng nữa, cứ ngồi truyền tập cho có sức khỏe, vậy đó. Nên em thấy là đừng có vui quá mà cũng không cần phải, cũng có cái gì cũng không cần phải buồn quá, nói chung là đi qua những cái lúc đó, mình ừ. ngồi là mình xét đó. Đúng rồi, Chứ không à. có gì hết đó. Vui buồn mới mê chắc không về được đâu Thấy không? Mà, bản thân em thì em thấy cái phương pháp này nó rất là, rất là tốt, rất là kỳ diệu Nói chung là đầu tiên em, em tập thì em hay Đầu tiên em chưa biết gì thì em, em như buồn vui đã lộ Nói chung là hay buồn lắm Nói chung là từ khi là em tập cái pháp này xong rồi Thì đầu óc lúc nào cũng quân bình Không bao giờ cảm thấy buồn nữa lúc nào cũng cảm thấy thanh <cười> thật Mình thấy ừ. mình vui lắm Không giống người xưa anh Thiền Vui, vui. Nó là thật gian thật sao, Thì ở nhà có một mình khi ngồi mủ trưa đó nó sung sướng làm sao tại sao vậy? Thấy lòng nó giống như mùa xuân, có một cái mùa xuân nó đang về trong tâm hồn của mình. Hết anh dùng cái chữ là mùa xuân trong tâm hồn rồi anh hay dùng cái chữ đó là tại vì mình thấy rõ ràng trong lòng mình nó rộng ràng. Nó thấy một cái một cái mùa xuân ấm áp trong cái tâm hồn mình ấm lắm tại vì mình đang sống với trời Phật mà. Mình không có sống với người phàm, mình không có mình không có chơi gì làm gì, mình sống với trời Phật, mình đang sống với cõi thiêng liêng, mình tu thiền, mình kịp thấy cái mùa xuân ở trong tâm hồn mình Nó ấm áp vô cùng. Nhiệm Phật nó cũng ấm áp lắm đó. Cho nên, cái người tu thiền nó có được Cái hạnh phúc ở chỗ đó là cái sự thanh tịnh Khi mình đạt được Nên mình phải cố gắng, cố gắng đi cái đó Đó thấy được cái đó mới mới gọi là Thật sự gọi là thấy đó ừ. Còn mấy cái kia đừng để ý Bây giờ ai nói tôi xuất hồn hay là tôi Thấy cái này, thấy cái nọ hay là Người nào ra xưng danh nói này, cái này, nọ Để quan bên mấy cái người đó họ Chuyện chuyện của họ à, Còn mình không thấy gì hết là cũng tốt rồi Tại vì, tại vì sao? Tại vì Thượng Đế là màu đen Thấy không ánh hào quang của Ngài trói loài nhưng mà nó có cái, cái sắc đen cho nên mới gọi là hắc bình Phật tổ là như vậy cho nên có nhiều người ngồi thiền tới tối thui ấy, mà nói họ thấy hắc bình Phật tổ thì họ mừng đừng chết thì muốn gì nữa thấy không thấy đen thùi, thấy bóng đêm nhưng mà, nhưng mà phải cố gắng từ từ một ngày nào đó phải thấy ánh sáng ở trong cái bóng đen đó thì mới tốt uhm, làm pháp lương thường chuyển, á, nó, nó sẽ phát sáng uhm, pháp lương thường chuyển làm được thì nó mới phát sáng uhm, nó sáng ra tại, tại sao, tại vì cái sao trỗi nó đi á, Vị sinh tướng nó đi, nó quét chung quanh chỗ đó, đó. Nó, nó, nó kích thích, nó để họ đi tới đâu, họ kích thích những việc mặt chỗ đó thì, thì ngay giữa trung tâm trang mai mình học trung... Anh sẽ hỏi, hỏi. Trong... Anh, anh sẽ một chút, tức là à, tại sao em khi em đọc cái cửa sách trên đời quý khí Tại sao mà ngày xưa thì hay nhắc đến những vị đất đạo và nổi tiếng, ví dụ như là, là thuốc ca hay là vụ của Việt Nam này Một số người nữa đã cảm thấy có nổi tiếng nhưng tại sao? Tại sao bây giờ đã cho những tuyển, tuyển, tuyển, tuyển du ký, em ấy không chứng nhận những người đấy. Thế là như nào ạ? Anh, anh, anh ấy giải thích cho em được không ạ? Thì tại vì, tại vì, tại vì họ không có nhiệm vụ. Những cái vị mà có mặt ở trong thiên đàn địa ngục du ký là những vị đó được Thượng Đế chỉ định phải đóng góp. Thấy không, chẳng hạn như là những uh, nhiều vị đắc đạo lắm chứ đâu phải một vị đâu, đừng, đừng có tưởng là chúng sanh nhiều hơn Phật, Phật nhiều hơn chúng sanh nha, đừng có tưởng giỡn, nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, đâu phải là thế gian này là vô hạn định, tỷ tỷ tỷ ức, ức, ức, vô năm vô cùng tận mà họ tu biết bao nhiêu, bao nhiêu đạo, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu vũ trụ khác nhau, nhiều lắm, nhiều vị Phật lắm nhưng mà họ không có nhiệm vụ. Những người mà xuống thế có nhiệm vụ làm việc đó có duyên với thế gian này thì được thượng đế sắc phong, sắc lệnh bắt buộc phải đóng góp trong cuốn những kiến báo kinh này. Thì cho nên họ mới được nhắc cái tên tuổi. Thấy không? không có nhiệm vụ thì làm sao mà vô được cái cái báo kinh này mà ai cho ai ai ai cho phép mà tới phỏng vấn. Thấy không? Thầy không? Thầy hay không? Hay không? <cười> dạ, cũng uh, nói chung là em thấy uh, hôm nay mọi người còn gì trao đổi không ạ? Tại vì cái chỗ của em á, nó đang bị mưa lớn lắm mà cũng có sấm sét nữa Em không sợ là nó cúp điện ngang thì sẽ mất cái buổi nói chuyện á. Cho nên... Mọi người còn có gì nhiều không? Có trao đổi <cười> đến đây cũng được rồi ạ Alo Ê Dạ thì, thì tùy mọi người còn, còn còn ai còn cái gì muốn trao đổi không ạ thì cứ tự nhiên rồi nếu mà lỡ nó cúp tiện ngang thì một ai đó có điện thì gọi lại nhóm rồi Thì thôi, nếu mà nói chuyện đầy đủ và hiểu đạo rồi thì thấm nhuận được bao nhiêu điều chứ còn nói nhiều quá nhiều khi vô, vô đầu cũng hết á, những chỗ chứa á Và vô cho nọ nó lại quên nữa kìa Hôm nay đã bàn luận về phim vụ mà sắp tới cũng động đất chơi lại Hôm nay đã bàn luận về phim mà sắp cũng động đất chơi lại Hồi nãy nói rồi, hồi nãy Nguyệt thì Nguyệt có nói rồi bả nói nhiệt nói kinh khủng lắm là chín chấm mấy, ghê lắm mà. Mà anh em không có theo dõi tin tức thì mà cho để anh coi coi nó nói làm sao. Tại vì cái chuyện nó cũng có thể xảy ra đó, tại vì khoa học cũng như là một phép tắc phần thần thông á họ báo trước cho mình biết đó, nó cũng sẽ có. Đó. Tại kia trước á nó nói hương rồi cách đây chừng 3 4 tuần trước anh nói em thấy một cái nạn lớn lắm đó, nhưng mà cái giờ giấc nó thay đổi nó nó nó nó khác. Bây giờ trên kia nó khác, thấy xuống đây nhiều khi 3, 4 tháng sau, 4, kiểu, 4 tháng sau Anh có phải là, cái, cái, cái là cái hôm trước anh nói với người không ạ? Vì thế là một à, cái nạn rồi. thôi Vâng Vâng Có phải cái nạn hôm trước anh là, định nói cái vụ này không? Anh, anh cảm nhận thấy là? Vì anh thì thấy một cái nạn vậy đó Nhưng mà à. cái diễn biến như là cái thời gian của Thượng Đế làm mà nó không biết được Vâng Vâng Vâng Vâng Nhưng mà đời, ví dụ Chị... như anh à, sắp ví dụ như sắp biết được là cái lúc đó mình mình mình biết được thì nên đi chỗ khác giờ đi tại vì anh được biết rồi có nghĩa là là thượng đế muốn cứu sống anh rồi còn gì. Không lẽ anh cứ ở đó phải phải hiểu chuyện này. Bây giờ không phải nạn ở đây mà ngay cả Việt Nam cũng vậy, Trung Quốc nó xuống nó đánh xuống tới mình Nam mình Tây nó làm thì nó làm. Nhưng mà trên đường đi của nó đó là những người có duyên nghiệp, có nghiệp có nạn thì mới bị Mới bị mới bị mới bị có chuyện Mọi người vô vi mình tự nhiên bề trên giờ đó họ chuyển đi cái những, những cái Nhiều khi nó đi ngang đó, nó muốn giết mình Nhưng mà bề trên họ bảo hộ mình, họ che mắt nó nó không thấy mình, hiểu không? Nên phải tin có bề trên Cho nên mới nói là phải tin vào Thượng Đế này Vậy thời đại này phải tin vào Thượng Đế Thế là Thượng Đế là như vậy đó nên Nó giàu cho có chuyện gì đi nữa Mình phải chỉ mình thanh tịnh tu rồi không có chạy ở đâu hết á Chạy làm sao khỏi cái nghiệp Cái nạn, cái nghiệp là mình sao mình chạy được? Mình chỉ ở lại mình tu, mình niệm Phật thôi, không sao hết Nhưng mà cho biết trước Mỗi... là anh, tại vì cái chỗ anh nếu mà có sống thần đó, nó quét sạch hết luôn thì làm sao mà có cái... Anh biết trước đi nữa anh cũng sẽ ở lại đây để cho Thượng Đế làm, thấy chưa? Thượng Đế giờ đó ngày có chuyện làm, nếu mà ngày ngày muốn chuyển anh đi thì chỉ chuyển thêm cách rất là dễ dàng Có gì hết, giờ đó là biểu đi thôi, tự nhiên xách xe chạy dưới đây đi đó là thoát nạn thôi, có gì đâu Còn nếu mà ngài không có chuyển thì thì mình giàu cho biết trước thì nó cũng không nên cãi lại cải lại trời. Cái người tu đó cho nên cái người tu mình phải phải phải phải sáng chỗ đó. Không phải là thấy chuyện này chuyện kia là mình tìm cách mình trốn đâu, mình phải hiểu mình không có trốn cái mạng trời được. Nếu bố mình an toàn thì ngài sẽ giúp cho mình an toàn. Tụi bây giờ ngày mai hay ngày ba tháng nữa mà, 2, mà anh thấy có một trận đại hồng thủy mà nó càng quét nó vô nha chỗ anh ở nó quét sạch đi hết rồi Anh cũng phải ở đây thôi anh không có đi mà Tại vì thượng đế chuyển đi thì anh đi thôi chứ anh không có đi đâu hết đó Tới số chết thì phải chết thôi à, Anh tuyến cho bảo chứ bình thường hàng ngày mình miệng Phật và mình tu thiền tốt ý Thì khi có chuyện thì, thì mình sẽ mình thoát làm một cách dễ dàng hơn đúng không anh Ờ, cái nguyên tắc của nó là trượt hút trượt, thanh hút thanh Cái nạn tới mình là trượt đúng không? Mà mình thanh thì nó đâu, nó đâu, nó đâu có hút mình được Cũng giống như hồi nãy, nó nói ngay từ đầu đó là cha ta cấm không có được hại tôi nhí mà Cha ta được đóng giống ấn trên đầu Là cái cái là cái là ấn di đà cái do công phu niệm Phật của mình đó Nạn tay nó đâu có quyền hại mình đâu Cho nên có nhiều người tới số chết à Người mà trời mình tu thì cái nạn mình nó được giải nghiệp thì mình Trượt hút trượt thôi, con thánh thì tao có hút trượt được đâu Mà cũng đừng có sợ chết Nếu mà chết là mà đều may mắn, người tôi vô vi chết là may mắn, đừng có sợ chết Người tôi vô vi sống mới là khổ quá Ôi, nhưng mà ai người... ra Em mà sống thì mình cần có cái xác mình thiền nó nhanh hơn Chứ còn nếu mà mình chết thì mình không có cái xác thì mình thiền nó chậm Tại hơn gì? Tại vì theo, theo, theo Thiên Cơ nhiều khi ăn bài cho mình một cái xác khác làm sao mình sao biết được À, à, là mình, à em hiểu anh rồi nhiều, nhiều khi họ cần mình làm việc ở bên khối tâm linh thì họ phải lấy cái xác vậy thôi Vâng khi, em hiểu anh Nhiều khi mình tu rồi mình có pháp lực mình mạnh, điển mình mạnh á Thì cái khối bên kia nó đang đánh trận nó thua nhiều quá Thì Thượng Đế phải câu luôn mình về giúp việc thôi phải bỏ xác thôi. như thầy phải thầy, thầy thầy thầy định Và, trước là ba mươi mấy năm rồi thầy sẽ bỏ xác đi rồi tại vì thầy không có muốn vướng bận cái phần điểm, của thầy để thầy làm việc ở ngoài chuyện khác, thầy đang lo chương đại hội Long Hoa kinh khủng Và, lắm, anh... khổ lắm, đâu phải là dễ đâu mà Và... nếu mà thầy còn mang cái xác thì nó vướng bận ừ. lắm. Và... Em anh đừng lo. Em yên rằng thôi. Sao thì không sợ. Hả? Tại vì mà nó chết nhiều lần rồi mà sợ gì. Mọi thứ để cho Thượng Đế xác phép ạ? Đúng, phải, phải, phải phó thác cho Thượng Đế hết dạ. Đặt là mình, nhiệm vụ của mình xuống đây chỉ lo tu thôi Còn những chuyện khác để Thượng Đế làm Chuyện đời, chuyện đạo, chuyện gì Thượng Đế làm hết hết Mình chỉ lo tu thôi Tu rồi tùy nhiên tùy duyên mà mình làm việc mình đang làm Trong cái khung cảnh của mình, tùy duyên mình làm phát triển còn, còn những việc khác là để Thượng Đế làm Mình không có bận tâm tới làm gì Tại vì cái máy tim cơ mà làm sao mà mình làm sao mà mình làm sao mà mình cãi lại suốt trời được Như vô vi nhiều người đang tu dưới chừng cũng bị mất sát đi Nhưng Khánh á, thầy nói bây giờ nó trẻ lắm, nó chết trẻ mà Chết tai nạn xe rồi, thầy nói bây giờ nó làm việc nó giúp vô vi nhiều lắm Anh ơi, có một uh, một anh chồng của chị uh, Kim Anh ở Việt Nam ấy Cũng bị chết uh, tai nạn giao thông khi mà đang tu thiền vô vi ấy anh Chị Thì... Ờ cái chỗ đấy là dị cậu của Hà Kim ấy Thì như thế là chắc là có một cái lý do nào đấy đúng không em? Cái đó cũng có cái nghiệp báo nghiệp chướng Không, không... nguyên Vậy như vậy đôi khi bài trên họ đánh đổi nhiều lắm Cái chuyện họ làm có nhiều chuyện cũng ly kỳ lắm Họ đánh đổi với nhau á Họ thà dạ. mất cái này để họ lấy hay lấy cái khác thấy không? Họ đánh đổi không? Dạ Nhiều việc lắm Như Vô Vi cũng vậy Có nhiều ừ. người thầy phải chọn một trong hai bắt buộc cái phiên cơ Thầy phải chọn một thôi, thằng kia phải bỏ xác Ở đầu nó, nó có những cái chính trị Chính trị bầy trong của vô vi Của, của khối vô vi bầy trên nó có chính trị trong đó Nó, nó, nó đối đầu với nhau, nó đo đổi, nó bắt trao đổi tụi rất nhiều Thì cũng có nữa, nhiều lắm á mà Nhưng mà mấy người chết đó là cái do cái nghiệp nguyên nạn của họ Họ không có tu đủ để họ giải cái nghiệp Có một phần như vậy Nếu họ tu mà họ Họ tô mà họ tôi đúng là, là, là thượng đế sẽ giữ họ lại để họ làm việc Vâng Vâng Thế còn cái chuyện của thầy hôm nay nó nói chuyện cho ai nói chuyện của thầy nói chuyện hoài mấy năm nay nó mới mấy mấy, mấy, này, mấy, mấy, mấy tháng nay nói, nói nói nói nhiều lắm rồi à, nhưng mà cái chuyện của thầy mất cái thì tại vì nãy anh anh anh thành anh, anh, anh, anh làm được rồi rồi mọi người cái máy bị mất trục trặc á Cái chuyện đó anh cũng biết nhiều lắm nhưng mà phải để anh kể hay hơn là tại vì ảnh uh, là sát thầy trong những giờ, những giờ phút cuối cùng đó Chứ anh, anh cũng biết nhiều lắm, nghe nhiều lắm những người mà bạn đạo bên đó họ kể cho anh nghe biết nhưng mà thôi để anh kể vượt khác anh lên nhưng bên ai anh lên không có được rồi Ngay khiến mà mọi người trao đổi thì em cũng thấy là mình rất là yên tâm và không còn không còn phải lo nghĩ cái gì cả Ước rồi chăng Ừ Đúng, thằng bé nói đúng, nghe nó nói không? Nghe chị Phật nói không? Em nói chị lo nhiều lắm không? luôn đó. Nghe tiên nói chưa? Nghe tiên con nói chưa? Nghe cụ ông đó cụ ông có, rồi, không? Đó là không cụ tôi không, không dám nói là xin thưa cụ, cụ nói Cụ nói đúng quá cụ, cụ nói quá đúng Cháu, cháu, cháu đồng ý với cụ Em nói <cười> cứ nói ít mà làm nhiều là, là đúng nhất Nghe nó nói không? <cười> thấy một đứa bé mà nó mở miệng nó nói, em đừng có lo gì hết nghe chưa? <cười> nghe ông cụ nói chuyện chưa? <cười> Để coi nghe một con ngôn nghe được thương đó. Ở nhà em uh, có hai mụ chồng em em của em có thằng uh, đứa bé được 3 tháng nó ngôn như rất mình sẽ thương, thương lắm. Nó phải con nên uh, mình nói đúng nó, đúng mình, mình thương nói nó giữ thương, mình nhìn nó thì mình phải học qua nó. Giống như anh ảnh anh học của nó nhiều lắm đó. Mấy đứa bé không vậy? <cười> không, không Cái đứa bé ở trên trong kinh thánh có nói là ừ, Có có lần đó thì chúa đang giảng Như môn đồ đông lắm Tụ tập dân chúng đông lắm Thì đang giảng hay mấy đứa bé nó lên nó bu rồi nó chơi với chúa Giêsu Ông đang chơi thì ông có mấy mấy người môn đồ đuổi đi Đuổi mấy đứa trẻ đi Mấy người lớn cũng vậy đuổi đi nít biết gì Ông say qua ông nói liền Ừ Ông nói Bớ các người các người chớ xua đuổi các trẻ. Vì chúng là thuộc về thiên đàng, thuộc về cha ta. Thế chưa? Đó, thấy không? Bởi vì bởi vì những đứa trẻ đó đó là nó là cái hình ảnh hình bóng nguyên thủy của chân thiện mỹ thượng đế tánh tịnh đó.ơn sơ hồn nhiên nó không có nghĩ cái gì hết. Cái tâm nó không có phân biệt thiện và ác. Thấy không? Nó, không, nó thông, không có thân phân biệt thiện ác, kẹp xấu Người ăn mày tới, ông cụ ăn mày tới dơ bẩn Tới mùng 1 Tết xin tiền nó, nó cũng chạy ra nó cho tiền Thấy chưa? Còn người lớn mình xua đuổi nó là xui mùng 1 Tết mà ông Tết xin tiền là đem cái bẩn xui tới nhà tôi Nhưng đứa bé mà nó thấy vậy nó đem tới nó đem bánh, đem kẹo tới nó nó cười với ông cụ Ừ Người Tết xin ăn rồi nó cũng, nó, nó cũng cười, nó đập con chó nó cũng ôm Thì phải học cái tánh của nó là như vậy, đó là tiên đồng tánh đó Cho nên người tu vô vi phải trở về cái tánh như nó là vô chấp Thấy chưa? Vô mê, vô chấp, phải như nó Cho một đứa trẻ nó dạy mình nhiều lắm đó. Nhìn một đứa trẻ là mình thấy mình phải được như nó, đó, mình mới về trời được Người nào mà tu mà về mà giống tánh như nó là mới về trời được Tánh không có ham muốn một chuyện gì ở đời, không có dục vọng không có Tham ăn, tham uống, không có việc cần ăn ngon mặc đẹp, không cần cái đó Nên đứa trẻ đó làm chân lý để mà mình mình học ở nó Nên ông cụ hồi nãy phán một câu quá hay thấy chưa Nó không phải là con nít nó vô tình nó nói đâu Nó nói nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó lập theo mình nhưng mà cứ những đứa mình dạy nó có sức mấy mà nó lập theo mình được Nó nói mẹ đừng có lo gì hết, thì mẹ đừng có lo nghe chưa Cụ nói là mẹ đừng có lo nữa, đừng có lo nữa không Nó nói rồi đó <cười> Mấy đứa trẻ đó là Thượng Đế gìn giữ hết, à, đừng có sợ Con cháu vô vi, mình biết tu là Thượng Đế gìn gìn giữ cho nó hết, à, không có sợ Nhưng mà người mẹ là phải bình tĩnh, phải niệm Phật á. Nhiều khi gặp nạn là quýnh lên đầu óc, là loạn lên là có có nặng, nặng thêm Vâng nó là anh, anh kể chuyện này nghe có cô chị đó chị đó là có người bạn chị dâu của nó có mấy đứa con. Nhắc là biển chơi mà nói tu vô vi. Nhắc là biển chơi thì đi ra biển là sống bình thường không có gì hết, đi ăn đi có đoạn biển trên bờ biển mà. Bình thường vậy đó. Không có bảo gì tự nhiên có một cái đợt sống to tràn nó cuốn mấy đứa con ra. Ừ, thì thì mới thấy là long vương là có mắt long vương khi muốn bắt, ai là bắt à? Họ chữ thần không muốn bắt ai là họ bắt à Cuốn mấy đứa con ra thì người mẹ Quýnh quá nó nhảy ra chạy theo ôm Chạy theo thì Cái nước biển nó cuốn ra ngoài biển mất luôn mà hai đứa con thì còn sống Thấy không Thì khi cái người bạn nó đem lên hỏi thầy á Thì thầy mới nói là tại vì cái người mẹ nó không có bình tĩnh sáng suốt Cái chuyện là chuyện hai đứa con nhưng mà thôi bắt buộc họ phải làm đi thôi Nhưng mà khi thầy mới nói là bây giờ Tại vì nó tu mà nó xin thầy Thầy nói đấy thầy xin Long Vân thả cho nó về Tại vì nó bị giữ ở dưới đó. Cái cô đó bị giữ, tại vì chết ở biển là thuộc về biển, nó không có cho lên mặt đất, cứ giữ lại dưới đó, thuộc về lãnh thổ của họ, hiểu không? Thầy nói thì thầy sinh, thầy, thầy đi, thầy xin cho cổ đi về, ra khỏi cái biển đó. ghê không, biển cả đi mà có số, thấy không? bờ biển dài bao nhiêu, bờ biển dài cả ngàn cây số đi vậy mà tự nhiên mình nó cuốn ra chỗ của mình, nó có cái lông vuông họ làm việc đó. Anh phía đó khi những người bàn, bàn bị chết ở dưới biển ấy thì cái linh hồn họ không lên được, họ xử dưới đấy thôi hả Ờ, bị giam ở đó Giam ở đây bao giờ hay là cứ sản suốt thế ạ? Giam, giam trước gì nào mà không biết bao giờ mà Giữ ở dưới đó luôn Sao vậy? Cho nên tại sao mà Tây làm cái đại hội mà hải vận hành hương á cái Khi đó thì đi hải vận hành hương đi trên chiếc tàu như khách tụi anh có đi đã cầu ra biển anh đứng cầu cho tất cả cứu vớt tất cả những người chết biển. Đem đi hết. Lấy cái điểm của Vô Vi nè. Đi trên tàu có bộ bộ vị thiên đế ai dám cản, không? Mà thầy đi trên đó là Long Vương lên thăm mấy người họ kể thôi, anh chỉ nghe thì thôi chứ anh không có biết và không có ý kiến mà kể Long Vương tàu bị bão lớn lắm á. Tàu tàu, tàu mà du khách nó chở cả mấy ngàn người mà mà Tự nhiên cái đại hội mà bảo lớn như vậy đó Tự nhiên có một con bão tàu ở trên luôn À con ai cũng sợ, thầy nó không phải, tại Long Vương nó lên nó thăm <cười> Ghê không? Thầy là cái gì mà Long Vương phải lên lãnh lễ, phải thăm Tại vì Long Vương mà đi mà mỗi lần một thân thành mà một vị vua, một cai quản cả một vùng biển lớn to rộng của cả đại dương mà Tới đi lên mà đích thân lên đi như vậy thì bảo Dĩ nhiên là phải có bão lớn mà phải sóng to gió lớn rồi, tại họ đi này họ vận chuyển cái sóng gió dữ lắm Họ nói không có sao đâu, họ lên thăm thôi rồi bồi vầy bữa nó yên à Thiệt, yên Thời gian sau chừng vài cái đồng hồ sao biển lặn, phẳng lặn trở lại Thầy nói Long Vương lên đảnh lễ, lên thăm Ghê không? Không phải dẫn chơi đâu, thầy không phải chơi đâu Đứt chơi với ghê lắm à Thầy mà đi mà Long Vương phải lên đảnh lễ nhiều lần lắm, phải một lần đâu Nhưng mà thầy rất là lễ độ Ủa ơi em hỏi thế tại sao mà cái ví dụ như bị chết ở dưới biển mà không lên được vậy thì còn cái duy nghiệp này thì làm sao mà trả được anh? Phải đi theo cái duy nghiệp của mình chứ Thì họ trả đó, không phải trả khi nào mà trả hết cái nợ nâng duy nghiệp đó nhiều khi không biết chuyện gì tội của họ mình đâu có biết được Thấy không? Nhưng mà bị giam ừ. ở dưới đó thì làm sao trả mình... được? Thì, thì họ giam ở đó thôi, họ không có cho đi khi nào mà hết số này nọ hay là thiên đình hết số rồi mới cho đi luân hồi Hết cái tội gì đó ai biết cái chuyện họ làm Tại vì, tại vì họ có cái duyên, có thể là họ có biết cái đâu, có thể là trong cái tiền kiếp nào đó họ làm nghề đánh cá hoặc là họ Giết cá, họ, họ cả đời họ làm nghề đánh cá, họ giết cá nhiều quá Thấy không, thì họ bắt họ giữ đó À, cho những người nào mà liên quan đến chết cái việc, nhiều kiếp là có thể liên quan đến chuyện đó thì mới bị chết ở đó đúng không anh? Cho, cho, cho nên tại sao trong tương lai sứ nhật còn sẽ bị sóng thần nữa Và... Sẽ bị nữa, bị nặng nữa, chết nữa Long Vương sẽ lấy mạng nữa Tụi đó là nó giết cá dữ lắm á. Nó tiêu thụ cá nhiều nhất thế giới mà cá heo cá dôi là nó gi... Gi... Gi... giết không còn một con nào trên biển cả. Dữ lắm á, ăn thịt cá nhiều quá thì dĩ nhiên Long Vương phải đòi mạng lại thì nó nó nó sẽ bị một trận sống thần nó sẽ bị lấy mạng lại hết à. Bị bắt hết à. Sẽ bị Nhật Bản là sẽ bị sống thần, sẽ bị Long Vương đòi mạng nữa. Trả thù mà, đâu có được. Lục trời mà lúc này là ân oán là phải trả hết ai bị ân oán gì là phải trả hết Cho nên là xác nghiệp là mình phải nên dừng, không nên tạo nữa Cho nên mình ngồi ở đây nhìn thêm mấy người ngồi đây nhưng mà cái góc mình không phải có giống nhau đâu Mình là đồng đạo ở nhau bao nhiêu kiếp trước nhau, cái góc nó khác nhau hết nè, có người ở dưới biển lên nè, có nữa nè Có người trong rừng ra nữa, tu trong rừng mình nay có Qua này em hỏi có phải em em cũng nghe nói đó, có người người ta nói là ví dụ như nhìn cái người đó là biết được họ kiếp trước họ sao, ví dụ như trong họ xấu xấu bệnh bệnh với đen đen thì thì là họ giống như từ sức xâm họ lên à. Còn ví dụ nhìn ai mà sáng sủa thì có không không, là... hoa, không hẳn như vậy. Không, không, hăng, không có không có hẳn gì Cái người thường, những người tu thường, những pháp phái khác nó có quyền nó nói như vậy Đúng, thì nó nó là đúng như vậy Nhưng mà cái người tu vô vi là nhìn theo cái nhân, cái nghiệp của cái mặt, cái nghiệp của cái nhân quả của mặt của người đó Nhưng mà thời buổi này nè, coi chừng mấy cái người mà nghèo dơ giấy bẩm thiểu coi chừng nha Đừng có khi dễ nói trước đó. Mấy cái đó là, là, là chư Thành, chư Phật người ta quá thân nhiều lắm đó. Thử là mình, thử mình đó. nhiều lắm đó. Tại vì bây giờ đó, người ta muốn chấm điểm mình vô vô đại hội Long Hoa, thì họ dựa vào cái gì họ chấm bây giờ? Họ dựa vào cái sự tuy suy nghĩ, cái tâm của mình Cái tâm mình cũng kỳ thị mê Khi dễ người này người nọ thì làm sao mà vô, vô họ Long Hoa được Tâm không có hòa Nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa, mình không có hòa Mình hòa đồng với người ta thì mình thấy cái người mà bẩn thiểu do giới là mình nhìn thì mình phải thấy thương họ chứ phải tội nghiệp họ ừ, Thấy cái, cái nghiệp của họ nặng quá, tội nghiệp họ, mình thấy thương họ Còn, còn nhiều người mà mặt mày đẹp đẽ chẳng hạn nhưng mà cũng chưa chắc những người đó là những người mà tốt đâu thấy không Nó đẹp đó nhưng mà nó là yêu tính yếu quái đó. nhiều lắm đó Anh đến đây cho em hỏi bình thường những người mà kiểu ăn chi ăn mài nhưng mà nhìn mặt họ mà rất là dữ dằn hoặc là mình không thấy họ có một cái nét gì từ thiện bên đấy Những người đấy thì họ có thể là, là như Tiên Tư Phật đó, nói như anh Bảo không hay là Có thể, nếu mà người ta giả dạng mà để cho mình biết thì người ta giả dạng làm cái gì? Vâng, vâng, tức là tôi để tôi thử xếp mà cái tâm mình nghĩ là sao ạ? Chắc chắn là đó. khi mình nhìn cái đó là cái tâm mình mà kỳ thị trước đầu tiên, chắc chắn như vậy. Mọi người đều nghĩ, ồ, cha này dữ và. quá dơ quá, hoài hãm, thấy chưa? Khi mình nghĩ ba câu đó một cái đó là ngài làm sao phải ngồi kiểm điểm đời đạo để thấy mình sai. Là cái tâm à. mê chấp nó là vui buồn mê chấp không về được đâu khi nguyệt kỹ Nguyên giai Lạc Di lạc giải sầu vui buồn mê chấp không về được đâu không có về được mình còn mê nè thấy ai đẹp là mình mê nè mình thấy ai xấu là mình chấp nè. Thấy chưa mà thấy ai đúng đó, ai giàu có là mình khen ai nghèoà thì mình chơi bay rồi mình mê chấp rồi thấy chưa còn mình thấy ai tu cao là mình mê mình chạy theo mình xưng tụng Rồi mình thấy ai tu thấp dở, người bê bối là mình chê Đó là mình mê chấp rồi đó Thấy không? À, nói, em, được, hỏi, được. Mình, em, em, em hỏi cái này có phải mê chấp không anh? Ví dụ như ở công ty em á Ở trong phòng máy lạnh á, thì Tụi em ngồi thì bình thường Nhưng mà thường là những cái người họ đi công việc về Họ phải vô họ đi thanh toán hoặc họ làm cái gì đó Nhưng mà nói chung người của họ nó không có được bình thường á Đi vô nó khó chịu Nhưng mà cái lúc đó cái cái tâm của mình nó phải phân biệt Nhưng mà tự dưng nó cứ nảy lên cái ý khó chịu vậy Thì là mình nhị mình là cũng là chó vàng hay sao? Ừ, đúng rồi. Nhưng chuyện mà chuyện bình thường. Sa? Nhưng mà tu cái khi nào đó, mình tu cái khi nào mà cái lỗ mũi mình hửi á, mình không còn thấy mùi nữa, ừ. nó ngộ cho đó. Ừ. Nói được mấy. Nó mà vậy thì đỡ. Trời. Ơi. Nói chung là Tại vì rất là khủng thiếu. cái lỗ mũi đó, cái lỗ mũi nó mũ hại cái tâm mình đó con mắt nó hại cái tâm mình, cái, cái con mắt với cái mũi nó hại cái đạo mình, <cười> nó có cứu cái đạo nhưng mà nó cũng hại đạo, nó hại cái đạo pháp của mình, cái cái cái đạo đức của mình. Mình thấy người đó dơ quá, bẩn thiểu quá mình khi kỳ dễ ta mình nói trong đầu liền, thấy chưa, mình còn dơ thôi, họ nữa mình chết á coi mình sạch hơn họ không? Không phải họ, họ không có mình... nhưng mà, nhưng mà họ bị bị hôi á. Ờ nhưng mà lúc mình chết á mình hôi không? Mình còn hôi hơn họ cách triệu lần bây giờ rồi, nữa biết là vậy á Nhưng mà ví dụ như họ vệ sinh sạch sẽ đi thì sẽ không có ảnh hưởng cho người khác á Ờ, thì cái chuyện đó là sao? chuyện vệ sinh cho chất trí chuyển của họ Còn mình thôi mình cũng đừng không có nên mê trách, mình chi kệ họ Thì họ lao động, họ có hoàn cảnh của họ mình sẽ hiểu Nhưng mà làm sao để mình nhiên, cảm thấy dễ chảy cho nó Ông trời không cho mình cái lỗ mũi để mình phân biệt cái thanh với cái trượt đúng không? Dạ Nhưng mà cái đó là chuyện người đời Còn cái cao hơn cái đạo đó, là thanh trượt không có Không có chấp mê, chấp thanh, chấp trượt nữa Chỉ dĩ nhiên là ai sạch sẽ thơm thoa là ai chẳng thích <cười> <cười> Thấy không? Ừ Ai mà sạch sẽ thơm thoa là ai chẳng nhưng thích Nhưng mà, mà cái không? đó là cái đời Giờ làm sao để mình có thể cảm thấy dễ chịu trong những cái trường hợp đó Thì mình à, nhìn mình, mình với sao? họ với cái Mình phải hiểu họ là có hoàn cảnh nào đó Họ không có thời giờ tắm rửa Hoặc là họ lao động cực khổ còn mình ngồi máy lạnh mình sung sướng mình thâm tho còn họ phải lao động ở ngoài cực khổ lái xe đi rồi thấp kém hơn mình nhiên họ phải họ, họ, nếu mà họ mà cao cao xa hơn mình thì họ ngồi văn phòng họ sạch sẽ thâm tho họ đâu có dơ hơn mình được hôi hám được thì khi mình hiểu về mà mới thương họ chứ mình đối xử bình đẳng cho nên mình không cần cái thương mà đối xử bình đẳng thôi mọi người vậy thôi nên ngày vừa giàu đối sư Bình Đẳng hết bây giờ anh gặp ngay thủ tướng là nói chuyện này, anh cũng nói chuyện giống như là nói chuyện với mọi người nha anh em ở đây thôi không có khác gì hết. Ngày <cười> tại vì cái đó là mình thấy cái mình thấy cái góc của họ là, là, là <cười> đâu phải thủ tướng đâu. Ví dụ vậy đó. Vậy là phải tu nhiều lên để cho nó đừng thấy mấy cái đó. <cười> không phải tu nhiều thì mà mình phải phải phải mở cái lòng từ bi cho nên thầy nói cái câu ngay từ đầu nói là Giàu cho thiên hạ như thế nào các con cũng đừng buồn phiền họ cái lượng Hải Hà những câu đó nó bao gồm luôn có những việc mà hương mới làm đó. Thấy không? giàu cho họ như thế nào đi nữa các con cũng đừng có buồn phiền thiên hạ cái lượng Hải Hà Tôi, cho Ngủ được giấc rồi hả? Sướng ha Đâu có đâu, nãy giờ làm, dọn dẹp xong rồi ngồi, Nghe mấy, anh với chị nói chuyện xong rồi Ngồi sau hộp trước, ngã lên ngồi sau hộp trước nhưng mà mình nói, Ví dụ như mình mình ngồi, ngồi Cái buổi tối thân thường nó ngồi, ngồi tiếng gì Khi nó có chuyện trục trặc tí xíu, nó thả xong nó thả Ngồi trở lại, nhưng như ngồi niệm Phật Vậy nó cũng ok cái gì?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 Duyêní không, không có được rơi cho nên à, cho nên ngay cái trong vô cái lúc và sôi hồn của thầy cũng dặn bỏ cái tay xuống từ từ nha không phải không biết cái ngày đi đâu không có bỏ không phải bỏ cái lầm xuống đâu phải bỏ từ từ chậm chậm xuống cái điểm mình nó động động xung quanh ngũ hành chạm tới làm ghét làm cái gì cũng chậm chậm cho nên niềm hạnh phúc và niềm vui Sự vui sướng, hạnh phúc nhất ở đời, thế gian này không phải có tiền bạc có được Ê, Mà là do bạn đạo, thương yêu không, ngồi lại với nhau Quý biết bao nhiêu Thấy không? bao nhiêu người ngồi chuyện với nhau, bây giờ bao nhiêu thanh niên, thứ nữ, ngồi đang ở trong vũ trường, ngồi hộp, nhậu nhẹt rồi Ngồi gái giết rồi thuốc phiện cần xa Rồi người nói chuyện tầm bẫy, tầm bạ, ăn chơi, hướng ngoại, hưởng thụ, nhưng mà mình ngồi ở đây, quý mình sẽ biết quý nhau, phải thương nhau là như vậy Không có lý do gì bạn đạo vô vi phải ghét nhau, nữa. không có nên Làm bạn đạo vô vi giàu xấu như thế nào nữa cũng là người tu, phải không? Thật, là người ta cũng lòng tu là nó tốt rồi, không có ghét nhau Thương, với thương nhau Thế sư, hỏi chút là thầy sư anh hay tham gia đài hội ngồi thiện chung với mọi người có Khi mình ngồi truyền chung mọi người, cái điện của mình có cảm nhận nó khác ngoài? Mạnh lắm chứ. Có, có ngồi với thầy mạnh lắm đó, nhắm mắt đó chứ là mê mất tiêu hết đó, mê hết đó. Nhưng lúc mà mở mắt đó thích cười lắm, cả hội trường ngủ hết, không phải là ngủ họ mê đi, có mình thầy ngồi thầy nói. Nhưng mà thầy nói mà thầy làm việc bằng tâm linh, thầy rút phần hồn đi hết đó. Cho nên là nói đại hội vô vi, nó quý lắm, phải nên đi. Không có thầy hay có thầy, nó giống nhau, y hịch như vậy. Bởi vì Bạn đạo vô vi thầy nó mỗi lần mà tụ hợp lại là có bề trên, có có thượng đế, có bậc chứng tâm hết, cho nên phải đi. Giúp cái phần đế mà đi rửa cái nghiệp cho mình. Cho nên tại sao phải nói đi về mà 3 năm để giải nghiệp, vậy ta đi rửa cái nghiệp cho mình. Nghiệp đừng có tưởng thượng đế là không được, cái nghiệp mình ác cách mấy nhưng mà mình đừng có tâm mình đừng có ác mà tội nghiệp nặng quá rồi rửa cho mình được như thường. Đây để bà yeah. Thảo đi Việt Nam thăm bà về mà chiến ngày đi tự nhiên nhiều khi không nó muốn nghĩ đến tự nhiên á nhưng mà không biết là khi mà nói chuyện với duyết và anh đạo thì bạn đã nói là cái đó giống như hút chuộợt cũng của, của ông già đó hồi xưa thì đã ngồi tao nói chuyện không có có được nó không có nói chuyện được gặp rồi tao muốn chạy thôi cứ là khi nó gặp cái vấn đề thở mà nó giống như nhiều khi tự nhiên nước mắt nó chảy ràng rủa ràng rủa như là thiền trong phòng vậy. Tự nhiên nước mắt chảy ràng rủa ràng rủa. Đó là mình phải hấp chược của, của người, của người quân già mà Không phải, không phải. Tại vì mình nhờ gia công tu luyện qua thời gian. Mình gia công mình tu luyện cho nên cái, cái lòng từ bi mình nó khai mở. Cái lượng là thầy nói cái lượng hải hà của mình mở rộng luôn hải hà đó. Cho nên cái lòng từ bi nó giáo nó cảm quá được trượt với thanh hết, không có thanh trượt. người có lòng từ bi thanh trượt không có động vô được. Mà mình cố chấp, mình ganh ghét, mình không phải ganh ghét mình, mình mê chấp đó. thì cái trường nó sẽ tấn công mình. Còn mình hòa vào niềm biết tình thương. Thấy chưa? Mình thiền một thời gian sau cái cái cái cơ thể mình nó khai mở ra một cái khuyết tiếng quá rồi anh nói nó, nó cái mở thành một nấc nữa nó lên mình không biết đâu. Cho nên mình người hành thiện vô vi nó thay đổi nhiều lắm mà mình không biết. Nhưng mà khi có chuyện mình mới thấy nó lạ Hồi xưa mình nói chuyện với người đó không được mà bây giờ mình ngồi đó mình vui Cái nụ cười mình chứng chí, mình cười, mình thương họ là tại vì cái lầm tự bi mình nó mới lan ra Cái ánh hào quang của mình ngồi thiền nó lan ra nó tỏa ra cho họ Rồi mình về nhà, mình ngồi, mình thiền Mình thiền, mình thiền mình xúc động tại sao? Tại vì mình vừa mới giải được một cái việc, mình mới lên được một cái nấp nó chưa cho lục can, lục trần và phần hồn cảm động Mình rơi lệ là tại vì mình lên là một mặt đất mình cảm động, mình sung sướng lắm. Cho nên cái lòng từ bi nó quan trọng lắm Mình thương yêu lòng từ bi, cái tình thương vô cùng tận nó, nó quan trọng lắm, nó làm nó kích thích cái đường điển của cơ thể mà nó mạnh lắm Kích thích luận điển của mình, cho nên không có trượt thanh gì hết, không có trượt, trượt thanh Người tôi vô vi á Biết có trượt có thanh, nó có nhưng mà đối với mình á Lòng từ bi là hơn hết Cho nên Thầy nhìn ma quỷ cũng vậy Thầy nói nó là ma quỷ khó trường đánh phá thầy nhưng mà thầy nhìn nó là thầy thấy thương nó Những đứa con lạc loài, có vậy thôi Những đứa con đang chống phá lại Thượng Đế thôi, bị tội, bị nghiệp thôi rồi, Cho nó chết kìa này nó lươn hồi mấy ngàn năm mà nó cũng trở lại, nó tu thôi, không có gì hết Cho nên gần ông cụ mà mình cảm thấy từ bi, mình thương yêu thấy không? Tại vì mình tu được một thời gian sau mình phát triển cái cái, cái, cái huệ Cái tâm tự của mình, nó phải có, ấy. người tu COVID mà tu mãi mà không có tâm từ thì, thì tu sai rồi, thấy không? Nhưng mà kì này, này nó lên thăm ông ba với bà nội thì thấy nó, này dễ thở hơn, mọi khi nó khó thở lắm, nó ngọt ngạt lắm, không khí ngọt ngạt lắm, nhưng mà thì này ngồi tại vì, thấy... Tại mà... vì thanh giải trượt, thấy chưa? Hồi đó là mình trượt, hút trượt, mình mệt, bây giờ thanh giải trượt. Cái trượt khí mình tới nó vẫn còn đó, chứ không còn đâu, nhưng mà cái thanh mình đã giải được Đó, là họ cũng sẽ nhẹ, mình cũng nhẹ Thanh, thanh giải trượt Có cái điều đó là thấy nó hơi nại chứ Mình thấy nó Mấy đường chứ Vì cái tu tiết nó mới được Cố gắng xôn để khuyên cho em đổi cũng thổi tâm, sửa tánh không Không, không cần khuyên vậy hả? đó, mỗi tối Thảo không có cần khuyên đó. Cái mỗi tối ngồi thiền, cái việc phóng điển tới ổng đi Thời gian sau để coi tự động Một ngày nào đó, ổng nói ba muốn ngồi thiền Cứ <cười> ngồi thiền, nghỉ tới ổng Trụ ngay đến đầu nè Không phải là ngồi thiền đâu, lúc mình nguyện á Nguyện con nguyện à, có, Bạn vật Thái Bình xong rồi cái, chấp tay mình nguyện chút hướng về đỉnh đầu, mình trụ, mình nghĩ theo hình ảnh của già mình ý. Cái sinh bề trên, độ cho ba con tu, nói vậy thôi Vì bài trên họ sẽ làm, nhưng mà tôi thấy cái nghiệp của ổng nha, theo cái giờ, cái dách họ sẽ làm việc Khiến cho một chuyện này chuyện đưa đưa, đưa đẩy đưa để chuyện này chuyện kia ông khổ quá lòng cũng tu à Mình chỉ cần làm đi thôi, không cần nói, <cười> nói không có lợi gì đâu Mình cứ làm vậy đi tự động ra bài trên họ làm Nên mình phải tu theo pháp như ý mà, mình muốn ba mẹ mình tui, mình hướng tâm về thôi Cho nên người tu mình là làm sao mà thoát qua được cái cái cái mụ đầu đó. chỗ đó nó có cái hình bát quái đó, chỗ bá hội thì Nó có cái bá hội nằm ở đó, cái bá hội mình nó có hình bát quái đó M Mình phá ừ. được 8 cái quái đó là mình sẽ ra được, thoát được kiếp người Thấy không, một quái đó là 3 cái quái gì, tham, sân, si, chỉ, nội, áo, dục ừ. Phá được cái cửa bác quái đó Phá từng cửa, từng cửa một Đấy. Tham á, mới nay mình phải phá cái cửa tham đi Phá làm sao không còn tham nữa Sân, si, hỷ, nội Phá được 8 cái cửa đó là phá được cái bát quái á Nó bộ đầu, là đi ra được Vậy thôi, hết kiếp người Hết, hết bị giam <cười> Nhưng mà Tệ Thiên Đệ Thánh nè không, không có bị vòng tim cô xiết nữa Còn mình không thì cái bác quái đó trên đầu là nó quái mà Gọi là quái mà Quái gì mà Quái, quái lạ lắm Nó hành mình hoài 8 cái đó nó chiếu xuống mà. Tám phương bốn hướng của thơ thể mình nó, nó, nó, nó trùm vô cái đó nó làm cho mình hổ đủ thứ chuyện hết Nó hành, mới nay nó hành chỗ này, ngày mai nó hành cái kia Đủ chuyện hết Anh ơi, em hỏi cái gì? Phải... Ừ. cái bạn? Anh, anh, anh, ví dụ như em, giống như em nghe Thiên Đại Người Du Ký Em thấy uh, khi mà đi lên trên cái cửa Nam Thiên, đầu tiên mình sẽ gặp uh, Tô Ngộ Không uh thì ông đó là nói chung là cũng theo những cái bộ phim đó thì em coi thì em cũng chỉ cảm nhận được như vậy thôi nhưng mà em thấy ví dụ như là đi lên trên đó là mình mình sẽ được tự do tự tại đúng không? Nhưng mà sao thấy mỗi người có một công việc riêng à, nếu mà cứ làm ngoài những cái việc đó thì họ có thể chán không anh? Tại sao không? Đâu có cũng, chán đâu. Không ấy. có hoán đổi. Sao gọi là làm... chán được? <cười> Bây giờ em lên làm sếp thử xem làm chán không? Hay là giám đốc làm chán không? chá nhân rồi. viên ở dưới thì ngồi cái xếp giấy hoài thì chán nhưng mà lên làm giám đốc làm cao có chán không họ thích thú lắm chứ thấy họ thấy họ ngồi không, không có làm gì gọi họ làm chuyện này chuyện kia có bao nhiêu việc nhưng mà mỗi một ngày họ làm nó nó có cái phát triển ở trong đó giống như là vị này bị kia giữ cửa Nam thiên đó. thấy thấy giữ hoài các triệu năm rồi cũng còn giữ nhưng mà mỗi một ngày là họ gặp một chuyện khác nhau mỗi một ngày cái, cái họ làm việc nhiều thì họ được hưởng nhiều cái cái quyền quyền lợi của họ nhiều lắm Mà họ càng lên cao, phẩm chức nó cái lợi tức, cái hàng ngày họ thấy Họ làm được bao nhiêu năm, 6 tháng hay một năm là Thượng Đế Ấn định lại coi con đó làm bậy hay làm sai Làm đúng cái ân thưởng cho nó một cái gì, đặc, một cái đặc quyền gì đó, nó lên cao nữa, nó sung sướng lắm, cho nên là họ làm đâu có chán Cũng như làm công chức vậy, làm hàng ngày mà làm hoài thì chán, nhưng mà làm giỏi thì người ta thưởng, mình thích thú lắm, thấy không? Chứ đừng có tưởng là người ta chán, nếu mà người ta chán là trời đất mình sụp đổ rồi, Thượng Đế là người chán nhất, ổng chán cái đám này lắm rồi <cười> Nếu mà ông chán là sụp đổ mình trước, là ông chán cái đám mày lắm, ông chán cái đám xinh xanh này lắm Ông đâu có chán đâu, nghe không? thích thú lắm cái Thấy tôi hoài tôi không được nhưng mà muốn thích thú à? Vậy thì ông thích thú Hay là chấm hỏi là cái quyền, cái quyền sách thi này du ký thì người ta có bán ngoài trường không? Hay là người phải tự in ra Cái đó là phát tâm chứ, sắp đó không được bán thầy thì quyển sách đó là cũng không được để chỗ dơ bẩn, phải để chỗ tôn kính. Thì nó có cái điển công lao của trời Phật, công lao của thiên địa nhân đúc kết những cái cuốn báo kinh đó, duy nhất trong thiên hạ báo kinh đó. tiết lộ chuyện nguyên lý trong trời đất thành ra, không được bán. Thành ra mình muốn phát tâm làm á, lấy cuốn sách mẫu của nó đem ra in phát cho người ta. Cái này thì em em loan xin mạng về chứ không chứ hoàn toàn không có sách mẫu. Em lấy ở trong trang Vuvy rồi mình Em ra ngoài nấu không có hả? Thì bây giờ nếu không có thì bây giờ mình có thể mình tải nó xuống ở trong đó rồi mình làm cái bìa của cái sách đó, cái bìa đó mình bày làm hình giống vậy là để Thiên đàn địa ngục dư ký rồi mình in ra đã thôi. Mình in kinh sách vậy á làm phước báo lớn lắm á. Nhất là cái cuốn Thiên đàn kinh địa ngục dư ký mà in ra đó là bao nhiêu người đọc họ sợ quá, họ không nhớ làm ác nữa là cái phước mình lớn lắm á. Tu dễ lắm á. Hùng Huy có tưởng tượng đi Bây giờ một thằng đó nó chuyên mơ mới giết người cướp của Mà bây giờ nó đọc cuốn sách đó nó sợ quá Nó ăn năn sám hối, nó tu, nó làm chuyện, nó cứu đời Có phải là Huy đã giúp một người làm tốt trên xã hội không? Tốt lắm á Hết chưa? Vâng, em, em <coughs> mà. Không em, mình mà, nhưng mà em phải chọn lưỡi người nào mà thật là thích đọc Những người nào thích đọc Những người nào thích đọc mà biết những sách nào cho thích, duyên. Ừ, Mình in ra mình để đó là ai có duyên á Họ, họ, họ, họ, họ, họ, họ sinh nè không có hỏi mình để mình M Mình đi đâu mình cầm theo gì đó, tình cờ mình cầm theo rồi, người ta thấy tình có duyên tự nhiên nó sinh nè Khỏi cần sinh, khỏi cần cho, nó sẽ lấy hết cho mình coi đúng Cầm đúng đi xe, đi xe, đi lên, lên, lên xe bus, đó. ngồi một cầm một chồng sách để, để cái tựa để sẵn Cầm một chồng sách để thiên đàn địa ngục vô ký mà để đây coi một lát đâu, có ai sinh không? Nhiều người xin lắm hả? Thống tin, đúng quy làm đi. thử đi Làm đi rồi Huy thấy đúng. là đi về tay không, sách, một đống sách như sẽ đi về tay không Thế sẽ là cho cái chỗ nữa Chúng ta không biết những điều cũng không biết là được bao giờ mình <cười> như in, in ra, nhưng mà in thành sách có bề đàng hoàng Hiện ta thấy cái tựa đề là thiên đàng địa ngục Du ký Ta đọc ta thấy ngồi ra xe bếch để vậy đó Cầm vậy đó, mà ta đi ngang đi lại Một lát rồi người ta xin hết cho coi Người cứ tưởng chúc sanh bây giờ phải bắt người ta thu nhiều lắm Thu nhiều hơn ở trong năm Tại vì thượng đế ra lệnh mà xác định của Ngài Vực những phần hồn vậy, yêu những phần hồn ngoài đó phải vậy hết ấy rồi ăn bữa anh nói là chỗ anh có cái tài liệu này về... Sorry em tắt với chị Thảo đi xong em gọi lại cho chị nha. Chờ oh. anh chút xíu nha anh đi vệ sinh chút. Dạ. Yeah. À, anh Huy ơi, em thấy ví dụ như anh có tâm anh muốn làm cái đó thì anh anh cẩn thận nha tại vì bây giờ ở Việt Nam mình đó, nói chung mấy cái đó người ta dễ theo dõi với lại nó cũng nguy hiểm lắm đó. nhất là mấy cái băng băng của Đức Thầy, băng giảng của Đức Thầy đổ đi ra mấy đợt đó, chú Thanh Hòa về Việt Nam này cũng bị người ta thu một mớ rồi đó Cái bạn băng nó lại được không? Tại vì nó không được bớt Dạ ý là cái mấy cái sách nếu mà anh có phát tâm anh muốn làm đó, thì anh cẩn thận ví dụ như ai mà cần ví dụ như người ta muốn coi đó, thì thì anh cho thì kín đáo thôi chứ bây giờ nói chung pháp luật Việt Nam họ rất là nguy hiểm đó đi ra tại vì cái đợt vừa rồi cái đợt năm vừa rồi đại hội về đó, chú Thanh Hòa rồi mấy người về cũng cũng mang mấy cái băng đĩa của Đức Thầy á đi ra cũng đi cho thì thì cũng bị tịch thu một, một lần nói chung cũng nhiều đó nên trong vô vi của mình đó mà mình cố gắng mình mình lo mình dọn cái tâm của mình bên trong trước đi rồi ra mình ảnh hưởng từ từ còn người ta muốn thì mình mình kính đáo thôi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhưng mà đúng là mình cũng tính mình vô uh, tư cả cái chuyện của chúng ta là vấn đề đó. Uh, nhưng mà đại khái là nếu đi có làm thì cũng sẽ làm ít thôi chứ đừng có mà làm gì đã có cái lần mà mình cũng làm thì chỉ báo thôi chứ công có công khai đâu. Mình phải, mình phải cố gắng làm thi đạo một chút. Thì có tâm là tốt rồi, nói chung mình có tâm là trước tiên là mình là, là có tốt rồi có tiến bộ trong cái tâm của mình rồi, mình, mình làm chứng đó trước. là Và mình thu phương pháp này thì mình cảm thấy rằng là cái, cái, cái, cái tâm của mình mới được mở mang ra rất là nhiều cái Lượng từ bi của mình rất là nhiều mình Khi mình đi ra ngoài mình nhìn thấy những người nghèo khổ mình cảm thấy rất là thương người ta Thương nhiều lắm và cái là đi ra ngoài nhìn nhiều người nghèo là mình hay thương người ta lắm Rất muốn giúp đỡ người ta Nên Nhưng mà giúp được cái gì là mình giúp Sẵn sàng rồi, Thì vay pháp trả pháp mà anh. Em thấy có nhiều cái Nó chung dẫn mình tới những cái tình huống đó Thì chẳng qua là những cái bài học đưa tới cho mình thôi chứ thực sự ra Bây giờ ra ngoài cũng đâu phải cái nào mình thấy là nó cũng thật như vậy đâu Cho nên mình mình cần phải có cái sự phán xét đó, mình phải biết được cái nào mình nên và không nên Đôi khi vô vi mình tu, tu mình chưa có đủ lực mà mình rất là dễ bị bắp phải những cái mà nó không có đáng á Cái đấy theo ý kiến em thì Người mắc thì rất là vẫn thoải mái Người mắc thì Không, không đến mức đó ở trong trong Nam, nhiều khi trong Nam thì người ta vẫn Đúng rồi. Tỉ nghĩa là chứ việc liên khó khăn hơn ấy, nhưng ngoài này người người ngoài bác bác thì mình có... là vô vi được hoạt động không ngoài... anh. thoải mái lắm. Bác này không thích tù lắm bác này không. chỗ chỗ em ở thì có mà hàng trăm các loại về thiền như thiền đó. Chứ người ta tụng tập mấy trăm người cái tâm năng dưỡng sinh ấy người ta một lần cứ chủ nhật như này người ta tụ tập khoảng 2 300 người đấy và cũng người ta cũng mượn luôn cả, cả cả sân chùa rồi cũng có cả nhà dân có các trung tâm ấy, các trung đường, các um, cái là các, các um, cái nhà văn hóa ở, ở làng cái thứ có các nhà văn hóa đang mượn để đang nhà văn hóa đang ngồi kiếm chung với nhau cả vấn đề chùa lên nó cả mà kinh sách thì bảo là cảnh sát em lên chùa cũng thấy nhiều cả cái thiên đạo trung ký đây trung ký ấy Không, hình như cái thiên đàng du ký đó là, là nó khác lắm anh Còn cái vui của mình là khác Có của ông Dương Sinh đó là cái đó là là cái khác nữa Em thấy bên Đạo Phật họ cũng có thiên đàng với địa ngục du ký Nhưng mà địa ngục du ký nói <cười> về cái gì mà cô ba cháu gà vậy đó đúng, đúng quyển luôn mà Quyển thiên đàng du ký đúng cái quyển của ông Của, của, của đức thầy luôn mà Đào Mạc Nam luôn mà, đảo ngoài, đảo đảo mát, mà, mà đảo đảo Tốt quá, nó tốt Vì cái vì vì mà, mà em có quyển này, quyển này em thấy nhiều quyển lắm Ở bên trên này, trên chỗ Quán Xứ này, các mấy cái mấy cái nhà văn hóa cho cô gần ra nhiều thiên đài dư ký lắm Mấy đều cũng ký như anh, nhưng mà cái cân địa sĩ này em gửi cho Bởi vì Việt Nam, người Việt Nam chịu tu rồi, mừng quá chịu tu rồi Khổ quá giờ chịu tu hết rồi, thấy chưa? Đâu có chết rồi, thấy không? À, không có diệt được cái mầm mầm... Tại mát Không ừ. có diệt được cái mầm, cái mầm móng của đạo không có diệt được, thấy không? Đường tưởng là tàn lụy nhưng mà cái chỗ mà vô thần nhất nhưng mà nảy sinh ra những người tu đạo Pháp Lý Vy nó lan tràn mạnh lắm á Nhưng thầy mày biết cũng, uh, Người kiểu như là Bạn đạo vô Vi mình kiểu như là phát tâm đi sau nào đi gửi sách ở các chùa ấy Chắc là như vậy Thì ăn thấy nhiều, thấy kí, thấy nhiều Nói chung đi ngồi vưu ký thì nhiều á Nói chung đi ngồi vưu ký thì nhiều Vì ta cho không cho đọc địa nó nó phải đọc địa ngục Du ký thì nó mới nó mới nó mới ăn năn hối cãi thì xã hội mới yên không đọc đọc địa ngục Du ký xong sợ quá Bây giờ bây giờ mọi người biết cái tội mình là gì cái gì dở địa ngục Du ký ra đọc hết đi chỗ nào mình đọc mình sợ là cái trang nó dính mình đó <cười> anh tính, anh anh... Nào mà đọc hết, đọc hết cuốn đó mà cảm thấy không có chỗ nào dính mình hết là mình mừng rồi đó nó là <cười> chắc chắn chết là không có xuống địa ngục à cũng chưa chắc đâu anh, ngồi trên đó dễ lắm. Thì đó thì đó đọc đi đọc đi lọc lọc chỗ nào mà cảm thấy không có chỗ nào dính mình hết là chỗ đó là mình khỏe rồi đó. Tức là, là mình khỏe là mình liệt tiếp tôi... anh... đọc chỗ nào mà dính dính mình là phải phải sửa. Biết đâu giống như đồ tể người ta giết heo mà người ta đâu thấy người ta có tội đâu Cho nên thành ra mình phải tự xuyên suốt Khi phải... mà người ta đọc rồi đó, người ta chịu khó người ta người ta đọc rồi đó là người ta biết suy nghĩ rồi đó Chỗ nào mà đạt vô họ thấy là họ dính tội, họ, họ sợ rồi trước khi, nè Trước khi em chưa thu á thì em cảm thấy mình đầy tội ra Đọc ở trong cái điện du ký thì chắc là tôi, em nghĩ ra chắc là thu nhiều lắm à Nhưng mà bây giờ thu rồi thì em cũng không biết được là mình đã, liệu đã rửa hết cái tội chưa <cười> Vấn đề này quan trọng mình đã rửa được tội rồi. chưa á Rửa, muốn rửa tội á cho nên cho nên tại sao anh nói cái pháp Lý Livy này với công giáo không có cách xa, không cách xa chút nào, khác giống nhau lắm, công giáo nó cũng có phép làm phép rửa tội đó. Thế không? Tức là vô chấm chấm cái nước rồi rửa tội nhưng mà cái hình thức đó thôi bây giờ nó không có không có hiệu nghiệm nữa nhưng mà cái pháp Livy mình rửa tội độc lắm, đó. mỗi tối làm pháp dùng pháp thủy để mà rửa. Nói cái gì? Pháp thủy là ở đâu mà có? Là cái pháp Lương thường chuyển đó, là vận dụng thủy quả tương giao pháp thủy để mình rửa rửa tội mình đó. Cho nên cái Pháp Luân Thường Chuyển là rửa tội, rửa giải cái nghiệp Cái sôi hồn nó không có giải nghiệp được nhưng mà cái Pháp Luân Thường Chuyển nó giải nghiệp mình nó Rửa cái tội cho mình nó Rửa nó nên nó quét sạch những cái tà ma trượt khí trong tánh tình xấu mình đó. Hay lắm á Rửa tội á Anh Tiến hôm bữa anh nói là anh có cái cái cái bộ 4 bộ du ký mà bằng tiếng Anh đó, có gì lúc nào anh gửi qua cho em với Nói chung có nhiều bạn ngoại quốc muốn đọc cái đó, muốn coi á mà em không có cái đó Ừ, để anh nhớ. Hình như là chỉ có tiếng Anh thì thiên đại này ngục vô ký có Nhưng mà hai cái bộ nhân gian, luân hồi thì anh không biết có không? Để anh coi lại Dạ, có gì đâu có, anh gửi mail dùm em á Ừ, được rồi Báo Kinh Đọc nhân gian cũng vậy nữa. đọc luân hồi vô ký là thấy tội đầy mình Người nào không có tội hết Em mới đòi em vô đó em vô em đọc thiên đàng mà. Thích đi lên thiên đàng nhưng mà xong đọc địa ngục mới thấy mình <cười> chưa nhiều mà đòi đi lên đó Bây giờ mình cái... tu ở đây mình sướng lắm bởi vì không có tu làm ăn tội anh nói cho biết trước Tại sao? Tại vì ngày xưa thời gian tu nó khổ lắm nhưng phải dễ dễ đâu anh chờ nhiều khi mọi, mọi cái tháng trời mới có một cái băng giảng của thầy Tại thầy làm ra xong một tuần nhưng mà nó đi khắp thế giới nó tới tai tới tiền đường là một tháng sau một tháng sau nữa là mới có một cuốn băng lên để mà nghe năm này qua năm nọ bao nhiêu dịp năm rồi cuốn thiên đàn cuốn địa ngục vô ký cũng vậy nữa kinh cuốn địa ngục vô ký xong ra ấn hành xong ra phát ra cả như là cả năm sau mới có một cuốn thiên đàn vô ký ra tiếp tại vì trong thời gian nó họ đi nữa họ mới in kinh sách ra không có liền để mọi người được đọc liền bây giờ đâu bây giờ là mở vô một cái là đủ hết audio video hình ảnh đầy đủ hết cho nên phải đi tắt là vậy phải đi tắt cho nên hơi phải học bài học tắt là như vậy đó Học dồn dập lại như vậy đó, thấy cái sai của mình dùng dập à, phải đi phải đi tắt, phải đi mau hơn Những câu thầy nói, anh nghe thầy nói là những người đi sao, phải đi tắt, phải đi mau hơn Tại vì thời kỳ gần tới lúc mà thi cử rồi mà học bài, bài vở còn nhiều Thành ra họ cung cấp tất cả tài liệu cho mình học, để phải học cho mau yeah. Đầy đủ lắm á Hồi xưa, hồi xưa đâu có được như vậy, bây giờ Hương có muốn à, bật là một cái là có ba, bộ, 4 bộ báo kinh đọc có sẵn hết. Ngày xưa anh chờ cái năm, hai năm sau mới đọc hết, 3 tới năm thứ ba mới đọc được cái cuốn mà Luân hồi Nhân gian Du Ký. Lâu lắm mới có được. Hồi xưa cho nên tại sao nó cũng có cái hay, một cuốn băng có thể mà nghe đó nữa mà nhảo băng luôn. <cười> nghe tới nghe lui, âm ba đại hồn. Nghe đi, nghe lại, nghe hoài, nghe mãi. Thời gian sau mới ra cũng cuốn mới. Rồi bệnh do tánh xanh. mới cũng đó anh nhớ tên hết là tại vì cứ nghe đi, nghe nghe, nghe đi, nghe lại hoài, nghe quanh năm suốt tháng nằm thở chứa minh là cứ nghe, nghe, nghe, nghe. rất nhỏ băng luôn. Ừ. Em thấy là thế, cái quyền báo cung, 3 cái quyền mà trên uh, tàn dô ký, lô lô lô, ký, 3 địa một dô ký như cái cái đấy. Uh, em nghĩ là chắc là phải đọc đi dọc lại được nhiều. Đồng đồng lại, phải Cái cuốn địa ngục vô ký đó Anh dạng ngay vậy Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Bây giờ cũng vẫn phải làm Mỗi trước khi đi ngủ Thiền xong Trước khi thiền hay là trước khi mà thiền xong Mà nằm xuống mà có thì gì giờ Mở một chương ra đọc tiếp Mỗi một ngày đọc một chương Là tại làm sao vậy Cái đó đó Là khi mình đọc đó Đọc tới cái trang đó Cái chỗ đó Bị xử chỗ đó Là cái gì đọc Cái điển của mình đọc đúng không Cái hồ mình đang đọc Thì nó phát ra cái luồng điển xung quanh đó Những cái phần âm đó đi theo nó ngồi nó nghe mình Nó sợ lắm Cái khối âm những cái kẻ có tội, những vong hồn, nó nghe nó sợ lắm, nó tu Cho nên mình ngồi mình đọc, mình đọc không phải là mình ngồi đọc miệng Đọc bằng ý, đọc đọc một chương Đọc một chương trước khi ngủ Cái cách đó cũng là nhắc nhủ lục căn lục trần của mình Cũng là để cho các cõi âm nó, nó nó nó nghe, nó sợ, nó lo tu Thằng nào nghe cũng sợ, tại vì nó lên lên đây rồi Nó mệt tới một đoạn Xong đến khi mà mình thiền nó dễ Lúc nào mình, cái tâm của mình cũng cũng nhập được chứ nếu như mà mình mà lãng quên đi mà không đọc đến nữa thì đến khi mà mình Thiền hay là mình thở mình cảm thấy lúc ấy là nó quỷ quải hơn rồi mà Hôm nào cũng đọc, hôm nào cũng nghe, pháp Thì tâm mình rất là nhẹ, tốt Thường xuyên đọc kinh sách thì cũng tốt cho tâm linh dễ thôi Tốt cho cái phần điển, cái điển mà nó tròn, nó tu dễ, nó ngồi thiền tập trung dễ một ngày mà mình không có hướng về đạo thì thiền khó lắm đó. Ngày nào cũng như mình niệm Phật là mình hướng về đạo rồi Thiền dễ Mình nghĩ đó chuyện đạo là mình đói mà thiền nó dễ, phát huy nó dễ Mình nội mà mở cái băng địa ngục vô kiếp của Thầy ra nghe suốt ngày trong quanh nó nghe Cái nhà nó cũng cũng, cũng thanh sạch, cái nhà nó nhẹ Tụi cõi âm nó nghe nó sợ quá, nó lo tu hết, không dám quấy phá mình Tại vì cái tội của nó nó bị mà nó biết mà, nó, nó bị xử xong nó lên nó biết, vậy? nhắc nó là nó sợ lắm đó. Bao nhiêu cửa ngục, cửa ngục này là nó sợ lắm đó. Mình đọc địa ngục vô ký mà có thiền là đầu mà nó sáng, sáng loan là điển nó phát ra cái ánh sáng, mấy người tụi âm binh rồi nó nghe nó sợ lắm đó. Hôm mình nói chuyện hữu ích quá ha, nhiều chuyện hay quá Vâng, cái mà Khi cái, cái mà Anh bảo là mình Rửa là, Rửa ruột ấy Xúc ruột cái... À, xúc ruột ạ, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh đã ngửi chưa Anh có làm Anh, anh có làm qua một vài lần rồi Cũng hay lắm nhưng mà cái đó phải làm nhiều Thầy nói hồi xưa cái mặt của thầy đó Là tàn nhang đầy ấy đó Lớn tuổi dơ, ruột nó dơ á Thầy phải làm nhiều mấy chục lần nữa Thầy làm như mấy chục lần nữa Không ý làm là gửi, nữa. gửi rồi đó anh Gửi rồi đó, anh nếu mà anh muốn nhận Thì anh cho cái địa chỉ email đi tại vì anh Không, không phải, không phải là... cái đó, cái phương pháp xúc ruột đó hơn Ủa xúc ruột chứ không Cái thanh lọc mà cái thanh Nhưng lọc mà nhưng nhưng xúc, hơn Để xúc ruột đó còn Cái xúc ruột nó còn mạnh hơn Thầy xúc ruột ở nhà nó có cách làm Nó có cách chỉ ở nhà làm Nhưng mà anh không có làm ở nhà Ở nhà là nó có cái túi ha Cái túi nước rồi để cao nó có cái bàn nó bán Rồi cái mình để mấy gallon nước nó chạy vô Mình để vào hộ môn nó chạy vô Xong rồi cái rút, rút ra vậy đó Nó có nó có, nó có có bán cái loại đó anh có thấy nó bán Nhưng mà biết Việt Nam có bán không Nhưng mà nghiên cứu tài liệu đi nó có cách xúc phương pháp xúc ruột vô Có mấy cái website thử coi nó có, có vovi nó có không Nó có chỉ cách làm ở nhà á Nhưng mà em thấy ví dụ như cái phương pháp thanh lọc của anh đó là nó cũng lọc hết rồi mà Nói chung nó tái tạo lại hết thì mình làm cái đó thì cũng được Cả hai làm chung với nhau rất là tốt tại thấy vì thấy phương pháp rồi. xúc ruột á, là nó xúc cái ruột. Dạ. Còn cái phương pháp mà nước Quy chanh á, là nó làm thanh lọc toàn thể cơ thể, cái cái ruột nó không có chú trong cái ruột không. Tại vì nên cái phương pháp uống nước chanh là thanh lọc là sau khi mình mình nhịn thấy hương thấy ốm vậy chứ rồi thử cái cái eo cũng có mở à, thấy không? Những không cái lớp mở đó là thận như cũng cơ thể. Thì khi mà mình nhịn đó là cái cơ thể mình nó đói á. nó đói quá nó không có nó đi tìm nó ăn cái cái chất mở đó. Nó tiêu hết những cái chất mỡ đi. Là nó đi Đồng thời đó nó đi tìm những cái tế bào mà xấu đó, nó diệt đi nó, Tại vì nó có thời giờ nó làm Bình thường á, mỗi một ngày mình ăn sáng chưa gì hết là mình ăn vô rồi nó bắt đầu nó làm việc rồi Mấy vị tỷ khe trong đó, mấy lục căng lục trần, ngủ, lục phổ ngũ tạng nào, nó lo cái chuyện mà điều hành cái địa ngục của nó Thấy không? Nó không có bước ra khỏi cửa văn phòng để mà nó đi truy lùng những cái đám ở ngoài, đám giặt ở ngoài thì Cái những miếng vị mình làm việc đại diện Tỳ khe mà làm việc trong ngũ tạng của mình á là cái ngày nào cũng bị bận rộn lo xử thằng này sử thằng kia. Ăn vô cái món này là họ thẩm định liền. Vừa bỏ một miếng thịt vô là nó thập định thằng này cái tội nó như thế nào, nghiệp nó như thế nào phải à và axit đem ra đốt nó liền. Đem bỏ vô cái nhìm cái, cái bạc dầu luộc nó liền. Rồi bỏ vật dầu xong rồi rồi cũng phải phải phải đưa xuống đường ruột xử cơ cắt kéo nó cắt xéo rồi bầm nó ra nát bấy rồi thải nó ra. Rồi cho nó qua cái, cái cái quán bà Mạnh ở dưới dưới đó là xử nó ra Thì chơi cái bộ máy ruột của mình là một bộ ngũ tạng của mình là một bộ địa ngục Đó là một cái cơ quan địa ngục Nhưng mà bình thường đó là mình ăn Khi mình ăn vô nhiều quá thì các vị trong đó họ bận rộn Họ không có thời giờ họ lo đi truy lùng những cái tội phạm đó, nó ở ngoài Thì tội phạm ở ngoài là sao nó nằm ở trong da, trong xương, ốc, tai, chân, không Nó, nó, nó bình thường, nó sống, nhưng mà nó, khi mà nó ra ngoài đó nó thành tội phạm, nó thành ung thư, bệnh này nọ Thì thành ra đó, khi mà nhịn đói đó, mình không ăn uống gì hết rồi Thì tất cả những vị phán quan ở trong ngũ tạng của mình, họ có thời giờ, họ không có làm việc Họ đi ra họ tri lùng những cái thằng đó Đi tìm, sai người, sai từng tế bào, sai cũng không biết cầu Đi tới từng chỗ, tận diệt, từng tế bào một Những thằng ác là phải loại trừ hết Thì thành ra cái phương pháp lọc nước chanh nó khác, nó khác, nó xúc ruột Xúc ruột là làm sạch cái bộ ruột thôi Nhưng mà thường thường cái bộ ruột mà sạch á, là cơ thể sẽ được sạch, là cái đầu óc thông minh Cái ruột mà tốt á, là cái người suy nghĩ thông minh Nhưng cái ruột mà tốt là ngồi thiền, nó yên Cho nên hai cái mà làm chung với nhau được thì tốt lắm Cho nên hồi xưa là anh nhiều nhịn đối về thanh độc là như vậy Vừa nhịn đó thanh độc vừa xúc ruột Ở trên hai không ngày xưa Có mua cái máy xúc ruột 5.000 đô la, cái thời đó 5.000 đô la là lớn lắm Bây giờ là tương đương khoảng hai mươi mấy ngàn Mua cái máy đó thì cái nam nữ vô đó là cái để cái ống vô rồi cái ruột ra thôi Rút cái nước dơ ra Rút Nhịn đâu nhịn đói mà cái xúc ra ruột nó vẫn 7 ngày rồi vẫn thấy đen như thường Dê không như lỗ cống vậy đó Còn cái thanh lập mà nước chanh đó là toàn thì toàn diện đó Ừ nó là nó thanh lập toàn diện đó Làm sạch hết tất cả cơ thể, ngũ tặng, tế bào Rồi cái đường ruột nó cũng sẽ sạch theo luôn, tại vì Nó được rửa, thấy không? Nhưng mà xúc ruột là làm cấp tấp, làm mau Cái bộ ruột đó mà sạch đó là cái sự suy nghĩ và tánh xấu của mình nó hết rồi À, ngộ vậy đó. Tự nhiên cái sự suy nghĩ mình nó khác, cái tánh mình không có xấu nữa Vậy là cái ruột của em chắc nó dơ lắm luôn á Ruột ai cũng dơ Tôi Tại vì là đó là cái địa giờ, ngục mà Nếu mà nếu mà mình mà biết được những cái phương pháp như vậy thì mình, mình làm Nói chung là cái người từ nhỏ tới lớn á nó tích tụ được nhiều lắm rồi Bây giờ mình mà có cơ hội mình làm một <cười> lần đi là Mai mốt nó nó giống như là nó bắt đầu lại á Mình có một cái, cái cái đường để mình đi thẳng luôn Chứ Ê, không ăn nghèo thì Có mấy người mà ăn nước mắm á, xúc ruột cái ra, ra bùi nước mắm á hàng mấy chục năm rồi ăn chay rồi đó ăn chay 10 năm sau rồi ra rừng nghe mùi nước mắm đó. ngộ vậy. Cái gì nó bám giữ vậy? Thì ừ. nó nằm ở trong cái thành ruột mà tại vì cái thành ruột mình hút mà, nó nó, nó hút cái chất đó mà nó nằm ở trong cái thành ruột á. Thì khi mà thanh lọc đó, nó xuất ruột cái nó ra. Ủa người ta làm 30 ngày luôn hả? Nếu mà làm vậy chắc không không, không có làm gì. 30 ngày. Làm làm mỗi một ngày là một lần nhưng mà nếu mà thanh lọc liên tục thì Thì làm thì cũng chắc 1 tuần lễ, 2 tuần nữa 2 tuần là tối đa thấy... Thì làm liên tục, thì làm thường xuyên này vẫn tốt thôi Nhưng mà nếu mà trong lúc thanh lọc mình không ăn gì hết mình làm nó vẫn tốt hơn lúc mình ăn, mình thanh lọc thì cũng như không thôi Không mà người ta làm người ta nhịn đói luôn mà anh, nhịn đói một lúc 30 ngày luôn á Thì nếu mà nhịn đói 30 ngày luôn là cơ thể nó quá sạch rồi Trời mà sống được thì quá hay luôn á <cười> <cười> Thôi mà nói chung là em không có dài Em làm 7 ngày đi xong mai mốt Cái đợt sau thì mình kéo dài từ từ ra chứ... Làm đi, Hương làm đi rồi. Hương càng thấy cái ngày thứ 7 Hương, Hương còn muốn làm tiếp, làm tiếp luôn nữa Nếu mà có thời giờ thích lắm Tại vì thấy sướng quá cả ngày không có ăn uống gì hết <cười> Cả ngày thời giờ nhiều lắm, không có, không có lo ăn uống nữa Không bận rộn vấn ăn uống mà Tiết kiệm được tiền nữa tiết, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền tuần lễ đó Đúng <cười> Trời, mẹ em thích mẹ em Mày đang em... cười nè Tiết kiệm cho mẹ em <cười> Ừ thì tiết kiệm được nhiều lắm á nhận đó kiểu đó là tiết kiệm nhiều lắm, tiền nhiều. Họ ăn với ví dụ như bà em lớn tuổi bây giờ bà em làm được không anh, bà em bị cái bệnh ngứa, bị bệnh phong á mà nó ngứa lắm luôn á. Người là rượu bây giờ quá rồi, phải làm đi. Nhưng mà làm. Nếu bà làm được, bà nếu bà, năm bà năm làm 80... được thì, thì, thì bà hết bệnh, bà trẻ lại ra, cái mặt bà trẻ lại liền. Bà em 86 tuổi rồi anh, bây giờ nếu mà làm thì có sao không? Sợ yếu sức quá làm nổi. Và làm khoảng nếu mà nhìn, mấy ngày. Nghĩa bà cụ biểu viện đó kia đó bà sợ bà là hậm nổi. Thứ nhất là bà không có tự ý bà muốn làm mà do mình nói thì thì cái ý chí bà không có mạnh đâu, bà chịu không nổi đâu. Dạ. Yeah. anh anh đến anh nghĩ rằng là làm đấy thì phải kết hợp với thở chúng mình hoặc là thiền thì nó mới yeah, yeah. Nếu mà nếu mà nếu mà Dr. Giang làm nó mà thở chứng minh nữa thì nó còn quá tốt nữa, nó còn nó còn tốt mà, mà. mà cũng thở được. Thì hít thở sâu rồi chị, nếu mà không thở phải lên chứng minh nhỉ. Không ý chị thở là người bình thường mà không thở thì có nhịn thế được không? Được em chứ, người, không ta ta làm, người ta làm, làm, làm nó cần phải đúng thở hoặc những họ nhịn đó thì vẫn tốt hơn. Còn mình nhịn đói, mình thanh lọc mà mình thở pháp luật chương minh là nó quá tốt rồi, nó quá sạch thấy rồi Thế bình thường uh, em không làm được bảy hôn, em nhịn một hôm rồi không anh? sao ạ? <cười> nhịn hôm vậy thôi nhịn nửa bữa luôn đi <cười> Giống như anh nè, coi như là một năm anh ăn, năm một tháng anh ăn có ba mươi buổi vậy <cười> à, giống, giống như buổi sáng ừ. anh chay xong rồi buổi chiều anh mạnh <cười> Tối á, tối có mệt thì đi uống sữa á nhưng mà thì à. gì nè thành xong cái mập mệt thì ăn uống được, ăn chút chút được hả? không có sao. Tại vì em thấy như đã là thanh lọc giống như mình phải có một cái sự đầu tư, đầu tư để xong nó lấy lại vốn đó. chứ giờ mà không có đầu tư gì hết trơn á mà cái đòi lấy lấy thì sao được. Mình đâu có. Thì đúng rồi, đó, nói đúng rồi, nó đúng rồi. Nhưng tôi gay không muốn làm bài hô hay mà giống như trẻ con nên là vẫn phải đi làm. Có con để gọi <cười> gì. <cười> cái cả hết biết sao mà làm được không. Thì tùy tùy theo tùy theo cái phương tiện như lại game của mọi người, cá nhân mọi người phải không? Liệu mà sức mà làm. Thì theo hoàn cảnh mỗi người. Ừ có nhiều người họ có con vậy chứ họ cũng nhịn đó được 7 ngày họ cũng lo công việc chu toán Thì họ cũng cố uống cái nước đó là nó cũng bổ vậy họ đâu có mệt đâu. Tại Nhưng vấn đề là, là, là nấu ăn nấu ăn cho ăn gia đình liệu. đó. Anh ấy thế nếu mà mình nhịn đấy thì mình có bị tụt cân không? Dĩ nhiên là xuống cân nghe nhưng mà mình phải mừng chứ. Hồi đó mình đó là mình 60 kg. Là mình thanh độc xong mình còn 50 kg về 10 kg đó là được kg gì? 10 kg chất dơ. 10 ký từ chất trước, chất độc. Em biết à, nếu mà em làm xong phương pháp đấy chắc em còn những khung không chắc là như khung quá á. Chắc mình mua là được tụt đi độc. Tụt không có ốm đâu, nó ốm tới cái mức nào nó thôi vì à. Cái mức nào nó cũng dừng lại à mà không có sao đâu. Tại vì em coi coi ở chi có những cái chỗ khác mình mở mình thịt nhiều lắm. Thấy không? Mình thấy mình ốm này gầy nhưng mà có những cái chỗ khác thịt mình nó nhiều lắm, mình nó tiêu những cái phần độc nó ra, tiêu ra. Vâng. Em giờ em cái cái tấm... vẫn làm. Nhưng mà em nghĩ em muốn làm cái cái là phải chuẩn a gia đình của nó. Ờ có nhận được cái nhận được nhận được cái tài liệu của anh chưa? Em chưa nhận được đâu ạ. Ủa tại sao Hương, hư Bự ăn mới gửi cho có mấy người tại vì em không có biết email á, ví dụ như ai mà muốn cần á thì cho em địa chỉ email. Liên lạc như. với Hương đi rồi Hương gửi cái phương pháp cái cái cái pháp mà có anh biết chứ anh thích ở trong đó đó. Dạ. Thì coi coi cái cái cũ cái mới của anh mới gửi cho Thảo với lại cái, cái đó là cái anh, anh sửa chỉnh sửa lại cho nó gọn gàng nó vắng tắc hơn mà nó đúng hơn á, dùng cái đó. Yeah. Thì bây à. giờ muốn gửi thì gửi email cho anh đi. Nếu nào muốn gửi thì bây giờ gửi email cho anh đi để cái tựa là phương pháp thanh lọc vậy thôi rồi. Phương pháp vệ thanh lọc vậy là anh nhìn biết là cái người đó cũng cần cái đó, thì anh sẽ gửi liền. Anh biết không, không đó là dễ không <cười> Thanh lọc 2 ngày thôi. Thôi chị nhiều lắm. Hay là cho chị gửi cái thanh cái phương pháp mà thanh lọc gan với thận á anh. Cái đó 2 ngày cũng tốt mà. Bây giờ làm gì làm 2 ngày chị không có không có đủ. Là tại vì phải nhớ bây giờ cái cơ thể của thỏ là 3 bốn năm Ăn đồ dơ trong đó rồi trượt khí không Mà bây giờ mà hai ngày này, làm sao mà đủ được Thấy không Mười ngày cũng chưa chắc là nó sạch nữa đó. là 10 ngày cũng chưa chắc sạch nữa Không gì mà hai ngày làm sao mà nó sạch được Tại vì nó không phải cần thời gian để mà nó vào nó đi tìm Thứ nhất là cái, việc cái ngày đầu tiên của nó là nó đang thải chất dơ ra Nó thả chất độc ra Chưa có thời giờ mà nó đi tìm nó, nó vào trong cơ thể, nó lo chuyện khác nó Khi nào mà có thể, cái ruột bắt đầu sạch rồi đó Nhưng ngày thứ năm thứ sáu thì rễ sạch Lúc đó nó không có làm việc, cái ruột nữa nó đi, đi vào những cái tế bào, nó đi vào đâu, da, nó tìm cái bệnh ung thư, nó diệt gì, diệt ra, nó tìm những chất dơ, nó loại ra đó Chứ còn mới ngày đầu tiên có 2 ngày thì làm sao mà nó đủ, nó, nó không có đủ, thì cái ruột vẫn còn dơ mà nó đâu có thời giờ mà nó, nó nó lo những cái chuyện khác Nhiều khi nhà còn làm việc nhiều hơn đi làm hơn tiếng mà Thì đó bây giờ bây giờ Thảo có suy nghĩ đi Cái nhà Thảo bây giờ Thảo muốn dọn dẹp Thảo cần bao nhiêu ngày cái Nhà thôi đừng có nói cơ thể Muốn dọn dẹp sạch sẽ cần bao nhiêu ngày Có phải một tháng không? Chưa chắc sạch đã đúng không? Chưa chắc gọn dẹp sạch sẽ được không? Vì thấy nó sạch sẽ vậy nhưng mà làm đi rồi thấy nó lòi đã đủ thứ chuyện Chỗ này chỗ kia góc này góc kia nó dơ trong cái góc đường góc tường á Thấy chưa? Làm cái tháng nó cũng không sạch luôn đó, đừng có nói gì Đó là cái nhà thôi đó, cơ thể mà nó còn phức tạp hơn nhiều Nó là một đại vũ trụ ở trong đó Nhìn xuống đi, nhìn theo bàn tay, hàng tỷ tế bào nằm ở trong đó đó Giữa tế bào nó là cái gì Từng tế bào một mà len lõi vào trong đó mà làm sạch nó là cả một kỳ công một ngày đó. Đó. Có một, một ngày mà Thảo thấy đó gì giờ khi làm việc xong làm dọn dẹp nhà cửa, cháu ăn nó uống Cái hò mà thấy, thấy nó đói buồn trời ơi, kiểu này sao nhịn nổi Tại ý chí thôi, dù xưa không hỏi uh, Nguyệt kìa Mình nhịn ba chục ngày Rồi cũng có người hồi nãy đi làm, họ đi làm, họ vẫn đi làm, họ nhịn đói vẫn được như thường Tại ý chí của mình Cái ý chí à Ừ Ý chí mình mình, mình mạnh là mình làm được à, mình nói mình làm được là mình làm được <cười> Ý kiến, nhưng mà không chứ bảo là nếu mà vẫn đi làm Ngồi computer hoặc là lái xe máy thì không có làm được Vì tại vì, tại vì cái đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ Thế không? Mình phải làm việc à. Bắt buộc phải làm, mình phải làm thôi chứ Còn nếu mà thì đúng ra là... là nếu mà vẫn phải đi làm, vẫn phải uh, chạy xe máy thì nếu, mà, nếu, cái... mà, nếu mà nếu mà, nếu mà Nga làm nhưng mà Nga không thấy mệt thì vẫn làm như đâu có sao, đâu có tốt thôi Nhưng mà nếu mà mình để cơ thể nó yên nghỉ thì vẫn tốt hơn à. Anh hiểu anh rồi Nhưng mà nói chung là thì, em thấy sinh nghỉ phép đi mình để Một cái, năm có 12 tháng mình phải để anh rồi. rồi. Cái xác thì có điều thì kiện thì mình thì cho cắt nghỉ ngơi và và chăm lúc đấy mình để nó thế là con phổi phổi nó bị nhiều anh rồi. rồi. Và và nhưng mà việc hoàn cảnh mình đi làm vẫn làm được thì vẫn làm không có sao, nếu mà làm được liệu nào thì làm không có sao hết. Vâng. Nhưng mà anh nói là cái ngày thứ hai hoặc thứ ba gì đó là nó nó khủng khiếp lắm, chắc mấy ngày đó còn nhỉ sau đó mà nó bình thường lại. nói là khủng thì... khiếp là, nói, vậy thôi, vậy thôi, tại vì á, phải đối chuyện với lại con con con ma con ma ham ăn. Mình đối diện với nó thì nó giữ cái giai đoạn dẹp không cho nó ăn loạn. Nhưng mà mình bắt nó nhịn thì nó nó phải nhịn nó thôi, nữa, nó không phải tiêu tan thôi. Chứ không phải khủng khiếp lắm nhưng mà ý anh nói là ờ có nhịn đi rồi sẽ thấy hạnh phúc. À, hạnh phúc nằm ở trong chỗ nào? Ừ, cái ngày mình được ăn là hạnh phúc lớn nhất ở đời Không có nhiều vinh dự hạnh phúc cho bằng này húp một miếng cháo Sau 7 ngày dịch đói, thấy không? Hạnh phúc có đơn giản không? Đâu có phải khó khăn đâu phúc đâu phải là sự đơn giản, phúc thật, đơn giản lắm Nếu quan trọng nó không phải là trong lúc thanh lọc đâu mà quan trọng Mà trong lúc người thanh lọc xong rồi đó là quan trọng Cái giai đoạn đó mới là quan trọng, cực kỳ quan trọng bắt lọc lại... xong ha, là da mặt nó đẹp, nó tươi, cái mặt nó sáng ra <cười> Ăn một miếng đồ ăn mà có dầu vô một cái là anh nám liền vậy, vậy là lúc mình Để mình kiếm... làm xong là mình phải chiên dầu mỡ hoàn toàn luôn hả anh? Chiên dầu mỡ và ăn uống cho kỹ Phải uống thuốc bổ lại, Ph phải uống thuốc này là Acidophilus Cái con vi khuẩn đó nó cấy lại cho cái ruột mình đó Ủa Trong lúc mình tham đọc không? là hàng tỷ con vi khuẩn mà nó gọi là friendly bacteria đó là những vi khuẩn bạn đó Nó chết đi rồi, nó chết hết rồi mình phải thằng Mỗi ngày ăn nó cứ uống viên nó Ủa anh có phải vừa mới nói cái Dufalax mà cái gói nó bằng nước phải không anh? trước nó... hoặc là bột thì đều tốt hết Nó bằng nước thì xong hòa đó mình uống nó đó, đúng không? Trong đó. cái da ua, trong cái da ua nó có nhiều cái loại đó lắm á Cái da ua, cái giao cái giao giao mình, ua ăn mình, mình ăn á, từ nhiều cái, nó gọi là Acid Cái loại vi khuẩn à, đó là vi, vi đó trùng mạng Nó giúp rồi. cho, nó nhờ có nó, đó, mình nó mới, nó mới làm bể những cái đồ ăn ra, nó tiêu quá, nó tiêu quỷ nó vì Những vị đó là những cái vị mà gọi là đầu trong mặt ngựa của <cười> Đầu trôi mặt ngựa đó <cười> <cười> Ừ, nó làm bể ra từng quánh, nó đánh, nó đánh nó xử từng đứa, từng đứa nó làm bể ra Mở ra những cái, cái mảnh đồ ăn ở trong ruột Hồi nha, xong vào nhà rộng, người ta đi Nhưng hôm trước anh, anh Tâm Minh có gửi cho em, không biết an Tâm Minh hay ai nhở Gửi cho em một cái của anh mà ngày xưa anh làm, anh nói là cái maple syrup đó mình có thể đổi thành bằng cái mật ong hoặc là đường sốt nốt đó Thì Hai cái đó em đều có hết đó anh Đường, cái đường, đường sốt, sốt nốt không? nó không có tốt bằng cái cái cây cây kia đâu Vậy còn mật ong sao anh mật ong em cũng có mật ong nguyên chất nhiều Không nó được đó. nhưng mà nó nóng, nóng, nóng mà nó bổ lắm nhưng mà mặt ong á ong pha uống nó vẫn tốt nhưng mà thì nhưng mà nó là nhưng mà nó nó nó bị ảnh hưởng bởi những cái bông hoa phấn xung quanh nhiều lắm. Thành ra mình không biết nó là tốt hay xấu. Có nhiều loại bông hoa phấn mình bị nhiễm trùng cái mật ong nó cũng xấu còn cây phong nó là nó trồng ăn y đất lên nó lấy cái đường thẳng từ cái nhựa của nó ra. Thành ra xài cái mật của syrup nó vẫn tốt hơn ấy. Đấy thì anh thấy ở bữa cái hình của hương đưa là cái đúng cái loại của nó đó nhưng mà phải coi đúng cái loại nhập của nó hay không là loại nhểm giả hay là uống chết cái loại thiệt uống biết liệt Tại vì anh nói hồi bữa a bữa hương có nói đi đại hội thì anh sẽ gửi về gửi bằng đạo về gửi về thử coi làm sao uống cái thứ thiệt của nó. Cái vị của nó thơm lắm, mà nó ngọt mà nó không có gắt cổ kỳ như vậy. Mình đang mệt mình đã uống một miếng như mình uống một miếng nguyên chất mà nó khỏe trong người liền nó chắc bổ nó nhiều lắm. Còn cái đó Còn là, là uống để để bổ sung năng lượng, bổ sung sức khỏe bình thường cũng được anh. Chứ không phải dùng để thanh lọc không. Thì cái cái cái đó thì giống như là mật ong thì thôi thỉnh thoảng mình ăn vẫn tốt phải không? À. cái này mình ăn nhiều quá nó cũng có hại nhưng mà cái đó mà mỗi ngày mình ăn chút chút cũng tốt để không có sao đâu. Thay vì mình ăn đường, thay ăn cái đường cho nên hai có hai thứ mà trong nhà anh không bao giờ xài. Đó là là cái, là cái hũ đường Cái đường mà nhớ mấy chục năm anh để vẫn còn nguyên như vậy Không có ăn đường trắng Đường trắng nó không tốt ạ Đường trắng là rất là độc Đường trắng là nó chỉ là Đường chất ngọt thôi Tạo thành bệnh Không có dinh dưỡng gì trong đó hết Ừ Nếu mà mọi... ừ, Cho nên là Mình ăn uống là đường trắng là anh không có ăn Mà ăn là ăn đường Là chẳng hạn như là À, cái cây nha mạch, cái cây mapo đó hoặc là mật ong Anh uống trà không vậy anh pha mật ong không à Thấy không, không gây mà bỏ đường Trà hay cà phê không vậy là pha mật ong chứ không có bỏ đường Để bỏ sữa đâu không anh? <cười> sữa được chứ, sữa uống được đâu có sao Thì Thường buổi sáng em phải uống đậu đó để em đi ấy mà em không biết hỏi sữa, gì. lấy sữa uống rồi bỏ chút xíu mật ong hoặc là maple syrup vô quậy uống, thấy không, tốt ừ thầy vậy thầy cũng nói là ăn đường với muối là hai thứ đó là nó hại lắm đó nha nói cho biết thầy cũng nói đó. muối họ muối nó mà không ăn thì ăn gì được anh phải nấu nướng rồi mình phải nêm muối chứ ăn nhưng mà đừng có ăn nhiều chẳng hạn như anh ăn lạc lắm mình không có bỏ muối nhiều Muối mà muối biển cũng được, muối uh, uh, iodine, iodine cũng được, muối muối mỏ cũng được Iod đó nè Ờ, Iod cũng được Nhưng mà đừng có ăn nhiều muối, chứ là đừng ăn uống đừng có ăn mặn, mặn quá không có được Nhưng mà nếu mà ăn lại quá thì người ta nói là bị, dễ bị huyết Phải. ăn khóc à anh? Không, không, không, oh. người ta nói vậy chứ Bây giờ bây giờ, giờ, giờ vô nhà thương coi, Bịnh, người bệnh nhiều ơi Người ta ăn cái gì? Toàn là ăn mặn, ăn oh, muối không nhé Nhà thương có cũng ngoài mà có vui nhà thương tôi có đứa ăn chay mà bị bệnh không? Điều hỏi thử có có ăn chay mà bị bệnh không? Vô nhà thương đi. Vô đó coi toàn là toàn là, toàn là ăn ăn ăn ăn ăn uống tầm bậy không à. Ăn bậy gì bậy nên bệnh. Nhưng mà lạc quá, lạ quá ăn, ăn có thấy ngon không? <cười> Cho nên anh nói đó, thiền một thời gian sau Do thói quen thôi, ăn bận ăn lạc do thói quen. À, có nhiều người định ăn muối cái gì cũng rắc muối hết, ăn mặn xíu là nó quen cái, cái cái cái ăn quen với cái đô đó rồi bỏ xíu muối nó chịu nổi nhưng mà tập ăn lạc đừng có bỏ muối nhiều mình muốn cái nó quen à người ta bỏ xíu chút xíu mặn chút xíu chút xíu muối là mình ăn không được lúc đó là ngược lại ăn không được mặn quá ăn được tại lúc đó cái cơ thể mình xin giảm được cuối rồi mình ăn muối nhiều quá người ta bỏ muối nhiều rồi mình ăn mà thấy mặn liền mà người ta ăn người ta không thấy mặn mà mình thẳng ừ do cái thói quen cho không có, vấn đề gì hết đó Ăn trái cây nhiều đi, ăn trái cây nhiều cho tốt Trong trái cây là đường thiên nhiên Đường thiên nhiên đó, trong đó nó có đủ hết trong đó Thấy không? Chí nói là chỉnh thoảng là mình bắt đắc dĩ Mình ăn chút xíu bỏ đường trắng chút Nhưng mà cái đường trắng là nó hại lắm Nó là là ở bên Tây Phương là người ta ai cũng biết như vậy đó. Cái tụi nhà giàu là tụi nó ăn chay nhiều hơn cho biết Chứ không phải là nó, nó, nó, nó ngu đâu Như là poor macane ở trong ban nhạc video là nó ăn chay, nhiều người ăn chay lắm á, nó ăn dưỡng sinh đó, ăn đúng lắm á. Nó 7 mấy tuổi mà vẫn đi ca nhác, ca ca nhạc trình diễn vẫn nhạc góc chơi vẫn mạnh như thường nó ăn chay á. Đừng có tưởng ăn chay là yếu, mình tưởng tượng thôi. Thì nó ăn uống dưỡng sinh đầy đủ lắm, hạt thóc lúa rồi rau cải, trái cây, thấy đầy đủ hết. Nó dinh dưỡng tốt lắm. Mình nuôi con mà nuôi con mà đút cho nó ăn thịt hoài là, là, là, là hại nó chứ không phải là thương nó đâu Đừng có tưởng cho nó ăn sắc chết mà sao mình gọi là thương nó được Nghe hiểu không? Thương con mà cho con mà đã sắc chết không à nghĩ ăn nó là dinh dưỡng đầy đủ mà thật sự là hại nó Cho nên là Bây giờ em đi ra ngoài mà em mà nhìn thấy thịt rồi, thấy người ta ăn thịt là em thấy ghê, ghê rồi Nói chung là cảm giác bây giờ em bắt đầu em cảm thấy ghê, ghê rồi Ừ, em, khi nào Đúng mình không? cảm thấy như vậy á là mình mới ăn chay được Tại vì khi mình thấy mình bỏ cái thịt mình nhai ra miệng, thấy ghê lắm Thấy cái thịt con thú nó chết trong lúc xác chết á Cái chết nó hoàng hoại, nó đau đớn á, thảm lắm Mình nhai nó, thấy ghê lắm Nếu mà ăn cá chút chút được thì tốt, cũng ăn được thì thôi thương là... thì tự nhiên mình không muốn ăn ăn ăn ăn mặn nữa phải không tự nhiên không cái cơ thể cho nên là nó anh đó là học có ép nhưng hồi nhỏ là cái căn nữa ăn cha là phải có cóăng chứ không phải ai ăn cũng được đâu có căng nhưng ai hồi nhỏ cũng vậy nữa nhà anh công giáo mà cái tối ngày thì chạy vô kiếm nhà bà mọi ăn chạy ăn chay cho bằng được mà thích ăn lắm cũng biết tại sao hồi nhỏ ăn chay cho nó ngon thích lắm à Ừ, thích ăn chay đồ chay và phải làm ngon lắm Bà làm đủ thứ món này, món kia bà làm ngon Mì cuốn bà làm ngon lắm, bà, bà làm đồ chai ngon lắm Nhưng mà về sau này mình thiền đó Mình thiền một thời gian sau tự động Cái mình thích ăn chay nhiều, cha trường luôn rồi Tại sao? Tại vì cái cơ thể mình điều chỉnh lại Cái nó quân mình Nó không cần cái chất thịt nữa Mình không có thèm Rồi mình tu tới một thời gian nữa Mình lại sợ, không dám mang lại tài tê Mình thấy cái tội hồn ở trong đó, ông bà, cha mẹ của mình, mình nhai Thấy không, càng ngày cái cái mức độ mình hiểu về ăn chay nó cao hơn á, mình ăn nó càng dễ. Thực cái thiền thở đầy đủ thôi thời chư minh cho tốt nên tự nhiên thời gian nào đó mình không có thích ăn đồ nặng nữa, tự động thôi à. Cái cơ thể mình nó có hợp nữa. Trong sách cái dạy mình ăn mặn là mình giết cái hạt giống từ bi Là vậy đó Mình ăn thịt nhiều, mình viết cái hạt giống từ bi Có ai coi cái cảnh mà nó viết con bò rồi là không dám ăn nữa Tội lắm, tội nghiệp lắm Em coi cái cảnh người ta giết heo nhiều lắm anh rồi Trời ơi, rất là ừ, lắm Coi cái đó là tội lắm, không có nở nào mà ăn nó tội lắm bò mắt nó đẹp nó hiền vậy mà cầm cái búa đọc vô đầu nó mà đọc ba bốn cái đọc nó nghe giống thì đọc cho thanh ắt ba bốn cái này mình nó, nó, nó, nó, nó mới quụ xuống nó xỉu ừ. Đang, nó, tội lắm nó đang hồn nhiên nó đang chơi nó đang ăn cỏ hồn nhiên cái lôi nó ra mà cái mặt nó hiền lấy cái nguyên cái búa bằng to bằng cái cái, cái bằng kinh to lắm đọc vô đầu nó mà nghe giống như đọc vô sắt vậy đó Đập một cái là nó nó, nó, nó quỵ xuống liền Cái hồn này, nó là nó, nó, nó lúc đó cái đầu mình đi Mình cứ tưởng cái đầu mình đi có ai đập một cái gì vô coi mình như thế nào Rồi mình nhìn cái cảnh đó là mình đỡ nở, mình ăn nó Tội nó lắm, tội nghiệp nó lắm, hiểu không? Mặc dù đó là cái tội của nó, nó đập đầu người ta Bây giờ người ta đập lại cái tội của nó Nhưng mà mình, cái người tu mình bé mở lượng từ bi hải hà Mình không có nên tiếp tay Mình không có nên tiếp tay cho chúng sanh để làm những cái chuyện ác nữa Mình có ăn thì người ta mới làm Rồi mọi người, bây giờ nói chuyện đầy đủ chưa? <cười> em thấy lúc nào cũng đủ mà lúc nào không thiếu hết á yeah, Nói bây chuyện đạo giờ? là nói bạn đạo mà gặp nhau nói chuyện cả ngày không hết Lý nó hoài không hết không? Nói à, bây giờ Hương có tính rồi? thì tháng sau gặp ai? Trời ơi, tháng sau anh Không biết để Hương sắp đặt hay mọi người sắp đặt đi thì kỳ đó chắc có lẽ là ông Thanh Hòa ông lên được rồi. Có thì anh anh hỏi chú xem chừng nào chú cài được cái phần mềm đó, chú triển thấy ừ, uh, à, cứ cho uh, ngài đi, rồi anh phải nói ông cứ cho ngài định ngày nào, thích ngày nào cứ việc nói đi. Thì... bây giờ bây giờ bây giờ là năm bây giờ thi hương coi ngày Hẹn mọi người đi rồi gửi email cho mọi người biết ha. Không, thì để nói cái lịch luôn á giờ mọi người có ý kiến gì về cái lịch mình họp như vậy không? Bữa trước thì em có nói là 3 tuần một lần á, còn bây giờ thì mọi tuần. người có muốn không? Muốn sớm hơn hay trễ hơn hay như thế nào? Tại vì em thấy ví dụ như mình mình mình ngồi mình tập, mình nói chuyện như vậy nè thì mình cũng phải có cái thời gian để mình tu tập, sau đó mình có những cái thắc mắc gì đó mình lên mình, mình trao đổi á thì mình cũng phải có một cái thời gian để mình nghỉ ngơi, mình tu tập cho nó tốt. Tháng 8, 9, 2 đi hả? Dạ đúng rồi chị để Em coi Có không? Dạ chờ ừ. em chút xíu em coi lịch em Tới ngày mùng 9 Chị mùng 9 là bên chị là mùng 8 hả? Đúng rồi Tới mùng 9 tháng 8 đó. Tới lúc đó thì tháng 8 thì thì, thì Ví dụ như chú Thanh Hòa chú có lên để Nói mọi người biết Về những cái, cái việc mà đi đại hội như thế nào đó Thì cái thời điểm đó cũng là phù hợp á thì không biết là mọi người nhớ nào Vậy chừng hơn 9 thay chủ nhật là 7-8 thay bên này chứ gì? Đúng rồi chị ừ. Dạ đúng rồi chị ừ. Dạ đúng rồi chị Ok chị ghi xuống rồi ừ. Vậy thì mọi người đồng ý với cái lịch đó rồi đúng không ạ? Nếu mà vậy thì tới ngày mùng 8 tháng 8 luôn, ngày mùng 9 tháng 8. Mùng 8 tháng 8. Dạ, bên chị là mùng 8 tháng 8 còn bên đây là mùng 9 tháng 8. Ok đúng rồi. 015. <cười> Vậy có gì anh Tiến chỉ cho chú lập cái account hoặc là anh anh lập rồi cái rồi, account để, để cái chú tự để giải quyết Dạ đúng rồi, để chú chú lên chỉ cần chú cài được cái phần mềm đó thôi là đăng nhập vô được Nó giống y như anh Yahoo đâu có gì đâu Dạ Hương gửi, anh, gửi cho anh cái đó đi Dạ vậy xong rồi để lát em gửi mail cho Có cái cái temview đó đầu tiên là anh cài cái temview đó vô cái máy của anh Thấy xong rồi anh cũng gửi cho chú một cái y như vậy Chú cũng cài cái đó xong rồi khi mà chú bật lên nó sẽ có cái ID với cái password của anh Thì anh sẽ đầu tiên là anh sẽ nhập cái ID của chú vào, nó bao gồm có 9 chữ số á Enter một cái xong rồi bấm cái password vào là anh sẽ truy cập được vào cái máy của chú á Thì kêu chú ấy đóng hết những cái chương trình khác lại thì anh chỉ có vô internet, anh download nó xuống Xong rồi anh cài đặt vào trong máy là được Và anh để cái chế độ mà nó lưu luôn trong máy, mỗi lần nó khởi động lên nó thì nó sẽ khởi động luôn cả cái Skype luôn Thì như vậy thì lần sau chú khỏi cần phải đăng nhập gì hết, mà chú cứ mở máy lên là nó sẽ có luôn Thì chú vô, chứ chị sẵn nói chuyện với mọi người thôi thì có cái gì Hương viết ở trong email chỉ cách anh làm hả? Dạ rồi vậy chị, hôm nay là 4, 4, gần 5 tiếng rồi <cười> Chắc là anh cũng mệt với mọi người, cũng ngủ hết Anh không hả? có sao không nhưng mà thôi nói chuyện gì thì đủ điển mọi người để đủ, đủ rồi Mọi người đầu óc xuân ngủ rồi Đầu óc mê ừ. đi hết rồi Không biết còn ở ngủ đây Ngủ hết rồi, mấy người kia ngủ nguyên đám ừ. ngủ hết Nãy giờ chỉ có mấy người nói chuyện rồi Có là. em không có ngủ à Xuân <cười> không ngủ Sơn nghe giọng giống mấy ngủ vậy quá dạ có dính gì đại hội không? Có, năm nay chị dạ. vô cao đoàn hát mà không đi nói xa đó. được Anh nói đại hội ở bên Việt Nam hả? Đại hội ở bên Lào Ờ, bên Lào hả? Ừ, năm nay tổ chức bên Lào Em cũng, hôm bữa em đang tính là em cũng nhờ anh hoặc là à, bên hả? ban tổ chức có dưa cái phần nào không á nhưng mà hên quá, cuối cùng không phải xin nữa tại vì có cái cô bé đó Em thấy cũng bất cười lắm nha, tự dưng đi xuống đây chơi á, xuống chỗ em chơi thế là thấy em ngồi thiền á, tự nhiên thấy bà lại hỏi chị làm cái gì ngủ vậy? Thế xong rồi em cũng nói là em ngồi thiền. Thế em nói cho một hồi mà cái bé bạn đó nó bị bị chồng nó đánh độc rồi nó chửi mắng nói chung là đủ thứ đó, nói chung là đi vô cái đoạn chán đời rồi. Cái không biết đi đâu tự nhiên đi xuống ra đây chơi. Thế xong rồi em em nói vậy thế xong nó nó thích quá kêu là để chị cho em thiền với. Cái em chỉ xong rồi đến hôm sau nó về, em cho nó cái cuốn sách mà Thiền Bô Vi của Gunesco á Nó xong rồi từ đó nó không liên lạc với em, tại vì nó quên nó không lấy số Cái 6-7 tháng sau rồi đó, tự nhiên thấy nó xuống chơi, cái xong nó nói là trời em bữa giờ em thiền mà em không có số của chị Nhưng mà khi nó tiền được một thời gian thì nó cũng tốt lắm Thế là em nói là thôi, vậy bây giờ đi đại hội á Thì, thì đầu tiên nó nói là em không có tiền nhưng mà nó tưởng 415 đô là 90 mấy triệu nó không có cái <cười> xong rồi nó nhân lại nó là có 9 triệu mấy thì trong cái khả năng của em thì năm nay em cũng đi luôn để xong rồi bé đó nó chỉ luôn cho mẹ nó nữa mà ở ngoài Bắc đó là người ta rất là mê tín khi mà người ta cúng bái rồi cái thứ người ta nói là nhà nó có một cái nghiệp á, nếu mà không có cúng bái thì sẽ bị bị bị bị mất cái nối giỏi tông đường cái gì gì á, Thế là mượn tiền quá trời đi để cúng mà cuối cùng cũng không được gì hết. Bây giờ mẹ nó cũng thiệt luôn, cái xong rồi mẹ nó gọi điện cho mẹ em, cái mẹ em nghe mẹ em mới kể cho em xong em thấy trời xong mụ quá vậy. Tự nhiên em còn không có làm Bye. gì hết. Dạ. Rồi vậy hay lắm thấy không? Nó có duyên là ra bởi vì Hương cho cái blog vô vi đất thiền thì vô vi đất cầm của anh nó cho của mình nó vô cho họ đọc đi. Đưa cho cô bé nó đọc. Nó ngộ lắm giờ cái cô bé đó lại chỉ lại cho một cô bé khác mà cũng bị nói chung mà không biết sao mà toàn là bị chồng đánh đập rồi ở trên Bình Phước luôn ăn cái vụ thảm sát là nó có ừ, gần. Thì cái, gì cái việc đưa cái thiền vô vi cho họ đọc cái gì, đừng có nói nhiều cái việc thiền vô vi.com đưa cho họ đọc về nhà họ đọc. Dạ. Họ đọc đi rồi họ sẽ tìm được họ tu, phải không? mình, bây giờ là nhiều người bây giờ đang trở về với Đạo lắm Tại vì Thượng Đế nhòi họ khổ đủ rồi Dùng cái nghiệp để mà dạy họ đủ rồi Họ đã quay về, họ quay về tâm linh nhiều lắm Cái chỉ với họ thiền Vô Vi Đất Cầm hay Vôn đó họ họ, họ, họ họ nghiên cứu trong đó đầy đủ Rồi có dịp nào đó là đem họ lên đây Thả nói sao? Vô Vi Đất không là blog của anh đó hả? Thiền vô vi.com đúng rồi. Thiền vô vi.com đúng rồi. Ở trong đó đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì hết trơn á. thiền vô vi.com. Em rồi. làm lại như đúng không? Thiền vô vi.com đúng, đúng, đúng rồi. .com cũng được nhưng mà nó có cái hình cái cây tre của Việt Nam nữa chị. Đi vô là thấy đậm nét của Việt Nam. <cười> Đặc thù người Việt Nam. Ừ. Yeah. Anh là... anh là yêu quê hương, yêu xứ sở, yêu từng cây cỏ Không bao giờ... Một ngày nào đó anh sẽ trở về thôi Cũng giống như là... Sớm thì không, không có lâu đâu, vài năm nữa <cười> <cười> <cười> <cười> Hồi lâu qua, nếu mà nếu mà Thượng Đế cho về thì về thế Thầy nói đi sao về vậy đó Đại hội movie ở bên nào thì bao giờ diễn ra à? anh Chiến? Anh cũng đi không ạ? Anh 21... không có đi tại vì anh à, dùng của đó anh bảo trợ cho những người khác đi đó ngày 21 tháng thì bây giờ rồi. thì bây giờ như vậy bây giờ những cái người nào mà thật tình lo tu có việc lo tu phát tâm đi muốn đi đại hội thì cái phát tâm trong lòng đi rồi rồi sau đó là những cái phương tiện này nọ nếu mà để để thượngế lo cứ cứ việc lo phát tâm muốn đi thì phát tâm khi cho biết đi rồi tính sao ha À, anh cũng sẽ, nếu mà có cơ hội anh cũng sẽ giúp cho người nào không có đủ phương tiện, Không có đủ phương tiện thì anh sẽ giúp à, Năm nay có cả bố em cũng đi anh? Cả bố, cả mẹ em đi luôn Ừ, vui lắm, đi đại hội mua vi đi, để để học hỏi được đi một đi một cái học được nhiều lắm đó Anh biến cho em hỏi câu ý anh nói đi, thầy nói đi sao, về vậy có nghĩa là làm sao? Cái <cười> có nhiều người vượt biên đi khổ cực này nọ đủ người đi máy bay, bay đi bằng ghe <cười> đi sao về vậy nhưng mà thầy nói những người làm chính trị là chết hết xứ ngoài không có về được. Cái đó là chính đích thân anh nghe thầy nói. Lúc đó là có một lúc đó có bạn đạo lại hỏi thầy lúc đó họ ở nhà tiền địa Vân đông lắm. Thì thầy nói người Việt Nam sẽ trở về Việt Nam Cái, cái anh ấy hỏi đi về bằng xương, bằng, xương bằng thịt hay sao? Thầy để ai cũng nghĩ chắc đi về bằng phần hồn Thầy nó không đi về bằng xương, bằng thịt, đàng hoàng thì nói nhưng mà đi sao về vậy? Và những người làm chính trị, anh còn nguyên văn câu này Những người nào làm chính trị á, chết hết ở sứ ngoại không có về được Thì mình thấy bài trên họ chọn Những người nào lo tu Thấy không? Chọn đi về thừng, hay nó là bề trên hội luôn tam giáo tòa họ chọn người về chọn giống tốt á lưu lại đời sao. Ừ. Thì mình mếm mình lại quá, hết mình không có cửa đó đâu anh Tư. Thì đừng có nghĩ gì hết, có lo tú thôi. Ai tội lỗi là ai chẳng có tội, nhưng mà mình theo mình nghĩ gì, khi mình nghĩ mình có tội mà bề trên nhìn xuống thấy mình không có tội, thấy không? Mình nghĩ vậy đi. Mình nghĩ mình biết mình có tội như vậy nhưng mà bề trên cái nhìn cái họ khác của mình Tại sao mình không cần biết là tội hay không tội bây giờ mình chỉ lo tu Tu là gì là sửa, sửa cái tội mình lại, sửa chữa lại Sửa sửa đổi lại hàng ngày Thì mình sửa sửa hết tính hư thật xấu của mình, mình lo tu thì, thì Mình đâu có làm gì tội đâu, mình biết lo tu mà sao mà tội được Tội với Thượng Đế không có nghĩa lý gì hết Mọi người biết ăn năn khói cãi lo tu là tội sẽ bị xóa hết còn ai cũng tội đầy mình nữa Như là em thấy cũng có một cái sự yên tâm Tại vì Thầy nói là Thượng Đế độ mình bằng mọi cách Có nghĩa là mình cho dù mình là người như thế nào Mình tu cái pháp nào đi chăng Mà miễn mình, mình có tâm á Thì Thượng Đế đều dùng những cái phương tiện để độ cho mình Để muốn tốt rồi. cho mình Chứ không ừ, phải là... Đúng mình... rồi Dạ cho nên là yên tâm không có sợ gì hết á Mình có tâm mình hướng tới đó là mình cứ thế Mình cố gắng mình làm thôi là bên trên thôi Cứ lo cố gắng tu sửa Thấy không, niệm Phật thì sao không có tội được Mình niệm Phật mà làm gì có tội Biết lo tu, biết lo thiền, làm gì có tội Khi mà lo tu, lo thiền, những gì trong quá khứ là người ta xóa hết cho mình, hiểu không? Miễn mình đừng làm cái việc mà quá ác hay có những người vô vi anh biết Đi lính, rồi giết người, rồi giết dữ, mấy người đó khó tu lắm, tu không có được Còn ở đây mình ai cũng hiền lành, trẻ lớn lên, nhỏ lớn, giờ chỉ cũng có sát sanh, lay dai, nhậu Tâm hầm, tâm cua này nọ, <cười> cái đó thì không có sao nên tu thì nó giải hết rồi. Tu là giải nghiệp. Nghiệp giải hết, không có mà không có sợ, sợ Hả? Tu chó giết bu chét. Không có sao hết. Tu linh thật. cắn con chó nắm vô bắt nó giết nhưng mà cái đó, đó không phải là vì cái đó người ta không có bắt tội mình vì cái tội sát sanh. Nhưng mà Cái tội là cái tâm mình còn sân và còn ác. Đó. thì Phải phân biệt cái đó. Bò chét. Xích thuốc nó thì nó phải chết thôi. Nó có loại nó bán, nó chét lên cổ, nó làm, làm bò chét tự nhiên nó chết. Cái đó không phải là sát sanh. như có người hỏi email, có một người kia gọi email gửi, anh nói, biết, à, hình như không biết ai gửi, không biết phải hỏi. Email nó hỏi là bây giờ là... À đúng rồi, à, thuốc trừ, trừ dung á, sáng lại đó tu rồi mà bây giờ không biết có nên uống cái đó không thì sợ sát xanh <cười> anh nói hả sát đi cái việc thả vàng nó là những thành phần ác trượt ở trong cơ thể mình như chẳng hạn như mỗi một ngày em bây giờ Thảo nói Thảo ăn chay tu thiền hay gì mà ngày nào cũng sát xanh ở đó chứ đừng có tưởng thấy không ngày nào vậy đem thở pháp lưng thường chuyển mà giết biết bao nhiêu những cái thành phần ác trượt ở trong đó sắc xanh vậy cái bổn phận của mình là mình phải làm thanh lọc cơ thể Bộ máy trời phải sạch thì cái xác xanh phải giết, phải loại trừ những cái phần ác độc đó ra. Thì con bộ chết cũng vậy nó nói là những thứ quỷ ma nó, nó quỷ ma nó ác lắm. Nó là nó giết người đó là nó, nó nó giết người tập thể như Trần Thị Hoàng. Nó ác lắm nhưng mà nó phân hồn nó ra thành con bộ chết mà nó vẫn còn dữ mà. Thì phải giết nó thôi, nó hại chúng sanh là phải giết nó không có sao hết nhưng mà khi mình giết nó mình đừng có tâm ác, đừng có nghe là giống như là bữa anh nói hương đó là nhìn con mũi, nghĩa là nghiến răng, nghĩa là phải giết ta đọc cho bằng được. Thấy không? Thì dí theo ngoài là đập cho bằng được, cái đó là ác, cái đó là khác Nếu mà mình cầm mình cầm cây đập rồi, tất nhiên là mình, mình dí theo nó cũng vậy rồi. thôi, cái đó, cái đó cũng vậy, tất nhiên anh có bao giờ đập con rùi, có bao giờ anh đập rùi đó, rùi, rùi nó vô nhà vậy, không có đập Bắt nó, mấy cái bonelock, chụp nó lại Bởi nó đốt người em, bà là phong xịt bữa trí nó, nó đi vậy Thì nếu mà mình nghĩ được cái gì thì tốt, mình niệm Phật Sau lúc nó đốt mình, mình niệm Phật, mình lòng tự bi mình niệm Phật Thầy nói đó Con mũi nó bu rồi nó cắn thầy Thầy niệm Phật Một miên một đàn mũi nó rơi xuống hết Đó chết hết Được thầy quá sinh cho nó Hóa độ cho nó luôn Nhưng mà thầy làm được đây làm từ bi mạnh Còn mình bây giờ con mũi nó chết Thì thì một là đuổi nó đi Hai là chứ còn mà mình nghiến răng Cái động căm thù mình đọc nó là bề trên thử Nhiều khi con Phật đó là ông là con mũi nó là ông Phật á Phân thân ra thành con mũi thử mình Cũng có nữa cũng coi chừng nữa. Thử coi mình cái tâm mình còn ác không nó nó phói con mũi mình làm sao? Con muỗi nó đã nó chích mình rồi phải diệt đúng rồi, phải đuổi nó đi. Ừ, hoặc là bắt nó thả nó vào chỗ khác. Hay làm sao đó chứ còn mình nghiến răng ha, mình nghe là răng nghiến lại lòng trong tích, nghe là mắt mắt đỏ lên để dí cho mày ta đập cho bằng được. Hai <cười> cái đó nó khác xa lắm. <cười> thấy không? Chỉ có chuyện nhỏ thôi mà cái lòng xanh của mình nó nổi lên thấy chưa? Chỉ một con mũi thôi mà cái lòng xanh mình nó nổi lên Trong lúc đó mình ăn biết bao nhiêu, mình viết sắc xanh biết bao nhiêu Mà con thú nó giận mình cỡ nào Cho nên thấy cái bị sáng lãi là cái việc uống hết không có sao đó Việt hết mới đó, phải việt Cái nước mình bám cho nó, nó bám ra cho mình Ừ, 1 triệu con mũi mà con con nó nhất định nó chích cho mình bằng được Nó nhất định nó đòi máu cho mình đòi nợ máu cho bằng được Thì cho nó chích đi cho nó lấy đi cho rồi Như Huy nói đó Nhưng mà Nên nó không lấy nó, nó cứ bay xuống nó chêu người không ạ? Hả? <cười> nó không có lấy máu mà nó cứ bay xung quanh nó kêu người không ạ? Thì nó bay xung quanh là còn mừng thì nó không có lấy rồi Nó bay xung quanh là còn mừng muốn gì nữa Nhưng mà nó cứ bay trước mặt nó, nó cứ o o trời Ừ, nó thử coi mình thanh tịnh <cười> không? Ờ nó thử coi mình thanh tịnh không? Có có chỉ có con mũi ba o o là mình động tùm lum cái lòng mình động. Lúc đó không loạn có tức không, nhưng mà tới cái lúc sau á bạn đạo đây cũng nhiều khi là em trong màn rất là nhiều buổi nhưng em kệ nó. Nhưng mà người chúng gia đình em cũng phản đối kinh lắm, nhưng mà em thôi em muốn kệ thôi. Em thì em không dám giết đâu. Em chỉ là uh, để cho nó vào đừng có cho nó vào mùng là tốt nhất. Nếu nó vào thì nó xin chút xíu máu để nó nuôi con thôi. Ừ, nó sinh máu mình để nuôi con, nó lấy trứng, nó vào thành trứng nó nuôi con Rồi cái con đó đó, những cái con cái nó bay ra là nó có chủng tử DNA của mình trong đó đó Thấy không? Cũng là con cái của mình đó, thấy không? Nó, nó, việc làm cái thượng đế kinh hoàng lắm nó, cái nghiệp của mình đó, thấy không? Thành ra, nó, nó chết thì sao để nó chết Nó nó sinh thì để cho nó sinh đi Rồi đập nó thì tội nghiệp, mình, cái tâm mình ác Mình đập nó cái bàn tay mà dơ lên, mà đập nó bẹp dí, máu me Không là bàn, bàn tay mình nhớ máu rồi, thấy chưa? Đã rồi, chương trình xin được phép <cười> tạm dừng Ừ, tôi chấm dứt chương, rồi, chương rồi. trình sẽ đúng 5 tiếng luôn hộ Đúng 5 tiếng luôn <cười> à, ừ. Ừ. À, tôi tôi tháng Cảm ơn Cảm ơn Cũng Môn là tháng phục, tháng phục mọi người ở đây kiên nhẫn lắm Ngồi nghe bạn bạc với nhau ngon Ngồi mà, ai mà ngồi mà tới 5 tiếng mà ngồi nói chuyện <cười> Trời ơi, <cười> người nói mới sợ chứ người nghe thì chuyện ngồi không mà còn đỡ Anh nghe nãy giờ người ta nghe, tao đâu có gì đâu, tao ngủ hết trơn Tới giờ sắp sửa cắt máy cái cúp, đứng dậy chào anh <cười> Không, nhưng mà anh nghe Nghe khi hôm là bỏ một con quỷ đúng không ạ? Thì nãy giờ mày đã thiền lắm có phải nãy giờ tâm thức mình được nâng cao không? suốt 5 tiếng đồng hồ tâm thức mình nâng cao nâng cao tâm thức của mình thay vì như người phàm ở ngoài đời nãy giờ nó ngồi nó nhậu nhẹt lên tâm thức nó xuống cái điểm nó xuống còn cái điểm của mình nó nâng cao nãy giờ 5 tiếng đồng hồ được nâng lên mọi người được nâng hết anh cũng được nâng cao lên thấy không? có được nhau là thiêu điện của ai? nhưng mà thiệt thì vẫn phải thiệt thôi được mọi người Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đến đây nói chuyện Nên anh vui chơi nha, anh em mình vui là vui. cảm ơn chị ạ. Em cảm, cả. cảm, cảm, cảm ơn tất cả. mọi người cảm ơn tất chào tất cả các bạn nha. Chúc mọi người giữ hình sức khỏe tốt tu tốt. Rồi sắp đặt thì giờ rồi. lại rồi hương phần đó cho mọi người nha. Dạ, ngày mùng 8 tháng ngày mùng 9 tháng 8 nha. Có gì gần tới đó em sẽ báo lại. Rồi cảm ơn Hương. Thì sắp đặt đi ha. Rồi xin chào tất cả mọi người. Bình an. Dạ cám ơn anh, chào anh, chào, cảm cảm anh tiền giỏi anh. Dạ, cám ơn anh dạ. Chào, Cảm ơn anh